Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Đọc Chuyện.com Quyền 2 Đào Chi Yêu Yêu Chương 1 Tương Phùng Bắt đầu mùa đông sau đó, 4 mùa tuyết lớn nhẹ nhàng hạ xuống ngọn núi Thủ Dương, chóp của 7 đỉnh núi chính đều được trang điểm bằng một màu trắng xóa của tuyết. Cảnh tuyết mặc dù nhìn rất đẹp nhưng hoạt động lại có chút không thiện, thường xuyên phát sinh tình huống các tiểu đệ tử mới nhập môn bức hụt chân mà ngã bị thương. Sáng sớm hôm nay, Hà Đan Bình liền mang theo mười mấy đệ tử trẻ tuổi dọn dẹp tuyết đỏng trước khứ các đình viện của đình Thiểu Dương. Quét được một đống tuyết chất bên đường, chừng cao hơn một đầu người, có thể tưởng tượng được mấy trận tuyết này lớn đến cỡ nào. Mấy năm nay Thiếu Dương phái lại thu không ít tân đệ tử chữ lót mẫn không còn là trang lưới nhỏ tuổi nhất nữa, dưới đó lại có thêm nhiều tân đệ tử chữ văn nữa, nghiễm nhiên là hãnh diện thoáng cái đã trở thành sư huynh. Lúc này tuyết động nghiêm trọng trên đỉnh Thiểu Dương, mười mấy đệ tử Hà Đan Bình mang ra có chút không đủ dùng, vì thế liền vừa phân phó, chỉ đạo tân đệ tử quét tuyết vừa bảo lão nhị chữ lót Mẫn Trần Mẫn Giác. Mẫn Giác con đi đến viện của các đệ tử mới nhập môn kêu thêm vài người quét tuyết ở diễn võ trường xuống, bằng không nếu để bị đóng băng sẽ không thể nào đi được. Trần Mẫn Giác này đã là thanh niên vừa mới hơn 20, trước khi hắn rất thích giả bộ như đã trưởng thành, đi thì phải sờ rêu mép. Lúc này dâu dây trên cằm rốt cuộc cũng dài ra, hắn lại cảm thấy khó coi chuyện đầu tiên phải làm mỗi ngày chính là cạo dâu. Bất quá thói quen nhiều năm như vậy, nhất thời còn chưa đổi được. Lập tức hắn lại sờ sờ chiếc cằm trơn bóng, cười nói, sư nương, không bằng để cho lục sư đệ đi đi để ấy vừa mới xuất quan, chắc hẳn rảnh rỗi vô cùng. Hà đan bình trừng mắt liếc hắn một cái tựa tiếu phi thiếu biết sư đệ con mới xuất quan, còn cũng có ý tốt đó chứ. Cũng được con đi gọi nó đi. Chắc hẳn linh lung cũng ở chỗ của nó, để cho hai đứa bọn chúng dẫn người đi rửa sạch diễn võ trường đi. Trần Mẫn giác cười hắc hắc hai tiếng, vuốt đầu liền đi. Sau khi chấm dứt đại hội châm hoa từ 4 năm trước, sư phụ liền thay đổi tác phong nghiêm cần trước kia, bất luận vai vế tự mình dạy cho những đệ tử có thiên phú. Không chỉ đại sư huynh học được tâm pháp dương khuyết công cao thâm nhất đầu tiên, mà ngay cả lục sư đệ trung mẫn môn lại cũng được xem trọng chẳng những học xong ngọc hoa kiếm pháp còn theo sư nương học rất nhiều chú pháp thiên thuật Hắn nhị sư huynh này ngược lại trở thành chữ lót mẫn hiếm lạ nhất đến bây giờ cũng chỉ biết ngược kiếm. Tiên pháp và mấy thứ khác một cọng lông cũng không học được. Hắn không phải không ghen tị, có đôi khi ban đêm bỗng nhiên tỉnh mộng cũng sẽ thở dài cho bản thân mình không có thiên phú, sư phụ sư nương bất công, cho nên cứ luôn nghĩ biện pháp chỉnh chung mẫn ngôn. Nhưng nếu luận về chân tâm, hắn vẫn là cảm thấy cao hứng thay tiểu sư đệ này, tất cả mọi người là người trong một phái, phân cái gì trước sau. Một năm trước sư phụ truyền dương khuyết công cho chung mẫn ngôn trước, lại sợ đệ ấy vì việc vặt vãnh mà phân tâm, làm trễ nãi tu hành, liền lệnh hắn đến Động Minh Hà ở đỉnh Thái Dương bế quan tu hành. Thành danh Minh Hà động mọi người ở phái thiếu dương đều biết, 4 năm trước tiểu sư muội Toàn Cơ từng bị giam giữ ở bên trong vài ngày, sau khi đi ra thật khủng hoảng đáng thương. Nhưng Động Minh Hà ngoại trừ dùng để trừng phạt đệ tử phạm quy còn là nơi tốt cho đệ tử tu hành dùng để bế quan luyện công. Trung Mẫn Ngôn cũng là người kiên cường, ước chừng bế quan ở bên trong một năm, ba ngày trước mới xuất quan, tóc đều bết dính lại đến không ra hình dạng gì, nghe nói đệ ấy đã đột phá tầng thứ nhất khó khăn nhất công lực so với trước kia không thể so sánh nổi, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, hắn lại không biết. Trần Mẫn giác một đường đi đến biệt viện phía sau núi, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết lúc này Trung Mẫn Ngôn chắc chắn sẽ không ở trong viện của mình, khẳng định là đang chơi đùa cùng Linh Lung. Theo tuổi tác phát triển của mấy đứa nhỏ bọn hắn, hồn nhiên chân chất của ngày xưa cũng chậm chậm biến thành rụt rè nội liễm. Duy độc chỉ có linh lung cùng chung mẫn môn vẫn vô tâm vô phế ở Mỹ như vậy. Bất quá xem ra, sư phụ sư nương rất thích ý nghĩ ghép hai người bọn họ thành một đôi, trên dưới thiểu dương cũng cơ hồ công nhận đó đúng là kim đồng ngọc nữ, cho nên ngày thường thật không có người rảnh rỗi tán gẫu đề tài này, thường xuyên nói đến cũng là hỏi đến khi nào mới cho bọn hắn danh chính ngôn thuận ngày cưới như thế nào. Quả nhiên vừa đi đến gần tiểu viện của Linh Lung, lập tức có thể nghe thấy tiếng cười khanh khách cùng giọng nói díu dít bên trong, hai người họ lại không biết đang đùa cái gì cười vui vẻ đến như vậy. Trần Mẫn giác cười ngâm nga đầy cửa bước vào, nói hai người các người cứ tiêu giao như vậy nha. Lại đang kể chuyện cười gì đó cũng kể cho Huynh nghe xem nào. Hai người trong phòng đồng loạt ngẩn đầu, đúng là Linh Lung và chung Mẫn ngôn. Hai người họ mặc y phục thường ngày, bên cạnh đặt một chậu than, đang chơi cờ. Linh lùng vừa thấy là nhị sư huynh, lập tức cười dài ngoắt tay, nhị sư huynh đang nói đến chỗ náo nhiệt đây huynh cũng lại đây đánh một ván đi. Nàng nay đã tròn 15 tuổi, đã dần dần ra dáng bỏ qua tính trẻ con ngang ngược trước kia, hiển lộ ra một chút hương vị của thiếu nữ. Mái tóc dài đen tuyền búi một búi tóc thủy ý ở sau tai, trên thủy tai có đeo hai viên chân châu to bằng ngón cách tóc đen môi mỏng, tươi cười dễ gần, quả thực là mỹ nhân xinh đẹp động lòng người. Trần Mẫn Giác thấy nàng mời thật cũng không khách khí, đi tới tùy Ý quét mắt một vòng trên bàn cờ, sơ sờ, sờ cầm, nói, ván này. Sư muội sẽ nhanh thua thôi. Linh Lung hừ một tiếng, chưa chắc. muội không tin không thắng được tiểu lục tử Nàng vân bê quân cờ trắng, nhìn trên bàn hồi lâu, chỉ thấy trên bàn cờ, đông tây nam bắc đều bị phong kín, chính là có muốn đặt bừa cũng không biết đặt chỗ nào. Nhưng Linh Lung trời sinh tính nết không chịu thua ai, người khác càng nói nàng phải thua, nàng càng không thừa nhận. Nàng nhìn một hồi, rứt khoát tiện tay đánh con cờ vào hướng góc đông nam, dầu môi nói liền đánh nơi này, xem huynh phá thế nào. Trần mẫn giác thở dài một tiếng đáng tiếc ai nha, sao có thể đánh nơi này. Đáng tiếc đáng tiếc vốn đang có thể hòa mà. Linh lung vội la lên, sao huynh không nói sớm. Nàng vụn trộm liếc mắt nhìn chung mẫn ngôn, chỉ mong hắn không chú ý, vươn tay muốn lấy quân cờ kia lại. Tài vừa vươn ra, đã bị người đánh nhẹ một cái, là chung Mẫn Ngôn phía đối diện tự tiếu phi thiếu ngẩn đầu nhìn nàng, mở miệng nói, đánh rồi không hối hận. Linh lùng hối hận muốn chết lại sĩ diện, rước khoát khoanh tay lại, nói con mắt nào của huynh thấy ta hối hận vu hãm ta. Trung Mẫn Ngôn cũng không để ý nàng, nhìn nhìn Trần Mẫn Giác lại nói, xem cờ không nói mới là quân tử, nhị sư huynh, huynh đừng nên nhắc nhở nàng. Trần Mẫn Giác cười nói, ta vốn không phải là quân tử. Lại nói tiếp các đệ đừng chơi cờ nữa, có chuyện làm rồi. Sư nương bảo ta tới tìm các đệ đây. Linh lùng sắp thua đến nơi, ước gì có thể chơi xấu, nhanh chóng nhảy dựng lên hỏi chuyện gì chuyện gì. Mấy ngày nay tuyết rơi nhiều bịt kín cả đường đi. Sư nương sợ diễn võ trường đóng băng, bảo các đệ mang vài đệ tử mới đi rửa sạch. Linh lùng nghe nói, lập tức phủ thêm áo khoác đội mũ ra cáo lên quay đầu ngoát ngoát trông mẫn ngôn, đi thôi. Còn đừng ý đó làm gì quét tuyết đi nha. Trung mẫn môn bất đắc dĩ cười, chỉ có thể đứng dậy theo nàng đi tới cửa, miệng còn nói, chúng ta trở về đánh tiếp bàn cờ kia, muội thua, ngày mai liền xuống bếp nấu cơm đi. Thì ra hai người bọn họ chơi cờ đánh cực, ai thua ngày mai sẽ tới phòng bếp nấu cơm. Ai sợ ai nha trở về tiếp tục nhất định là mụi thắng. Linh lung ngoài miệng tất nhiên sẽ không chịu thua. Trần mẫn giác ở phía sau nghe hai người họ đấu võ mồm cũng nhịn không được bật cười. Mắt thấy chung mẫn ngôn đi qua bên cạnh thế nhưng đã cao hơn mình một cái đầu cảm thấy có chút cảm khái, một năm trước tiêu tử này còn chưa cao bằng mình, hiện tại cư nhiên toàn bộ đều nảy nở. Chung mẫn ngôn từ nhỏ đã là nam hài từ có tướng Mạo Thanh Tú, hơn nữa hắn thông minh khéo nói cho nên rất được sư phụ sư nương yêu thích. Này hắn đã 19 tuổi, vừa qua tuổi quan lễ. Ngày đó từ trong minh hà động đi ra. Không nhìn cẩn thận, hôm nay nhìn gần, chỉ cảm thấy hắn anh khí bức người, thật là một chàng trai 19 tuổi vai rộng eo hẹp, thần thái phấn chấn, gọi là cái gì ngọc thụ lâm phong. Trần Mẫn Giác càng nhìn càng cảm thấy ghen tị, vốn định nói hai câu ghen tị, bỗng nhớ tới điều gì, lại nói, đúng rồi, hai ngày trước sư phụ có nói cửa ải cuối năm phải vượt qua tính an bài vài đệ tử xuống núi rèn luyện. Mấy ngày nay sư thúc sư bá bọn họ sẽ mang đệ tử tuổi tác thích hợp lên đỉnh thiểu dương, nghe nói toàn cơ sư muội cũng tới đó Nhắc tới tên toàn cơ trông mẫn ngôn thì bình thường, Linh Lung lại lập tức kích động lên, quay đầu vội la lên, thật sao muội muội sẽ tới. Ừ, sư phụ có nói vậy, nhưng cụ thể có muội ấy hay không còn chưa kết luận. Linh Lung mừng đến cơ hồ nhảy dựng lên, từ 4 năm trước toàn cơ theo hồng cô cô đi về đỉnh Tiểu Dương, cư nhiên liền không gặp được nữa. Tuy nói lễ mừng năm mới hàng năm, trên dưới phái thiếu dương đều đoàn tụ cùng nhau, nhưng bởi vì nhân số quá nhiều, nàng luôn không gặp được toàn cơ, hơn nữa ngày thường tu hành gấp bội cũng không thể tùy ý đến nơi khác chơi, kết quả chính là muội ấy ra đi suốt 4 năm cũng chưa một lần gặp mặt. Lúc này nghe thấy toàn cơ sẽ đến đỉnh thiếu dương, nàng kích động nhảy lên cầm lấy tay chung mẫn môn, liên thanh nói tiểu lục từ toàn cơ sẽ tới đó huynh nghe thấy không muội muội sẽ tới đó. Trùng mẫn ngôn vỗ vỗ vai nàng, hòa nhã nói, huynh nghe rồi chúng ta quét tuyết trước rồi nói đến chuyện này cũng không muộn. Hắn kéo tay Linh Lung đi về phía diễn võ trường. Trong lòng bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt trong suốt như tuyết lông mi khẽ run, ngoài mặt là biểu tình không chút để ý. Bốn năm thì ra đã qua lâu như vậy. Không biết bây giờ nha đầu khiến người ta thích cũng không phải hận cũng không đúng kia, đến tột cùng biến thành bộ dáng gì. chương 2, trở về đỉnh Thiểu Dương. Vào giờ cơm chiều, người vẫn vội đến không thấy bóng dáng trừ lỗi không ngờ đã trở lại. Trung mẫn ngôn đang được Hà Đan Bình lưu lại ăn cơm, đút đồ ăn đầy miệng, ngầng đầu nhìn thấy sư phụ, hắn thiếu chút nữa phun ra toàn bộ, vội vàng dọn dọn dẹp dẹp, đứng dậy hành lễ, để thử ra mắt sư phụ. Trừ lỗi nhìn qua tinh thần không tệ, trên mặt thậm chí mang vẻ tư cười thực hiếm thấy, khoát tay với hắn, ngồi xuống, ăn cơm đi. Hà Đan Bình cười nói, đại ca, hai ngày nay tất cả mọi người đều bận rộn lập ra danh sách những đệ tử trẻ tuổi xuống núi rèn luyện phải không định ra rồi chưa? Linh Lùng đã sớm mong phụ thân trở về để hỏi, lúc này cũng nhịn không được phụ thân có phải có toàn cơ không? Chữ lỗi trầm ngâm một chút mới nói, bước đầu danh sách thật ra đã định rồi, chỉ là nhân số quá nhiều mới vừa rồi thương lượng cùng vài vị sư huynh đệ, quyết định mỗi phong tiến cử ba người hiền tài xuống núi, từng người đều đã sàng lọc xong xuôi, theo như quy định của năm trước qua hết năm liền xuống núi. Linh Lung vội la lên: "Cha, người nói nhiều như vậy, rốt cuộc có muội muội hay không? Nha con đã hơn 4 năm không gặp muội ấy rồi." Trử Lỗi cười cười: "Vậy phải xem con bé đó mấy năm nay tu hành thế nào. Nếu là nổi bật, sở sư muội nhất định tiến cử hiền tài. Nếu vẫn không được cha cũng không thể can thiệp." Hà Đan Bình thở dài, đứa nhỏ đó luôn chây lười, chỉ sợ. Chữ lỗi cũng lắc lắc đầu, ông không phải là đã hơn 4 năm không gặp tiểu nữ như sao. Nhưng đối với người Thu Tiên, nhiệm vụ hàng đầu chính là tu hành, nó nếu không được cũng không còn biện pháp. Lần này đỉnh Thiểu Dương chúng ta tra tuyển hai người Mẫn Ngôn và Linh Lung. Vốn định để Mẫn Hành cùng đi, nhưng nghĩ đến sang năm đại hội châm hoa sẽ bắt đầu, Mẫn Hành có thể phải bế quan tu hành, liền thôi. Linh Lung vừa nghe người xuống núi rèn luyện là mình, lập tức mừng đến ôm lấy cổ trừ lỗi, ra sức kêu, phụ thân tốt, phụ thân tốt con cuối cùng có thể xuống núi chơi đùa rồi nha. Hà Đan Bình cười nói con chỉ biết chơi, đã là đại cô nương 15 tuổi rồi còn giống như con nít. Lần này xuống núi không thể so với trước con phải có điểm ổn trọng không được gây chuyện. Mẫn ngôn thay ta dám hộ nó, đừng dung túng để nó hồ nháo. Trung Mẫn ngôn vội vàng đáp ứng. Hừ, huynh ấy dám linh lung liếc mắt, mẫn ngôn là sư huynh con, làm sao có thể không lớn không nhỏ như vậy hà đan bình của trách nhìn nữ nhi, nay các con đã không còn là trẻ con nữa tính tình kiêu căng cũng phải thu liễm chút xuất môn ra bên ngoài không được để phái thiếu dương bẽ mặt. Linh lung chỉ sợ mẫu thân sẽ rông dài tiếp vội vàng liên thanh đáp ứng. Lập tức đường trù các đỉnh núi đã tự tuyển ra ba đệ tử xuống núi rèn luyện viết thành danh sách chính thức nộp lên. Lúc sở ảnh hồng đi đưa danh sách trừ lỗi đang ở diễn võ trường không e ngại gió tuyết chỉ đạo các đệ tử luyện kiếm. Trưởng môn, muội đưa danh sách tới. Sở Ảnh Hồng đi tới, chợt thấy một tân đệ tử vừa trượt chân, mắt thấy sẽ té ngã trên đất, bà liền vươn tay ra đỡ cười nói, "Chú ý một chút, mặt đất kho băng." Trử Lỗi vội vàng tiếp nhận danh sách, chỉ thấy bên trên viết tên ba người hiền tài mà các phân đường tiến cử chỗ Ngọc Dương Đường của Đỉnh tiểu Phong rõ ràng viết ba chữ Trừ Toàn Cơ, trong lòng ông vừa mừng vừa sợ, hỏi Toàn Cơ có thể xuống núi rồi sao? Sở Ảnh Hồng cười nói, "Tất nhiên Toàn cơ cho dù trở lại đỉnh Thiểu Dương, cũng có thể tính là nổi bật. Chữ lỗi mừng rỡ, lời này là thật sao? ảnh Hồng khi nào thì nói quá chứ? Sợ ảnh Hồng cười cười, lại nói, sư huynh còn nhớ rõ không lúc trước nhận con bé về đỉnh Thiểu Dương, muội đã nói rồi, toàn cơ là một đứa trẻ đặc biệt, không thể dùng lẽ thường đối đãi Chữ lỗi cả đời tu hành, trước giờ không nghĩ tới vấn đề không dùng lẽ thường đối đái. Ông từ nhỏ chính là như thế này mà trưởng thành thủ hạ đồ đệ cũng là như vậy, có thiên phú tự nhiên lưu lại, không có thiên phú thì bị đào thai rời khỏi thiểu dương. Không thể phủ nhận trong lòng ông vẫn cho rằng toàn cơ là một người không có thiên phú, gỗ mục không thể đẽo Ai ngờ thậm chí có người có thể đẽo gỗ mục này thành phượng hoàng, nói không kinh hỷ là không thể. Nếu danh sách đã định ra, như vậy năm sau liền an bài bọn chúng xuống núi làm việc đi. chừ lỗi bỏ danh sách vào trong tay áo cảm thấy cảm khái không thôi. Sở ảnh hồng thấy mấy người bọn linh lung ở trên diễn võ trường nháy mắt ra hiệu nhìn về nơi này, biết bọn chúng muốn nghe thứ gì, vì thế cười nói toàn cơ đã ở trên đỉnh tiểu Dương đợi hơn 4 năm, chắc hẳn trưởng môn nhất định ngóng trong một nhà đoàn tụ Không bằng muội đây để cho toàn cơ về lại đỉnh Tiểu Dương trước khi xuống núi cũng thừa dịp lễ mừng năm mới mà tụ họp với người nhà. Chữ lỗi vốn muốn cự tuyệt nhưng ông cũng muốn gặp toàn cơ xem con bé có thật xuất chúng như lời sợ ảnh hồng nói hay không, vì thế gật đầu nói cũng tốt, thê thử đã nhiều ngày nhắc tới toàn cơ. Liền để nó trở về đi, năm sau theo tỷ tỷ và sư huynh nó cùng nhau xuống núi. Bên kia bọn linh lung kéo dài lỗ tai nghe, chỉ nghe thấy cái gì đại loại như toàn cơ trở về, xuống núi, mừng đến kêu lên quả thực có muội muội thật tốt quá lập tức có thể gặp được muội ấy rồi. Sở ảnh hồng nghe thấy tiếng hoan hồ của mấy đứa trẻ cười cười chắp tay với chữ lỗi nói mụi đây liền lập tức để cho toàn cơ thu thập một chút quay về đỉnh Thiểu Dương. Trưởng môn, mụi cáo lui. Lần này bà vừa đi, bọn Linh Lung sớm đã không có tâm tư luyện kiếm gì nữa rồi, ngay cả chữ lỗi cũng không còn tâm tư chỉ đạo đệ tử chỉ tùy ý nói hai câu liền để bọn chúng tự luyện. Ông ngồi trở lại trên ghế, nhẹ nhàng thổi thổi hơi nóng trên trà trước mắt là một mảnh mờ mịt. Một hồi sẽ qua tiểu nữ Nhi đã rời đi 4 năm sẽ trở về đây, lại không biết con bé biến thành cái dạng gì hay cũng giống như Linh Lung, trở nên cao gầy thon thả trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều có thể có chút vui tươi nào hay không. Toàn cơ và Linh Lung mặc dù là tì muội song sinh, nhưng ngoại hình cũng không giống nhau. Linh Lung diễm lệ hơn một chút toàn cơ lại là lưu ly mỹ nhân tinh tế mỏng manh. Ông thật sự không tưởng tượng ra toàn cơ trước mắt đã biến thành bộ dạng gì, ngầm đầu chợt thấy Linh Lung không luyện kiếm, chỉ đứng nơi đó lấm la lấm lét nhìn về hướng này, hôm nay trong lòng ông cao hứng, không muốn cửa trách con bé, chỉ vẫy vẫy tay, hòa nhã nói, Linh Lung, lại đây. Linh Lung vội vàng chạy tới, la lên, phụ thân có phải muội muội sắp trở về rồi không? Trừ lỗi tinh tế đánh giá con gái lớn một phen, thiếu nữ trước mắt vóc người thon thả, thần thái sáng ngời, ông thử tưởng tượng bóng dáng toàn cơ từ trên người Linh Lung, nhất thời xuất thần. Linh Lung gấp đến độ tóc cũng sắp dụng hết rồi, bắt lấy tay ông lúc lắc phụ thân có phải muội muội sắp trở về hay không nha cha nói đi. Trừ lỗi hoàn hồn cười nói, đúng vậy, sư thuốc con đã đi đỉnh tiểu dương gọi nó rồi, chắc hẳn sắp về rồi đấy. Linh lung vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng hỏi, vậy có phải trong các đệ tử xuống núi lần này cũng có muội ấy không? Chữ lỗi khẽ gật đầu, còn có chút không thể tưởng tượng nổi, sư thuốc con nói nó ở đỉnh Tiểu Dương rất nổi bật người đầu tiên trong các đệ tử được xuống núi là nó. Lần này để nó trở về, năm sau các con liền cùng nhau xuống núi đi. Linh lung đột nhiên nhảy dựng lên, niềm vui trong lòng thật sự không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, lại hẩn không thể lộn nhào ngay tại chỗ mấy chục cái, hoặc là kêu to vài tiếng mới thoải mái. Nàng quay đầu dùng sức ngoắc, vừa cười vừa kêu tiểu lục thử đại sư huynh các huynh mau tới đây đi toàn cơ muội ấy. Toàn cơ muội ấy lập tức sẽ về đến rồi. Mọi người vừa nghe, đều bỏ lại kiếm, đồng loạt chạy tới, vui vui mừng mừng, hân hân hoan hoan. Trung mẫn ngôn cười nói không biết muội ấy có trở thành nữ hiệp hay không, cái này cần phải nhìn xem cho kỹ mới được. Đỗ mẫn hành vẫn là người ổn trọng, chỉ khẽ cười nói có làm nữ hiệp hay không vẫn là thứ yếu, không biết tiểu sư muội có còn không chuyên tâm như trước nữa hay không, chỉ mong mụi ấy cười mở hơn mới tốt. Không sai không sai, trần mẫn giác dung đùi đắc ý tính tình của mụi ấy quả thật phải sửa lại bằng không xuống núi cũng như không xuống. Bên này mọi người đang mồm 5 miệng 10 nói toàn cơ bên kia đệ tử khán sơn tiến lại báo cáo trưởng môn có người từ đỉnh tiểu dương ngự kiếm đến. Không qua đại môn cũng không trình thẻ bài, không biết là người nào. Vừa dứt lời, mọi người chỉ thấy một đạo bạch quang xẹt qua trên đỉnh đầu, nhìn kỹ lại thì đã sớm có một thiếu nữ y phục xanh lục đứng ở giữa diễn võ trường. Lúc đó tuyết lại bắt đầu rơi, bông tuyết dày như lông ngỗng, cách xa như vậy, lại nhìn không rõ dung mạo của nàng. Chỉ cảm nàng y sam đơn bạc thân hình yểu điệu, một thân siêm y lục nhạt trong gió tuyết nhẹ nhàng lay động thực sợ nàng cứ như vậy bị gió tuyết thổi tan đi. Nàng thu hồi chuôi kiếm dưới chân, chậm rãi tiến tới vài bước mái tóc đen mềm mại hiện ra phía sau vai, bên tai cài một đóa châu hoa đang run dày trong gió. Nhưng gương mặt nàng và bàn tay so với châm hoa kia còn muốn trắng hơn quả thực như là dùng ngọc lưu ly li và băng tuyết tạo thành. a đó là, Linh Lung khẽ kêu một tiếng. Thiếu nữ kia bước tới gần hơn, nhẹ nhàng cúi người, thấp giọng nói: "Đệ tử Ngọc Sương Đường trừ toàn cơ, bái kiến trưởng môn." Chương 3: Tu hành cổ quái. Dứt lời, nàng đứng dậy mỉm cười. Mọi người chỉ thấy nàng dung mạo thanh tú, nhìn hình dáng này thì mang máng chính là toàn cơ như trong ấn tượng, nhưng nhìn kỹ thì thấy thế nào cũng không giống. Thiếu nữ này tóc đen da trắng, tươi cười dịu dàng, trong thời tiết lạnh thấu xương như hiện tại lại khiến người ta giống như thắm trong gió xuân, cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Linh Lung phản ứng đầu tiên kêu to một tiếng toàn cơ nhưng dưới chân lại có chút do dự không thể thân thiết khắng khít nhào tới giống như trước đây. Bốn năm chia lìa, rốt cuộc hiền lộ tài hoa, nàng đột nhiên cảm thấy không biết làm sao thân cận được với thiếu nữ trước mặt. Toàn cơ mỉm cười với nàng, tay giang ra ôn nhu nói, Linh Lung, sao lại không tới. Lúc này nàng đã không còn nghi vấn nữa, lòng tràn đầy vui mừng tiến lên, một phát bắt được tay muội muội vội la lên, muội Muội là toàn cơ muội là toàn cơ trời ạ, sao lại biến thành thế này, tỷ ti vừa rồi cũng không dám xác định có phải muội không. Nàng kéo toàn cơ chạy đến, dường như đang hiến vật quý ra sức ồn ào, là toàn cơ nha phụ thân, tiểu lục tử, đại sư huynh, nhị sư huynh thật là toàn cơ. Kêu gào xong lại sờ soạng từ đầu đến chân toàn cơ một lần, nhìn rất linh hoạt. Cao lớn cũng cao bằng tỷ, linh lung so chiều cao với muội muội. Mọi người thấy hai nàng một ngân một lục đứng ở trong tuyết đều là thiếu nữ kiều diễm cảnh này quả là cảnh đẹp ý vui. Chữ lỗi cười khụ một tiếng, rốt cuộc cũng bình ổn cơn sóng kinh hỉ khi lần đầu gặp lại, vẫy vẫy tay với toàn cơ toàn cơ con lại đây cho cha nhìn thật kỹ xem. Vừa rồi sao lại không thông báo một tiếng chạy lên đây, hại chúng ta lo lắng. Toàn cơ đi đến trước mặt ông, nàng cũng đã 4 năm không gặp người nhà, lần này vừa gặp chỉ cảm thấy linh lung trở nên càng xinh đẹp mà phụ thân lại là tóc hoa dâm có chút già đi. Nàng nói khẽ con vội vã đến gặp mọi người, đã quên thông báo. Lần sau sẽ không, nàng trái lại không có tính lời biếng khiến người khác cảm thấy bất đắc dĩ như lúc nhỏ, trả lời cũng phải phép khiến mọi người cười nói cái này nhìn qua quả thực có chút hương vị nữ hiệp sư thúc dậy dỗ thực tốt nha. Đỗ mẫn hành thấy nàng y sang đơn bạc trong gió tuyết, chỉ mặc bộ xuân trang xanh biếc, tay áo bị gió thổi phất phơ phất phơ, không khỏi hòa nhã nói, sao lại mặc ít thế này, bị cảm lạnh thì làm sao. Nàng cũng không để ý cười, không có việc gì, tuyệt đối không lạnh. Linh lùng bắt lấy tay nàng, quả nhiên rất ấm áp và mềm mại, ngạc nhiên nói, thân thể muội bây giờ tốt hơn trước nhiều không nàng nhớ rõ trước kia vừa đến mùa đông, toàn cơ sẽ quấn thành một con gấu chó, còn ra sức kêu lạnh, muội ấy vốn lười, vì thế càng không muốn động đẩy Toàn Cơ cũng không nói gì, Trần Mẫn Giác ở bên cạnh cười nói, "Sư muội hỏi lời này là không hay rồi, toàn Cơ sư muội đi đỉnh Tiểu Dương 4 năm, nhất định theo sư thúc học được rất nhiều bản lĩnh." Nội công thâm hậu, chút lạnh giá này tính là cái gì nha? Linh Lung trợn tròn cặp mắt, "Muội học Dương Khuyết Công làm sao muội học nhanh như vậy được? Không biết có phải là Dương Khuyết Công không?" Toàn Cơ nghĩ nghĩ, "Muội nhớ rõ khi mới tới đỉnh Tiểu Dương, không phải kêu nóng chính là kêu lạnh, khí hậu ở đó không quá giống đỉnh Tiểu Dương." Sau đó sư phụ liền hỏi muội muốn học biện pháp nhàn hạ đông ấm hạ mắt hay không, muội liền hỏi đông ấm hạ mắt thì có cái gì gọi là biện pháp nhàn hạ người nói có a mùa đông mặc quần áo nhiều rất phiền toái, học biện pháp này rồi là có thể nhàn hạ không cần mặc áo bông vẫn không cảm thấy lạnh. Mùa hè chảy mồ hôi nhiều, hao tồn tinh thần, học biện pháp này thì không cảm thấy nóng nữa. Cho nên muội liền theo người học lúc mới đầu thì không thấy gì, sao quả thật đông ấm hạ mát hẳn lên. Mọi người nghe nói đều là cười ngất. Thì ra sở sư thúc chính là dùng phương pháp này để mồi trải toàn cơ học nội công khó trách người nói cái gì không thể dùng lẽ thường đối đáy, ngẫm lại đức hạnh của toàn cơ, nói tu tiên nội pháp gì đó với muội ấy, một bước lên mây, chỉ sợ muội ấy đã sớm ngủ rồi. Cũng chỉ có sở sư thúc có thể nghĩ ra chủ ý sao quyệt như vậy, cư nhiên dạy toàn cơ ra hình ra dáng. Ngay cả trừ lỗi nghe nàng nói như vậy, đều nhịn không được vừa cười vừa lắc đầu. Ông quả thật không thể nghĩ được phương pháp dạy đồ đệ như thế này, càng không nghĩ ra toàn cơ chỉ có dạy như vậy mới có thể học được. Vậy muội còn học cái gì nha nói nhanh lên linh lung lắc lắc tay nàng, rất ngạc nhiên. Toàn cơ lại suy nghĩ, ừm, khi muội vừa đến đó, chuyện thứ nhất chính là học thải kiếm phi. Sư phụ gọi là ngực kiếm, bắt đầu muội bay không nhanh, sư phụ nói, nếu muội có thể trong vòng một canh giờ có thể qua lại núi Lộc Đài và núi Thủ Dương 3 lần, người liền cho muội nghỉ ba ngày. Số lần qua lại càng nhiều số ngành nghỉ càng nhiều, mọi người lại là cười ngất, Đỗ Mẫn Hành cười khổ nói, thật không nghĩ tới, sư Thúc lại dụ dỗ tiểu sư muội học công phu như vậy. Toàn cơ nhìn hắn, tự hồ đang hỏi đây là dụ dỗ muội học công phu sao, Đỗ Mẫn Hành chạm đến ánh mắt của nàng, trong lòng thế nhưng lại run lên, có chút lúng túng vội vàng tránh đi, trên mặt đã từ từ đỏ lên. Nói như vậy con chỉ học được dương khuyết công và ngực kiếm phi hành trừ lỗi hình như cảm thấy bất mãn, nội công và ngực kiếm tự nhiên là phải học nhưng người thu tiên thường xuyên phải chém yêu trừ ma, một chút công phu phòng thân đều không có tương đương nửa bước cũng khó đi. Toàn cơ lắc đầu con còn học rất nhiều, không biết tên, sư phụ cũng chưa từng nói, nàng nhíu mày lại tựa hồ ngay cả dương khuyết công cũng không biết là cái gì. Vậy nói nhanh lên nha, mau còn có cái gì. Linh lùng gấp hơn bất kỳ ai, mụi muội trong ấn tượng của mình cái gì cũng không biết, 4 năm không gặp mụi ấy lại đột nhiên trở nên cái gì cũng biết, ngay cả mình cũng không học được dương khuyết công cho ra hình ra dạng Nàng vừa vội lại vừa muốn nghe, mụi ấy rốt cuộc còn học cái gì mình chưa học qua. À, còn có biến pháp thuật toàn cơ còn thật sự suy nghĩ một lát, rốt cuộc nhớ tới, vội vàng nói, lúc muội tới, trong phòng ngay cả mụi lửa cũng không có tình cầu sư phụ người lại nói cho mụi biết thiệt nhiều chú ngữ huyên tuyên, nói để cho mụi tự mình đốt lửa chiếu sáng. Mỗi niệm có hơn nửa tháng cuối cùng có thể biến ra lửa, đốt nến sáng lên. Mọi người lần này ngay cả cười cũng không cười nổi nữa, một đám nghe đến trợn mắt há hốc mồm. Một là không nghĩ tới sở ảnh hồng lại dạy nàng học công phu như vậy, hai là không nghĩ tới toàn cơ thậm chí ngay cả tiên pháp cũng đều học xong rồi. Đệ tử phái thiếu dương luyện công phu quyền cước chỉ cần khổ công trong vòng 3 năm sẽ có chút thành tựu Luyện nội công tâm pháp dương khuyết công chỉ cần vùi đầu không ngóng chuyện bên ngoài, mỗi ngày toàn tâm nghiên cứu, cuối cùng cũng có thể đột phá tầng thứ nhất. Nhưng tiên pháp này, không phải ai cũng đều có thể học được. Có người phải học cả đời, mỗi ngày đọc chú ngữ vẽ phù chú, môi niệm tay vẽ cũng gọi không ra một đốm lửa nhỏ. Đây là thiên duyên của mỗi người, người không có thiên duyên cả đời cũng chỉ có thể làm người thu tiên gà mở, đối với người dễ dàng học được tiên pháp thì chỉ có theo không kịp. Chữ lỗi lúc này mới thật sự là vừa mừng vừa sợ, vội la lên con học xong thuật ngũ hành lời này là thật sao? Toàn cơ khó xử vạn vẹo vạt áo nàng từ nhỏ vừa gặp phải chuyện sẽ có thói quen làm động tác như vậy, đến bây giờ cưng nhiên cũng không sửa được. Thuật ngũ hành là cái gì con cũng không rõ lắm, nàng chậm gì gì nói xong, bất qua biến pháp thuật bản thân con học xong rồi, sư phụ nói cũng không phải rất khó, chỉ cần mỗi ngày niệm chú ngữ mấy lần, đừng quên là được. Nàng thấy sắc mặt mọi người kỳ quái, lập tức im miệng, cảm thấy mờ mịt không biết mình có phải đã nói sai cái gì rồi không. Nói miệng không bằng chứng, con làm cho cha xem xem. Chữ lỗi còn có chút không tin, ước chừng là ấn tượng quá sâu về một cô con gái nhỏ cái gì cũng không biết, lúc này biến thành biết rất nhiều, nhất thời không dám nhận. Toàn cờ A một tiếng, chậm chậm nâng tay lên, cũng không thấy nàng vẽ bùa chú ném phù chú gì, chỉ ngửa lòng bàn tay hướng lên trời, trong miệng nhanh chóng miệng cái gì đó, đã thấy bông tuyết từ trong không trung bay xuống, bay đến gần nàng liền bị hút vào, đều tụ lại trong lòng bàn tay nàng, cuối cùng ngưng kết thành một quả cầu tuyết lớn cỡ bằng bàn tay, chậm rãi dừng tại trong lòng bàn tay nàng, bị nàng khẽ bóp một cái, vỡ nát. Trừ lỗi vươn người đứng dậy, cao giọng nói tốt tốt lắm ông cười ha ha, trong lòng vui sướng vô cùng, nhiều năm qua trong lòng ông luôn có một nút thắt đó là tiểu nữ nhi không thành tài, rốt cuộc vào lúc này đã được cười bỏ. Mụi không vẽ bùa chỗ nào lại có pháp lực trần mẫn giác hãy còn kinh ngạc không thôi, lắp bắp hỏi. Bất quá hỏi xong hắn liền minh bạch thì ra bộ xuân trang xanh biết trên người toàn cơ kia, nhìn kỹ lại, phía trên là dùng ám ngân tuyết theo chi chít hoa văn từ đầu đến chân một chút cũng không có kẽ hở, không biết có bao nhiêu chủng loại chú phù, nàng căn bản không cần vẽ bùa, chỉ cần niệm chú tiên pháp tự nhiên tùy tâm mà đồng. Hắn lúc này rốt cục bái phục cười thán, tiểu sư muội thật sự thành nữ hiệp rồi đáng mừng đáng mừng. Toàn cơ cười hắc hắc hai tiếng. Nói thật sư phụ mang nàng đi đỉnh tiểu dương, hình như quả thật dạy nàng rất nhiều thứ, nhưng muốn nàng nói hết mọi chuyện lại nói không nên lời. Dù sao người thượng vàng hạ cám dạy, nàng liền thượng vàng hạ cám học huống chi trong lòng nàng có nhiều thứ căn bản không phải học mà là chơi. Cho nên càng về sau, nàng cũng không nói rõ được mình rốt cuộc biết cái gì, không biết cái gì. Tâm tình trừ lỗi rất tốt, vỗ vỗ vai con gái nhỏ, hòa nhã nói, đi thôi, đến mai đỉnh viện phía sau núi gặp mẹ con. Bà ấy mấy ngày nay đều nhớ đến con đó. Mẫn giác con cũng gọi vài huynh để tới đi buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm. Trần Mẫn giác lập tức đáp ứng một tiếng kích động đi gọi người. Linh lung thấy muội muội được phụ thân ôm vai đi trước không biết làm sao, nghĩ muốn nói chuyện vui cùng toàn cơ thân thân thiết thiết giống như trước đây, nhưng dưới chân nàng cư nhiên bước không nổi. Thiếu nữ bóng dáng thon thà mảnh khảnh kia lại có chút xa lạ cứ xa xôi như vậy, nàng tự hồ đuổi theo không kịp. Nàng mấp máy môi cúi đầu đi theo phía sau. Trên vai bỗng nhiên bị người vỗ, ngầm đầu, đã thấy chung Mẫn ngôn mỉm cười, ôn nhu nói chậm quá, đi nhanh đi. Có chuyện gì muốn nói, buổi tối lại lén nói cũng không muộn. Trong nội tâm nàng khẽ động rốt cuộc mỉm cười gật đầu tay trong tay với hắn, bước về phía hậu sơn. chương 4, lễ mừng năm mới nhất, lập tức đã đi đến Mai Đình Viện phía sau núi, nhìn thấy Hà Đan Bình hiển nhiên lại là một phen vui mừng cảm khái. Đến lúc cơm tối, mọi người đều đến đây, đề tài đầu tiên lấy toàn cơ làm trung tâm, díu ra díu dít, náo nhiệt vô cùng. Hà Đan Bình nói một hồi, chợt thấy Linh Lung bình thường thích náo nhiệt nhất đang yên lặng ngồi ở một bên ăn cơm, cư nhiên một chữ cũng không nói, không khỏi tiến lại gần thấp giọng nói, sao vậy? Không thoải mái sao, mỗi ngày ngóng trong muội muội trở về, hiện tại muội ấy đã trở lại, sao lại im hơi lặng tiếng thế này? Linh Lung miễn cưỡng cười, đâu có, con, con chỉ là thật cao hứng. Không biết nói gì, chung mẫn ngôn ở bên cạnh cười nói, hai tì muội nàng ấy từ trước đến nay nói nhiều nhất, sư nương không cần phải lo lắng, đợi buổi tối ngủ chung, nói đến sáng mai không dậy nổi ấy chứ. Hà đan bình nghe thế cũng không còn để trong lòng, chỉ cười cười, liền quay đầu tiếp tục cùng mọi người nói cười. Linh lung lại không có ăn uống, lôi kéo chung mẫn ngôn thầm thì nói. Tiểu lục tử, người có phải cũng thấy được toàn cơ thay đổi rất nhiều không? Nàng hỏi. Trung mẫn ngôn từ sau khi toàn cơ xuất hiện, vẫn âm thầm quan sát nàng, lập tức lắc lắc đầu chỉ là lớn hơn một chút nhưng thật ra tính tình một chút cũng không thay đổi. Vẫn là thờ ơ như vậy, trước mắt như không, xem bộ dạng ngây ngô cười kia thì biết lúc này nhất định đã sớm hồn du thiên ngoại rồi, không biết nghĩ cái gì mà ngây người nữa. Linh lung lại nhẹ giọng nói ta ta cảm thấy muội ấy thay đổi rất nhiều. Trở nên thật giỏi, thật lợi hại, cùng muội muội trước kia giống như không phải một người, làm gì có. Trung mẫn ngôn lại nhìn thoáng qua toàn cơ, nàng căn bản là cùng trước khi hoàn toàn giống nhau mà. Khuôn mặt có lẽ có chút bất đồng, là trưởng thành, mi mục càng thêm thanh thú thoát tục về phần thật giỏi thật lợi hại gì đó, hắn quả thật nhìn không ra. Dù sao 4 năm đã trôi qua, nếu nàng cái gì cũng không học được mới có thể khiến người ta xái quai hàm a Người nghĩ nhiều quá đó, Trung mẫn ngôn hòa nhã nói chủ yếu là 4 năm không thấy, người cảm thấy xa lạ đi. Đợi cùng nàng trò chuyện thì sẽ tốt hơn. Linh Lung chỉ lắc đầu, chính mình cũng không nói được cái loại tâm tình phiền muộn này rốt cuộc là như thế nào. Đáy lòng nàng vẫn ngóng trông nhìn thấy muội muội, nhưng có lẽ người mà nàng ngóng trông là của 4 năm trước muội muội bình thường nhu nhược bất lực như một chú chim nhỏ, chứ không phải thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần trước mắt. Chung Mẫn ngôn nói không sai, toàn cơ đúng là ngẩn người. Nàng giống như lúc nhỏ không có thói quen ở nơi nhiều người náo nhiệt như vậy, không biết ứng phó thế nào, mọi người trước mắt đều đang nói chuyện của nàng. Vì nàng vui vẻ, nàng lại cảm thấy nữ hiệp uy phong lẫm lẫm trong miệng bọn họ kia là một người xa lạ, chứ không phải trừ toàn cơ nàng. Nàng ở tiểu dương phong 4 năm cũng không như tưởng tượng sống một ngày bằng một năm như lúc trước mà là vèo một cái liền trôi qua. Hồng cô cô mỗi ngày đều bồi nàng hoạn, mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ rất tự do. Sau đó nàng rốt cuộc có thể trong mùa đông mặc xuân trang đơn bạc mà không rét run, rốt cuộc có thể ngự kiếm trong một buổi sáng qua lại lộc đài sơn vài chục lần, rốt cuộc khi có thể biến pháp thuật trở nên xuất thần nhập hóa, hồng cô cô liền vuốt đầu nàng ôn nhu nói toàn cơ con thật sự là hài tử thông minh nhất mà ta từng thấy. Hồng cô cô cũng không có gì có thể lại cùng con ngoạn rồi, về sau xuống núi tự mình ngoạn đi. Cái gì cũng đều không cần sợ nữa. Cho nên trong lòng nàng... 4 năm này vẫn là đang ngoạn về phần phụ thân bọn họ miệng nói cái gì dương khuyết công, ngũ hành thuật nàng nghe cũng chưa nghe qua, nhưng nàng lại không dám nói, dư âm uy thế nhiều năm qua của phụ thân khiến nàng cảm thấy lúc này bảo trì trầm mặc là tốt nhất tránh bị bọn họ biết mình chơi đùa 4 năm nay, chỉ sợ lập tức sẽ đem nàng đá trở về tự sinh tự diệt. Đang muốn xuất thần, chợt nghe Đỗ Mẫn Hành cười nói, tiểu sư mỗi nay học thành tài, sư phụ cũng có thể an tâm để cho bọn chúng xuống núi rèn luyện chứ. Mọi người đều nhìn về phía trừ lỗi, lại thấy hắn vuốt râu, mỉm cười, việc này ta cương nhiên đã quên nói rõ, hôm nay vui sướng, chính sự cũng đã quên nói. Toàn Cơ, Linh Lung, Mẫn Ngôn, hắn gọi tên ba đệ tử nhỏ nhất ba người lập tức đáp ứng đứng dậy chờ phân phó. Này các ngươi đều đã luyện thành tâm pháp cơ bản của bổn phái, các sư phụ cũng không có gì để dạy các ngươi nữa, còn lại kinh nghiệm liền dựa vào chính các ngươi đi tìm kiếm đi. Qua sang năm, các người liền cùng những đệ tử phân đường khác xuống núi rèn luyện đi, gặp được nơi nào có yêu ma quấy phá kẻ xấu tác loạn, nhớ kỹ trách nhiệm của người thua tiên, không thể để cho dân chúng chịu khổ. Một năm sau hãy trở về. Ba người đều cung cung kính kính nói vâng. Chữ lỗi cười nói, trước kia sư phụ rông dài nói nhiều, nghĩ đến đám các ngươi cũng không thích nghe những thứ lải nhải đó. Tóm lại sau khi xuống núi hết thầy phải chú ý, nhớ kỹ các ngươi là đệ tử thiếu dương phái, không thể làm ra chuyện để môn phái chịu nhục. Cái khác chính mình tu luyện đi. Hà Đan Bình cũng cười nói, đại ca hôm nay tâm tình tốt khó được đối với mấy đứa nhỏ này vẻ mặt ôn hòa. Thôi, lúc ăn cơm Hà tất phải nói những chuyện này. Qua sang năm mới đi mà, bọn toàn cơ còn ở trên núi đến hết tháng, đến lúc đó nói sau cũng không muộn. Ba người thế này mới ngồi xuống, tiếp tục ăn cơm. Đỗ Mẫn Hành trợt nhớ tới điều gì, nói, sư phụ, lần này để đồ đệ theo sư đệ sư muội xuống núi đi, bọn hắn tuổi trẻ khí thịnh đồ đệ cũng nên ở bên cạnh nhắc nhở. Chữ lỗi lắc đầu, không thể, sang năm châm hoa đại hội đến phiên ngươi tham gia chi bằng siêng năng tu luyện mới đúng. Năm đó những đệ tử trẻ tuổi các ngươi chẳng phải cũng một mình xuống núi sao, không cần tìm người đi theo. Người trẻ tuổi gặp được thất bại cũng là chuyện tốt. Đỗ Mẫn Hành đành phải đồng ý quay mắt nhìn nhìn toàn cơ, nàng đang cúi đầu ăn cơm, mái tóc dày trước chán che khuất hơn phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, thật khả ái khả liên. 4 năm không thấy tiểu hài như ngày xưa thoáng cái đã trở thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, hắn thế nhưng lại luyến tiếp đem tầm mắt rời đi. Bên này toàn cơ hình như cảm thấy có người đang nhìn mình, hơi dương mắt vừa vặn đối diện với hắn. Đỗ Mẫn Hành bên tay lại nóng lên, đối với nàng khẽ mỉm cười, lập tức đem ánh mắt rời đi. Sau bữa cơm tối, mọi người lại ôn lại chuyện xưa thế này mới trở về phòng nghỉ ngơi. Hà đan bình nắm cả bà vai toàn cơ cười nói, toàn cơ hôm nay đã trở lại thì nguyện ý ngủ chung với nương, hay là quay về viện lạc của con trước kia nơi đó một cái ghế sự cũng vẫn còn nguyên đấy, đều lưu lại cho con đây. Toàn cơ đang muốn nói chuyện, Linh Lung lại vội la lên, nương. Con muốn ngủ chung với muội muội con còn có rất nhiều chuyện muốn nói cùng muội ấy à. Hà Đan Bình yêu thương xoa xoa tóc nàng, cười thán: "Con nha, muội muội thay đổi rất nhiều, con lại một chút cũng không thay đổi, vẫn là tính cách hồ nháo như vậy a. Được rồi, dẫn muội muội con đi đi, muộn hơn chút nữa ta sẽ bảo người mang chăn đệm qua." Linh Lung không nói gì, bắt lấy tay toàn cơ cười nói: "Muội muội cùng ta đi. Chúng ta về sau ngủ chung, lại kể cho ta một chút chuyện ở Tiểu Dương Phong đi." Nói xong lùi kéo nàng bỏ chạy, lại đem chung mẫn ngôn Quang ở nơi đó, hoàn toàn coi nhẹ. Bất quá hắn cũng đã sớm quen với tính cách của Linh Lung, cũng không lưu tâm, đối với chữ lỗi cùng hà đan bình chắp tay hành lễ nói, để thử cáo lui, sư phụ sư nương thỉnh sớm nghỉ ngơi. Lại nói Linh Lung một phút xúc động, đem toàn cơ kéo đến trong phòng mình, ở trước mặt nàng, cư nhiên một chữ cũng nghẹn không nói ra được chỉ chừng mắt nhìn nàng ngẩn người. Linh Lung, tỉ làm sao vậy, toàn cơ ở trước mắt nàng phất phất tay. Nàng lập tức hoàn hồn, do dự một chút mới nói toàn. Toàn cơ, muội khát không? Có đói bụng không? Chỗ này của ta có nước trà cùng đồ ăn vặt. Toàn cơ đã sớm tự mình rót một chén trà bưng uống, một bên cười nàng, khi nào thì biến thành khách sáo như thế, 4 năm không gặp thì cư nhiên thành tiểu thư khuê các nha Linh lung liếc nàng một cái, rốt cuộc tìm lại được một chút cảm giác quen thuộc trước kia, muội mới là tiểu thư khuê các. Ta chỉ là lâu lắm không gặp muội không biết nói gì. Toàn cơ đã quen uống xong trà, tự mình cười y phục giày dép bỏ lên giường, chống đầu cười, có cái gì không biết. Tỷ vẫn là tỷ, muội vẫn là muội vẫn giống như trước kia thôi. Thật sự giống như trước đây sao? Linh lung trong lòng im lặng cũng đành bỏ lên giường, nằm đối mặt với nàng, thật lâu sau cư nhiên vẫn không biết nói gì. Trường năm, lễ mừng năm mới nhịp. muội thường nhớ tới mọi người. Toàn cơ ngắp một cái thấp giọng nói, phòng của đệ tử Tiểu Dương Phong rất lớn rất trống chảy, muội một người ngủ trong gian phòng lớn im lặng không có chút âm thanh. Khi đó muội liền nghĩ tới mọi người, không biết mọi người đang làm gì. Trong bóng tối, Linh Lung lặng lặng lắng nghe thanh âm của nàng, loại cảm giác mơ hồ trước kia lại trở về. Nữ hài đối diện vẫn là ôn nhu mềm mại như vậy, cần mình bảo hộ hoàn toàn xem bản thân mình như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nàng nhẹ nhàng cầm tay Toàn Cơ, giống như mới trước đây, kề sát vào chán nàng, nhắm mắt lại, thấp giọng nói, "Tỷ cũng vậy." Thường xuyên nhớ muội, sợ muội ở bên đó không quen, bị người ta khi dễ. Tỷ lại không ở bên cạnh muội. "Linh Lung," Toàn Cơ gọi nàng một tiếng, hai người bỗng nhiên đều cười ra tiếng, bốn năm xa cách hình như trong phút chốc bị phá vỡ. Nhưng bây giờ muội đã hoàn toàn không cần tới tỷ bảo vệ. Linh lùng yếu ớt nói, 4 năm không thấy, muội có vẻ cái gì cũng đều học xong, nhưng thì vẫn như cũ tiên pháp sở giang, dương khuyết công cũng bất quá chỉ học xong tầng thứ nhất ngay cả tiểu lục từ cũng đã bỏ xa thì cả mấy con phố. Toàn cơ mở mắt ra, nhìn chằm chằm nàng một hồi. Linh lung bị nàng nhìn đến trong lòng phát cáu, đẩy nàng một phen, sẵn giọng nhìn cái gì. Nàng ha ha cười, chờ mình, giống như một con mèo lớn lười biếng, tay chân mềm mại quỷ hoài rũi thẳng ra, ngón tay trắng nõn ở trên mặt xoa nhẹ hai cách chậm gì gì nói, muội học được những thứ này nhưng thật ra không rõ ràng lắm, bất quá tỷ biến thành đại mỹ nhân muội có thể thấy được. Linh lung đỏ mặt lên, lại âm thầm vui sướng, ho hai tiếng ra vẻ đứng đắn hỏi nàng Nào có biến thành cái gì đại mỹ nhân? Tỷ thay đổi rất nhiều sao? Thay đổi rất nhiều. Toàn cơ đột nhiên ngồi dậy, vươn tay sờ lên cầm nàng, lớn tiếng nói, nhóc con cười một cái cho đại gia xem. Đi chết đi, linh lung chờ mình liếc nàng một cái. Hai người tựa vào nhau, chỉ cảm thấy ấm áp ngào ngạt vui sướng trong lòng tựa như trở lại thời gian vô yêu vô lo trước đây. Một người phạm sai, một người che chờ đối phương, lặng lẽ trốn ở trong bóng tối, hai tay nắm thật chặt, ai cũng không muốn tách khỏi người kia. Thời gian trôi qua nhanh, đảo mắt cũng sắp đến tân niên, trên dưới thiếu dương phái từ đệ tử đến sư phụ đều buông lỏng khổ tu ngày thường, đem lễ mừng năm mới làm đại sự hàng đầu mà đối đãi. Các phân đường đều có nhiệm vụ để làm, xuống núi mua đồ, quét tước may quần áo mới, mọi người đều vội vội vàng vàng. Các đệ tử chữ lót vẫn sớm không còn là thiểu hài tử tự nhiên cũng không thể giống như lúc trước nhàn hạ chơi đùa. Sáng sớm bọn người chung mẫn ngôn đã bị an bài đi quét thức đỉnh núi rồi, toàn cơ cùng Linh Lung cũng không được nghỉ ngơi, hai nàng có nhiệm vụ phải đi hầm rượu, đem Lê Hoa đã ủ được một năm chuyển ra, đưa đến chủ phòng dự trữ. Toàn cơ từ trước đến nay luôn có cái thói xấu ngủ nướng trên giường, trước kia ở Thiểu Dương Phong còn không dám trắng trợn ngủ, kết quả đến tiểu Dương Phong không có người quản nàng, nàng vui sướng ngủ thẳng đến lợi hại. Ai ngờ bây giờ trở lại Thiểu Dương Phong. Mọi người nghe thấy tiếng gà gáy đều thức dậy, nàng cũng không thể không bị Linh Lung từ trên giường kéo lên, nửa mơ nửa tỉnh đi tới hầm rượu. Đừng rụi mắt nữa, mắt đều đỏ giống mắt thỏ rồi. Linh Lung một phen kéo tay nàng xuống, mấy năm nay như thế nào còn chưa bỏ được cách tật lười biếng này. Mau thanh tỉnh chút, toàn cơ mơ mang theo sát nàng đi về phía trước, đầu đều nhanh gục xuống đất thiếu chút nữa đụng vào bức tường. Nhìn muội xem, không có chút bộ dáng nào hết. Linh Lung lại lần nữa phấn chấn ra vẻ tỷ tỷ nghiêm trang tuyết giáo nàng. Còn chưa mở miệng, lại nghe phía sau có người gọi nàng, Linh Lung sư Tỉ Hai người đồng loạt quay đầu, đã thấy hai ba tiểu hài từ 11-12 tuổi đã chạy tới, đi đầu là một nhà đầu mắt to, dung mạo xinh đẹp thần khí hiện rõ cùng với cái loại thần khí trước kia của Linh Lung có bảy tám phần giống. A là văn anh à, có chuyện gì sao? Nguyên lai những tiểu hài tử này chính là đệ tử chữ văn vừa mới thu nạp một đám mây thơ hồn nhiên vô cùng, bởi vì Linh Lung xinh đẹp nhất lại thích làm đại tỷ cho nên rất nhiều tiểu cô nương thích chơi đùa với nàng, bình thường không có việc gì sẽ tìm nàng. Nữ hài tử kêu văn anh đang muốn nói chuyện bỗng nhiên nhìn thấy toàn cơ vẻ mặt bối rối bên cạnh sừng sốt một chút. Toàn cơ 4 năm nay vẫn ở tiểu dương phong cho nên tân đệ tử của tiểu dương phong cũng không biết nàng. Linh Lung vội vàng giới thiệu, đây là toàn cơ sư thỉ, là muội muội của ta. Nàng đi theo sở sư thúc ở Tiểu Dương phong tu hành, lần này trở về mừng lễ năm mới. Mấy hài từ kia nhanh chóng cung kính thỉnh an, ra mắt toàn cơ sư thỉ. Toàn cơ thủy ý gật đầu, rụi một bên mắt, nàng còn chưa tỉnh ngủ đây. Tìm ta có chuyện gì? Có người khi dễ các ngươi sao? Linh Lung thực quai vệ hỏi, cho rằng lại có giã tiểu tử nào không có mắt khi dễ sư muội của mình? Văn Anh vội vàng lắc đầu, không phải nha, linh lùng sư tỉ, lập tức không phải sẽ mừng lễ năm mới sao. Chúng muội nghĩ cần phải thêm chút náo nhiệt vừa vặn văn ngọc sư muội nói nàng trước khi học qua ca múa cho nên chúng muội thương lượng lễ mừng năm mới muốn làm ca múa, đại hòa nhạc gì đó cho vui. Linh lùng nhãn tỉnh sáng lên cười nói tiểu ni từ cô gái nhỏ đề xuất được à nha. Không tệ nha, nghe qua rất vui vẻ. Văn Anh cười hắc hắc cho nên nhờ sư tỉ ở trước mặt sư phụ nói một tiếng. Chúng mụi sợ sư phụ không thích, lão nhân ra luôn có vẻ. Cái kia kêu là đứng đắn nghiêm túc, linh lung lập tức vỗ vỗ ngực không có việc gì cứ để tì. Các muội chỉ cần để ý tập luyện thôi. Văn Anh nghe nàng nói như vậy, lúc này vui vẻ nói, đa tạ sư tì. Kỳ thật những tiểu hài nhi như bọn muội cũng chẳng có gì để chơi. Các sư tì sư huynh cũng chuẩn bị cái gì đó thú vị đi thế này mới chơi vui được. Linh Lung là một người thích náo nhiệt há lại có đạo lý không tham gia, liên thanh nói đúng vậy đúng vậy. Lát về ta hỏi bọn người chung sư huynh đã tất nhiên sẽ không thua những tiểu quỷ các người đâu. Mấy tiểu quỷ kia cười hắc hắc vài tiếng cuốn quyết lấy nàng nói một hồi lâu thế này mới cáo từ. Linh Lung quay đầu tìm toàn cơ đang muốn nói với nàng dự dịnh chuẩn bị gì, đã thấy nàng tựa vào trên cây đang ngủ. Mội tiểu quỷ này vẫn là đức hạnh kia, thế là câu này Linh Lung lại nhảy suốt cả ngày. Khó khăn mới chuyển xong rượu trở lại sân, toàn cơ thẳng đến kêu đau lưng đau đầu, muốn đi ngủ, hai người nhao nhao ồn ào đẩy cửa ra, đã thấy Hà Đan Bình ngồi ở bên trong, cúi đầu khâu cái gì đó, thấy hai nàng đã trở lại, bà liền mỉm cười ngoắc, mau tới đây thử quần áo mới đi. Nàng cầm cái gì đó trong tay, là hai bộ quần áo mới, một bộ xanh nhạt một bộ hồng phấn. Linh lung vội vàng chạy tới, nhìn trái nhìn phải thức cầm trong tay, yêu thích không rời tay, thẳng nói, đây là quả năm mới váy quả lựu nha. Nương, là người làm sao? Hà Đan Bình cười nói, nương chỉ biết cầm kiếm, sao biết may xem y? Đây là mua vải rồi bảo thợ may dưới chân núi làm đó. Ta thấy hai váy trơn không có màu sắc hoa văn gì, liền theo lên chút cho các con. Đều thử xem, xem vừa người không. Linh lung nhanh chóng đoạt lấy cái váy màu hồng phấn, một mặt nói muội muội lúc nhỏ không thích những màu rực rỡ, để màu xanh cho muội ấy đi. Hà Đan Bình oán trách nhìn nàng một cái, muội muội còn chưa chọn con sao biết con bé không thích màu hồng. Toàn cơ vội vàng tỏ thái độ con thích màu xanh con liền muốn cái váy màu xanh kia. Hai nàng thay nhau đổi quần áo mới quả thực rất thích hợp chẳng qua cái váy màu xanh kia mới theo có một nửa đóa thực dược mà thôi. Toàn cơ trước cười ra đi chờ nương theo xong, ngày mai đưa cho con. Hà Đan Bình thấy ái nữ mặc vào siềm y mới bộ dáng thật duyên dáng yêu kiều trong lòng thật vui sướng. Toàn Cơ nhìn xem y phục trên người, lắc lắc đầu, không cần, con tự mình thêu. Còn có thêu chú phù lên nữa. Nói xong nàng liền cởi quần áo ra, cầm lấy kim thêu, thập phần thuần thục thêu lên, thiếu chút nữa khiến tròng mắt linh lung nhìn đến rớt xuống. "Toàn Cơ, muội khi nào học thêu hoa rồi?" Nàng không thể tưởng tượng được hỏi, trong ấn tượng tiểu muội muội là một tiểu liều lĩnh ngay cả đi đường cũng không mở to mắt nha. A, bởi vì sư phụ nói muội lười, nhất định sẽ quên vẽ bùa, cho nên để muội mỗi khi mua một bộ quần áo mới chuyện đầu tiên phải làm đó là thêu lên hoa văn chú phù. Nhiều năm như vậy, muội cũng quen rồi, ngay cả sư phụ cũng khen kỹ thuật muội tốt đó nha. Toàn cực khó được có một việc có thể khoe, Dương Dương đắc ý quả nhiên sau 2 3 phút liền thêu xong đóa thực dược tinh xảo vô cùng. Tiếp theo lại lấy ra ám ngân tuyến chỉ bạc, so sánh lớn nhỏ, cực kỳ nhanh đem chú phù từ đầu đến chân thêu lên. Hai người bình thường chỉ thấy kiếm tàu thiên phong, kiếm quang lué ra, làm sao gặp qua hạ châm như phi. Toàn cơ thân thủ quả thực giống như tiên nhân hạ chú, nhanh kinh người, 10 ngón thon dài giống như đôi hồ điệp trắng, chỉ trong thời gian hai nén hương, chú phu toàn bộ đều theo xong. Toàn cơ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vuốt vuốt quần áo, cười nói, bây giờ thì tốt rồi. Hai người đều là kinh ngạc, chương 6, lễ mừng năm mới tam, vài ngày sau linh lung đều cùng mấy vị sư huynh thần thần bí bí. Không biết bàn bạc bà cái gì thường cùng vài tiểu quỷ chữ văn thụ cùng một chỗ thì thầm. Bây giờ không có người ở trước mặt toàn cơ ân cần dạy bảo. Một hồi nói nàng quá lời một hồi nói nàng buồn bã ỉu siêu. Nàng mừng rỡ cả ngày đóng cửa ngủ ngon. Qua mấy ngày nữa chính là Tết 30 tối qua tuyết lại rơi đem những thứ mới quét lại lấp kín lại. Sớm đã có người tới kéo toàn cơ đi quét tuyết nàng chỉ nằm ở trên giường trùm đầu không nghe thấy. Như thế nào vẫn lười nhác như vậy. Người tới gọi nàng nhịn không được bật cười, toàn cơ, rời giường. Nàng mơ mơ hồ hồ đáp ứng một tiếng, chỉ là không đứng dậy. Không lâu sau, chỉ cảm thấy có người vỗ lên người mình, nàng phát ra một tiếng thở dài ảo não, lầm bẩm nói, các ngươi đi quét là đủ rồi. Quét luyết, còn muốn người nhiều như vậy. Người nọ ôn nhu nói, đây gọi là văn kê khởi vũ, người tu hành sao có thể nhàn hạ. Mau, rời giường. Toàn cơ vẫn là miễn cưỡng không muốn động, nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó không thích hợp thanh âm của người nói chuyện trầm thấp ôn hòa, không giống như linh lung, nàng kéo chăn ra, đã thấy đại sư huynh đỗ mẫn hành đứng ở bên giường, khí vũ hiên ngang, đang mỉm cười nhìn mình. Nàng chính là lại chây lười, lúc này cũng nhìn không được đỏ mặt vội và ngồi xuống, thấp giọng nói, tại sao là đại sư huynh tới gọi ta. Đỗ mẫn hành thấy nàng đứng dậy. Liền lui ra gian ngoài, đưa lưng về phía nàng, cười nói, Linh Lung mấy ngày này vội vàng đến không thấy bóng người, sư nương tìm không thấy nàng, cho nên liền bảo ta đến. Toàn cơ ngượng ngùng bảo hắn ở bên ngoài đợi, nhanh chóng rửa mặt trải đầu thay đổi siêm y thế này mới theo hắn xuất môn, lại nói, Linh Lung đang bận cái gì a Nói xong vẫn là nhịn không được ngáp một cái gió to. Đỗ Mẫn Hành thấy bên má nàng vướng vài sợi tóc nhất thời động tình, nâng tay thay nàng vén qua, nói đại khái là tính tới lúc lễ mừng năm mới chơi cái gì, nàng cùng muội bất đồng, tổng thích náo nhiệt. Toàn cơ không mảy may phát giác, thẳng đẩy cửa bước ra ngoài. Đỗ Mẫn Hành nheo mắt lại, kinh ngạc nhìn bóng dáng mảnh khảnh của nàng, nhất thời nhưng lại phân không rõ nàng cùng hài từ 4 năm trước kia ai mới là chân thật. Trong lòng hắn toàn cơ là một tiểu nha đầu đáng thương, thỉnh thoảng khiến người ta bất đắc dĩ thức giận, có lẽ bởi vì không còn biếng nhác nhiều như trước, đã thành thiếu nữ huyền chuyển mềm mại như một con mèo nhỏ. Thời gian qua nhanh, thời gian vơ vét rất nhiều hồi ức, lại đưa tới rất nhiều hồi ức mới mẻ. Trong phút chốc lếp thấy xuân trang xanh biếc của nàng, gió tuyết đầy trời đều biến thành xuân phong ôn nhu, nàng là đóa thực rực giữa, giữa gió xuân, nhàn nhã mỹ lệ. Toàn cơ. Tên môi nhẹ nhàng phun ra tên này, đầu lưỡi như có cảm giác tê dại của một loại rượu nguyên chất, khiến hắn nhịn không được sun dày. Nhưng nàng không nghe thấy, nàng càng đi càng xa. Tết 30 mà mọi người chờ đợi, rốt cuộc đã đến. Sáng nay, các sư đồ của Thất Phong đều tụ tập đến Thiểu Dương đỉnh núi để chuẩn bị nghi lễ đón năm mới. Bích Ngọc Đài trên đỉnh núi đã sớm được người dọn dẹp sạch sẽ, nửa điểm thuyết động cũng không có. Bốn phía Ngọc Đài đều có quỳ ra đại cổ, bên trên có hai dùi trống làm bằng xương rồng, sớm có người đã đứng phía trước nghi thức bắt đầu liền phải gõ trống. Nghi lễ tân niên hàng năm đều không thể thiếu bóng dáng linh lung. Nàng thích nhất là náo động, sớm đã cùng một đám nữ đệ tử trẻ tuổi tập luyện, ngang hông đeo một cái trống đỏ thắm, bất cứ lúc nào cũng có thể vừa múa vừa hát. Mãi cho đến buổi trưa, người của thất phong mới lục tục vào chỗ trình tề, đều tự đứng ở vị trí được phân phối, đoàn người chuyển động đông đúc nói chuyện treo gẹo nhau thật là náo nhiệt. Mấy đệ tử chữ mẫn cùng toàn cơ đứng ở vị trí ngã về tây vừa vẫn có thể nhìn thấy quỳ gia đại cổ thật lớn nằm ở góc phía tây này. Năm nay đến phiên trung mẫn môn gõ trống, hắn hôm nay cố ý thay y phục đánh trống hồng bạch đan xen nhau, không sợ giá lạnh hai cánh tay lộ ra ngoài, hai tay nắm chặt rùi trống cơ bắp sôi sục thật là oai hùng Trung mẫn ngôn vốn trời sinh thanh tú, mấy năm gần đây vóc người phát triển, lại giống như dần dần thành hình Mỹ Ngọc đứng cạnh đại cổ, quả nhiên là Ngọc Thụ Lâm Phong, nữ đệ tử xung quanh không ai không nhìn hắn, xì xào bàn tán về hết thảy riêng tư bí mật của hắn. Toàn cơ cũng đang nhìn hắn, từ khi trở về thiểu Dương Phong đến giờ nàng hình như chưa có cơ hội quan sát hắn ở cự ly gần. Không biết là hắn cố ý tránh né, hay là nàng không chút để ý bỏ qua cơ hội, thậm chí ngay cả một câu hình thức xã sao cũng chưa nói qua. Trong đệ tử trẻ tuổi chuyện tình của hắn và Linh Lung truyền vô cùng nhiều, đều nói chờ Linh Lung đủ 18 tuổi, hai người bọn hắn sẽ thành hôn. Đây là một đôi kim đồng ngọc nữ tạo thành một đoạn giai thoại trên thủ Dương Sơn, thanh mai chúc mã hai đứa bé vô tư, bên trong lại ẩn chứa bao nhiêu tình cảm lãng mạn. Những lời đồn đãi này đối với toàn cơ mà nói, nghe xong hiệu quả chính là cười nhẹ. Kỳ thật nàng so với tất cả mọi người đã sớm biết người trong lòng chung mẫn môn là ai. Kể từ lúc đó, nàng liền chặt Đức tình cảm ngây thơ mơ hồ của mình. Chỉ nói lúc ấy vì còn niên thiếu. Khi đó, bọn họ ai cũng không hiểu cảm tình. Trong mắt nàng chỉ có một mình hắn, bên cạnh hắn lại có rất nhiều người. Hắn lại nhớ rõ rất nhiều người, vì rất nhiều người động lòng quan tâm, lại chỉ độc không có nàng. Nay, nàng cô độc không vướng không bận, hắn cũng đã có người trong lòng. Đáp án từ 4 năm trước thậm chí là còn sớm hơn, đã định rồi. Tầm tư ngây thơ của thiếu nữ năm đó yêu thương mất mát một cách hẳn nhiên, hiện tại xem ra chỉ có mỉm cười chua chát. Kỳ thật như vậy cũng rất tốt, phi thường tốt, ở ngọc bích đài phía xa trừ lỗi đưa tay vỗ tất cả mọi người trong nháy mắt an tĩnh lại. Tiếp theo sau quỳ ra đại cổ tứ phía nhất tề rung động tựa như sóng to gió lớn trong dây lát quét đến phá tan tất cả ngăn cách lãnh đạm lòng mọi người nhất tề thuận theo tiết tố sôi động khiến người ta phấn khởi kia. Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng, thùng đông. Giống như sóng chiều vuốt ve tứ chi bách Hải khí huyết lưu truyền cực nhanh, trong đầu ong ong vang lên, tim đập dần dần nhanh hơn, thân thể sắp không phải là của chính mình, sắp hòa tan trong nhịp trống dồn dập biến thành tiếng gieo vui trong lòng. Trùng mẫn môn cả người là mồ hôi, dù trống xương rồng nặng chịu trong tay cũng trở thành một bộ phận của thân thể, dùng sức tung nó lên, lại tung lên, đổi lấy khúc nhạc sôi nổi. Hắn dùng lực đánh xuống một nhịp trống cuối cùng, mệt rã rời, đột nhiên quay đầu, đã thấy các hồng y thiếu nữ giữa đám người nhất tề hoan hô, động tác nhất tề gõ cái trống nhỏ đeo bên hông. Bất đồng với tiếng vang trầm thấp hùng hậu của quỳ gia đại cổ, các nàng thanh thúy linh hoạt tựa như dòng suối vỗ về ven bờ nham thạch. Nhiều người như vậy, nhiều hồng y như vậy, trong mắt hắn chỉ có một người. Linh lung mặc hồng y tiên diễm nhất cười như một đóa hoa thân thể mềm mại vũ động, dùi trống trong tay lụa đỏ tung bay, phẳng phất như nàng mọc ra một đôi cánh. Tuyết lại dần dần rơi xuống, từng bông từng bông, rơi lên hồng y, vô cùng rõ nét. Lụa đỏ trong tay các nàng đột nhiên vẽ thành một vòng cung, eo cong lại một cách kỳ diệu tiếng chống tiếng ca vũ đạo, đồng thời rừng ở nơi đó. Trên tràng tiếng người ồn ào, tiếng trầm trồ khen ngợi như thủy chiều. Nghi lễ chào đón năm mới đã chấm dứt như vậy Toàn cơ không nhớ được ngày đó mình đã uống bao nhiêu lê hoa ủ, tóm lại càng về sau, tất cả mọi người đều xem nó như nước một bát lại một bát đều rót đầy. Tiểu sư mụi tiểu sư đệ chữ văn xôi động nhất ca múa siếp ảo thuật mọi thứ đều có. Linh lung lùi kéo mấy sư huynh chuẩn bị tiết mục bí mật cũng bộc lộ tài năng, dẫn tới tiếng cười không ngừng. Hồng cô cô múa kiếm làm cho người ta hoa cả mắt. Hết thầy đều rất tốt đẹp, tốt đẹp tựa như một giấc mỏng. Toàn cơ im lặng ngồi trong góc khuất, im lặng châm cho mình một chén rượu, lại im lặng uống vào. Hoàn toàn không hay có người im lặng nhìn nàng một ngày. chương 7, xuống núi. Năm mới thoáng cái đã qua, đệ thử trẻ tuổi xuống núi rèn luyện liền lục tục rời khỏi thủ Dương Sơn. Bọn toàn cơ linh lung ở ngày thứ ba thì rời đi, cụ thể không có quy định phải đi nơi nào, nhưng trong vòng một năm không được quay về thiếu Dương Phái là quy củ nghiêm ngặt. Ba người trước tiên ở trong khách điếm dưới chân núi ngủ một đêm thương lượng hành trình phải đi sau này. Chỉ bằng chúng ta trước đi phù ngọc đảo đi. Linh lung thực hương phấn, hoàn toàn không cảm thấy đây là xuống núi rèn luyện chỉ cho là đi ngoại thành dạo chơi. Trung mẫn ngôn vừa luyện xong một bộ ngọc hoa kiếm pháp trên tóc nhỏ giọt mồ hôi, sắp lại gần xem nàng vẽ bản đồ, lắc đầu nói, vẫn là đừng đi. Chúng ta cũng không phải đi chơi, chỉ bằng trước định phương hướng muốn đi. Hỏi thăm một chút nơi nào có yêu ma kẻ xấu quấy phá là thích hợp nhất. Linh lung nghịch nghịch bím tóc rũ trước ngực dầu môi nói nhưng mà người ta muốn đi gặp Đông Phương Thúc Thúc nha. Hơn nữa, lần trước toàn cơ cũng chưa nhìn thấy thê từ của Đông Phương Thúc Thúc, người ta còn ước định chúng ta về sau có rảnh phải đến chơi nữa chứ. Toàn cơ, muội cũng muốn đi, đúng không? Nàng vội vàng lôi kéo đồng minh. Toàn cơ nhìn nhìn bản đồ, nghiên cứu một hồi, nói, phù ngọc đảo ở hướng đông, chúng ta nếu ngựa kiếm đến đó, bất quá chỉ mất thời gian nửa ngày. Ta có chú ý, chúng ta đi theo đường này, dứt khoát không dùng ngựa kiếm, dùng chân đi tới được không? Như vậy trên đường phải mất thời gian mấy tháng, nói không chừng có thể nghe ngóng được tin tức về yêu ma kẻ xấu tác loạn đó. Linh lung hoảng sợ vội la lên, như vậy sao được? Dùng chân đi, phải đi tới khi nào A Trên đường vạn nhất không có khách điếm, không có chỗ tắm rửa. Bẩn muốn chết ta mới không cần. Tiểu Lục Tử ngươi nói gì đi. Nàng lại chạy tới lôi kéo Chung Mẫn Ngôn làm đồng minh. Ai ngờ Chung Mẫn Ngôn kinh nhiên không giúp nàng, trầm ngâm sau một lúc lâu, gật đầu nói, toàn cơ chủ ý không tệ cứ làm như thế. Chỉ là muốn đi đến đó phải vượt qua biển rộng, đến lúc đó lại ngực kiếm bay lên là được. Nơi nào có đất liền chúng ta liền chậm chậm đi, đây mới là rèn luyện a, Linh Lung. Linh lung thấy không có người giúp nàng, đành phải chầm mặc cuối cùng dỗi không ăn cơm chiều chính mình quay về khách phòng. Lục sư huynh tỷ tỷ của ta tính tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, một người không biết kìm nén, huynh đi khuyên nhủ nàng đi. Toàn cơ tự mình rót một chén trà, một mặt trên bản đồ vẽ thêm địa danh linh lung không vẽ đến, một mặt nói. Ai ngờ đợi nửa ngày, không có người nói chuyện, nàng kinh ngạc ngẩn đầu, đã thấy chung mẫn ngôn đang nhìn mình, nàng sừng sốt làm sao vậy. Trung mẫn ngôn cười cười, nói không ta là cảm thấy. Kỳ thật muội quả thật thay đổi rất nhiều toàn cơ. Toàn cơ theo bản năng sờ sờ mặt ngạc nhiên nói ta. Người trưởng thành nhất định sẽ thay đổi. Nàng nghĩ đến Trung mẫn ngôn nói mình diện mạo thay đổi rất nhiều. Trung mẫn ngôn lắc lắc đầu, nói nhỏ, không phải nói điều này. muội so với cái loại tính tình khiến người ta đau đầu trước khi hình như thu liễm không ít, hình như cũng biết được nhiều thứ rồi, xem ra sư thúc dậy muội rất nhiều. Toàn Cơ không nói gì, cúi đầu nhìn nhìn bản đồ mình đang vẽ, bỗng nhiên giật mình hình như hắn nói rất đúng, mình trong lúc vô ý tự hồ thật sự học rất nhiều thứ trước kia không rõ sau này có ích lợi gì, hiện tại mới phát giác có thể có công dụng. Chung Mẫn ngôn chậm rãi nói, ta còn nhớ rõ lần trước chúng ta cùng đi Lộc Đài Sơn bắt yêu, mỗi lúc ấy là bộ dạng chật vật. Ngay cả Tư Phượng cũng rất đau đầu đó chứ. Nói đến Tư Phượng, hai người họ đều có chút trầm mặt. Sau một lúc lâu Toàn Cơ mới cẩn thận hỏi, Lục sư huynh Các ngươi cùng tư phượng mấy năm nay có liên lạc với nhau không chung mẫn ngôn ngẩn ra đột nhiên nói không có còn muội ta nhớ lúc ấy tư phượng nhắc nhở linh lung rất nhiều lần sau khi thương thế của muội lành rồi thì phải viết thư cho hắn muội có viết không toàn cơ mặt lập tức biến khổ cách nửa ngày mới nhỏ giọng nói ta đã quên người như thế nào liền quên chung mẫn ngôn nhảy dựng lên rốt cuộc không nhịn được nhã nhận lộ ra tính cách chân chính thật sự là đầu heo Ta đi tiểu dương phong mới nhớ tới quên hỏi Linh Lung làm sao viết thư cho tư phưởng. Toàn cơ chống cầm thực bất đắc dĩ, sau lại bận biểu cùng sư phụ học cái này học cái kia, liền đã quên. Thật sự chuyện gì cũng không thể trông cậy vào ngươi. Quên đi quên đi ta đi lên, tránh bị ngươi làm tức chết. Trung mẫn môn xoay người rời đi, đợi chút nha, toàn cơ gọi lại hắn, vậy hiện tại cũng có thể hỏi Linh Lung mà. Trung mẫn môn quay đầu chào phúng cười, 4 năm rồi, nàng sao có thể còn nhớ rõ. Hai tỷ muội các ngươi, hắn chỉ chỉ đầu, đều không sai biệt lắm một cái đức hạnh. Sao hắn lại không tự mình liên lạc với Tư Phượng đi? Toàn cơ thực buồn bực, đây đại khái chính là sư phụ nói giận chó đánh mèo đi. Chung Mẫn ngôn tổng là như thế, dù sao ngàn sai vạn sai, hắn chung đại gia là không có sai. Nàng cúi đầu cầm bản đồ đã sửa xong, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, tự đi lên lầu nghỉ ngơi. Ngày hôm sau nhìn thấy linh lung, nàng quả nhiên giống như không có việc gì, nghĩ đến hôm qua chung mẫn môn Trần An thật sự đúng chỗ, nàng đại tiểu thư sáng sớm liền cười như một đóa hoa, phá lệ vì bọn họ kêu sớm một chút mình ở dưới lầu chờ. Nhìn thấy toàn cơ xuống lầu, nàng vội vàng ngoác toàn cơ. Nơi này nơi này, chúng ta ăn xong điểm tâm liền xuất phát chứ. Toàn cơ từ trong lòng lấy ra bản đồ, nhìn nhìn, nói nếu chúng ta đi về hướng đông, trước sẽ vượt sông Bà Tô qua sông Hẳn là có thôn chấn, nhìn tình hình nơi đó rồi nói sau. Đi, tất cả nghe theo muội linh lung cười đến ngọt như mật cùng ngày hôm qua không thể so sánh nổi. chung mẫn ngôn thật có chút bản lãnh, nàng ngẩn đầu lướt hắn một cái, hắn làm bộ như không biết cúi đầu cố gắng uống sữa đậu nành, kết quả uống đến sặc liều mạng ho khan. Nhìn ngươi xem, ăn cơm cũng không nề nếp. Linh lung vội vàng giúp hắn vỗ vỗ y hệt một hiền thê lương mẫu. Trùng mẫn mồn hò khan còn chưa ngừng, chợt thấy ngoài khách điếm đi tới hai ba nam tử mặc áo tơi, lộ vẻ phong trần mệt mỏi, trong đó có một người đi về phía trưởng quỷ hỏi, xin hỏi, từ nơi này đi thủ Dương Sơn còn bao nhiêu ngày lộ trình. Ba người nghe khẩu âm này, như là người nơi khác đến, không khỏi đều nhìn về phía đó. Trưởng quỷ cười nói, khách quan là muốn đi thủ Dương Sơn nha. Không xa không xa theo con đường phía sau thôn trấn kia đi lên ước chừng đi 2-3 ngày nữa là nhìn thấy đại môn của thiếu dương phái. Xin hỏi khách quan quý hương có yêu ma quấy phá cho nên mới thỉnh các tiên nhân thiếu dương trừ yêu phải không? Người nọ thở dài một tiếng, lắc đầu liên tục đúng vậy. Chúng tôi là người của võng tiên trấn ở phía đông trước đó vài ngày trong trấn có quỷ, vừa đến nửa đêm liền nghe thấy quỷ khóc sói chu, sợ tới mức mọi người ai cũng không dám ra cửa. Như thế náo loạn có đến hơn 3 tháng, trong chấn người già yếu phụ nữ và trẻ em đều bệnh chết, thật sự không thể tiếp tục như vậy. Sau lại nghe một đạo sĩ Vân Du nói thủ Dương Sơn thiếu Dương phái chính là nơi tu tiên nổi tiếng thiên hạ, cho nên chúng tôi đặc biệt đến Thỉnh Tiên Nhân xua quỷ. Trưởng quỷ kia nghe nói, liền trầm ngâm nói, ồ cho tới bây giờ chỉ nghe nói âm dương vĩnh quyết chuyện quỷ thần thông thường. Nếu là yêu ma quấy phá, là sở trường của các tiên nhân trên núi. Nếu bàn về xua quỷ, chỉ sợ Một câu chưa xong, lại nghe phía sau một âm thanh thanh túy nói, mấy vị đại thúc này, chúng ta nguyện ý vì quý trấn xua quỷ. Mời sang đây nói chuyện, mọi người vội vàng nhìn lại, đã thấy trong đại sảnh ngồi ba người nam nữ trẻ tuổi, mặt mày tuấn tú, khí chất không tầm thường, đúng là mấy người bọn toàn cơ. Nguyên lai like, toàn cơ nghe nói là vọng tiên chấn, cha xét bản đồ chính tại hướng đông, cùng hướng so với hành trình của bọn họ, Linh Lung lại là người thích náo nhiệt nghe nói muốn xua quỷ, vội vàng kêu mấy người bọn họ lại đây. Mấy người kia thấy bọn họ ngang hông đều đeo kiếm, chắc hẳn cũng là người tu đạo, vội vàng tới gần vái trào, báo tính danh lẫn nhau, nguyên lai ba người hắn chính là huynh đệ, đều họ triệu. Trung mẫn ngôn ôm quyền nói, chúng tôi là đệ tử tu hành của thiếu dương phái xuống núi rèn luyện, kính xin triệu đại thúc đem chuyện ma quỳ kề thường tận, nếu có thể tương trợ chúng tôi tự nhiên làm hết mình. Triệu lão đại liền thở dài, tiểu ca có tâm rồi, mới vừa rồi trưởng quỳ kia nói, người tu tiên mà đi xua quỳ chỉ sợ không quá quen thuộc. Linh lung cười chặn lời hắn, chào ôi, không thể nói như vậy. Cái gọi là mắt thấy mới là thật chi bằng cứ thử xem như thế nào biết chúng tôi không làm được. Đại thuốc trước tiên cứ kể lại tình hình nghe đi. chương 8, vọng tiên xua quỷ nhất. Nguyên lai like, phía sau Vọng Tiên trấn có một ngọn núi, trên núi mọc đầy một loại cỏ gọi là trúc dư thảo, mỹ vị thơm ngon, bình thường có thể dùng để nấu ăn ăn được một chút là có thể ba ngày không ăn cơm, cho nên người Vọng Tiên trấn rất ít khi tự mình gieo trồng thực vật, toàn dựa vào trúc dư thảo bạt ngàn sơn dã kia mà sinh sống. Ai ngờ 3 tháng trước vào lúc có người lên núi hái trúc dư, phát hiện phía sau núi một mảng lớn trúc dư thảo ở phía nam đều bị nhổ sạch thậm chí giống như một trò đùa quái đàn, lại nhổ cả gốc mà không có người ăn tùy ý để đám cỏ héo rũ. Về sau tình hình càng ngày càng nghiêm trọng trúc dư thảo khắp phía sau núi toàn bộ đều chết héo, rồi lan tới phía trước núi, mắt thấy chỉ còn thừa lại một vùng nhỏ là vẫn còn trúc dư thảo. Loại cỏ này đối với người trong trấn mà nói chính là nguồn thực vật duy nhất, nếu chết héo sẽ không còn thức ăn nữa. Ăn uống vẫn còn là chuyện nhỏ, quỷ dị hơn là từ sau khi trúc dư thảo chết héo, trên núi liền bắt đầu có quỷ, nửa đêm liền nghe thấy quỷ khóc âm thanh rất lớn, thường náo loạn suốt cả đêm, đến bình minh mới ngừng. Thành nhiên trai tráng không nói làm gì, phụ nữ và trẻ em đều bị dọa đến cả đêm không thể ngủ được dần dà liền sinh bệnh. Cho tới bây giờ, người trong trấn đã bị bệnh hơn phân nửa. Đáng hận nhất là có những thanh niên can đảm, năm ba người hợp thành một nhóm nhân lúc nửa đêm đến hậu sơn nhìn xem chuyện gì, đi liền rốt cuộc không quay về nữa, do vậy chuyện ma quỳ càng tăng thâm sắc thái khủng bố. Ba người toàn cơ ngồi nghe, làm sao lại sợ hãi, ai cũng đều trẻ tuổi khí thịnh, nóng lòng muốn thử, lúc này đáp ứng đi vọng tiên trấn xua quỳ, thúc sục bọn triệu lão đại nhanh chóng xuất phát. Đoàn người ngay cả sau khi ăn xong nước trà cũng không uống, trực tiếp chạy về bến đỏ phía đông, thẳng hướng vọng tiên trấn Đến bến đò, ba người bao hết một con thuyền đánh cá có mùi, lắc lư qua sông. Trong khoang thuyền đánh cá nhỏ hẹp cộng thêm ba người triệu lão đại cũng chen chúc bên trong, linh lung liền mất hứng. Nàng ngại mấy lão già kia bẩn, khẩu khí cũng nghe không tốt, vì thế lôi chung mẫn môn đi tới đuôi thuyền nói chuyện. Bản thân triệu lão đại cũng cảm thấy ngựa ngùng, đối với toàn cơ cười làm lành nói nên thuê một chiếc thuyền lớn hơn một chút liên lụy các tiểu thư cùng mấy lão đầu vô dụng như chúng ta chen chúc trên chiếc thuyền nhỏ này rồi. Toàn cơ cười cười, lãnh đạm nói triệu đại thúc không cần để trong lòng. Xuất môn bên ngoài, làm sao còn tiện nghi được, chỉ bằng kể cho ta nghe một chút đi, trong chấn rốt cuộc có người đã gặp qua bộ dáng con quỷ kiên như thế nào chưa? Triệu lão đại nghĩ nghĩ, do dự nói, chưa có người lớn nào gặp qua, nhưng thật ra đứa cháu của ta, mới 4 tuổi, mấy hôm trước la hét nói đã nhìn thấy khóc quỷ quỷ khóc, nói nó có ba cái đầu còn có cánh. Cái này... Nó rốt cuộc chỉ là một tiểu hài nhi, chúng tôi cũng không lưu ý lời nói của nó làm gì Toàn cơ trầm ngâm nửa buổi, vừa vặn lúc này linh lung lôi kéo chung mẫn môn đã trở lại Nghe triệu lão đại nói như vậy, không khỏi sắc mặt trắng bạch sắp lại gần lặng lẽ lôi kéo y phục của nàng Kề sát vào lỗ tai nàng nói nhỏ toàn cơ nha Chẳng lẽ thật là quỷ ba đầu có cánh? Vậy, rất đáng sợ, chung mẫn môn sớm nghe thấy nàng thì thầm, lập tức cười nói, sợ Vậy mới vừa rồi là ai tỏ ra anh hùng dẫn đầu? Nếu không khi đến chấn ngươi tìm chỗ núp đi, ta cùng toàn cơ xua quỷ là được rồi. Linh lung vội la lên, nói lung tung. Ta mới không sợ, ta, ta cũng đi. Triệu lão đại cười làm lành nói tiểu thư là người thua tiên, đương nhiên không sợ. Chỉ mong chư vị xua quỷ thành công trả lại yên tĩnh cho vọng tiên của chúng tôi. Trung mẫn ngôn nói, ta nghe lão trượng mới vừa nói, con quỷ kia có ba đầu còn có cánh, nói vậy không phải là quỷ, có lẽ là yêu điểu. Mấy năm trước chúng tôi ở Lộc Đài Sơn cũng gặp phải cổ điêu tiếng kêu giống quỷ khóc. Nếu là yêu như vậy tất nhiên dễ như chờ bàn tay. Linh lung lục lọi từ trong hành lý mang theo bên người lấy ra vạn yêu danh sách một mặt nói bản thân ta nhớ rõ có ghi lại yêu điều ba đầu, lại nhớ không nổi tên gọi là gì. Toàn cơ cũng tiến lại gần cùng cùng xem với nàng, chợt thấy cái gì, lập tức chỉ vào có phải hay không là con này. Ba người nhìn bức họa nàng chỉ nhìn như chim nhưng lại có ba đầu. Linh lung vội vàng đem bức họa đưa tới trước mặt triệu lão đại, hỏi, lão triệu người xem xem, có phải hay không giống con này? Triệu lão đại hiếp mắt xem nửa ngày, cuối cùng lắc đầu thở dài, hồ thẹn chúng tôi cũng chưa thấy qua con quỷ gây sự kia chỉ có để cho đứa cháu của ta nhìn xem thử. Linh lung là người nôn nóng, vội vàng ra khoang thuyền nhìn sắc trời, một mặt lại hỏi, vậy lúc nào thì mới có thể đến vọng tiên Trấn A? thuyền cũng đi từ sáng sớm rồi còn gì? Triệu lão đại cười nói, còn sớm, buổi chiều qua sông, còn phải đi hơn 10 dặm đường, cướp trình mau chút thì sáng mai mới có thể đến a Linh Lung vừa nghe nói ngày mai mới có thể tới, gấp đến độ ở đầu thuyền đi tới đi lui, cuối cùng dậm chân, kêu lên tiểu lục tử. Toàn cơ, chúng ta bay qua đi, đi chậm gì như vậy, phải chờ tới khi nào đây. Trung mẫn ngôn cùng toàn cơ liếc nhìn nhau, bọn họ đều hiểu rất rõ Linh Lung, đại tiểu thư này có thể chịu được tới lúc này đại khái đã đến cực hạn rồi. Lập tức Chung Mẫn Môn đứng dậy, đối với Triệu lão đại chắp tay áy náy nói: "Thật có lỗi, lão trượng, chúng tôi đi trước một bước." Trở chưa vị tại vọng tiên trấn, Triệu lão đại ngạc nhiên nói: "Thuyền còn đang trên mặt nước." "Tiểu ca, này, làm sao đi trước?" Linh Lung cười nói: "Chúng tôi có biện pháp." "Cáo từ." Tiếng nói vừa dứt ba người liền đồng thời biến mất ở đầu thuyền, mọi người đuổi tới đầu thuyền thì chỉ thấy ba đạo bạch quang xẹt qua trên bầu trời, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Bọn họ là những người sơn dã chưa từng gặp qua người thu tiên ngự kiếm phi hành, chỉ cho là thần linh hiển thánh, vội vàng quỳ gối ở đầu thuyền không ngừng dập đầu. Mà ba người toàn cơ ngự kiếm bay đi trong nháy mắt đã đến vỏng tiên chấn, hiện nhiên là không thấy được có người hướng bọn họ quỳ lại. Linh lùng đáp xuống đất liền vội vàng tìm người hỏi tình hình, ai ngờ vọng Thiên trấn to như vậy, ban ngày ban mặt trên đường cư nhiên vắng tanh không một bóng người, giống như thành chết. Không thể nào, ban ngày lại không có quỷ, như thế nào không có người. Linh Lung đi trên đường một hồi, chợt thấy phía trước có một quán rượu treo nửa lá cờ cũ, mở một cánh cửa, ba người vội vàng chạy tới. Linh Lung thiếu kiên nhẫn, đi vào liền ồn ào, trường quầy, trường quầy. Kêu nửa ngày, bên trong lại không có ai trả lời, ba người tập trung nhìn kỹ, đã thấy trong đại sảnh bàn ghế tán loạn cho bụi khắp nơi, nghĩ là khách nhân đi vội vàng, ngay cả chén rượu ly trà trên bàn cũng còn không kịp cất đi. Toàn cơ chọn lấy một cái ghế không bị hư, dùng khăn tay lau bụi phía trên, thế này mới ngồi xuống nói nhỏ, khả năng bởi vì có quỷ cho nên quán rượu cũng không còn buôn bán được nên bỏ. Quán đi rồi, nói xong nàng ngắp một cái, bình thường vào lúc này nàng là đang ngủ chưa, hiện tại xuất môn bên ngoài, ngủ không được rất đau đầu a Linh lung cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, sơ sơ bụng, vẻ mặt đau khổ thở dài ta. Ta đói bụng, địa phương quỷ quái này không có lấy một người, thật đáng ghét. Trung mẫn ngôn cười khổ nói, các tiểu thư của ta, xuất môn bên ngoài không thể so với trong nhà, đều đừng yếu ớt như vậy có được không? Hắn từ trong bao quần áo lấy ra lương khô cùng nước đưa cho Linh Lung, này, trước ăn một chút gì đi. Lát nữa bát yêu sẽ đến thôn trấn ăn thứ ngon hơn. Linh Lung thản nhiên cười thế này mới ngoan ngoãn tiếp nhận lương khô trước phân ra hơn phân nửa đưa cho toàn cơ cười nói, muội muội ăn nhiều một chút muội cũng đói chứ. Toàn cơ cầm lấy bánh nướng, đang do dự gặm chỗ nào có vẻ mềm, trợt nghe trên lầu một trận tiếng bước chân, làm như có người đang đi lại. Ba người lập tức bỏ lại lương khô thân hình như điện, nhất tề chạy lên lầu chỉ thấy trên hành lang bóng người trợt lué, nhìn thấy bọn họ liền cực nhanh trốn vào phòng, dầm một tiếng dùng sức đóng cửa lại, bụi bạm bay thứ tung. Linh lung làm sao nhịn được, xài bước chạy lên, nhấc chân đá bông cửa, một mặt lạnh lùng nói kẻ nào. Là người hay quỷ, đều đi ra cho ta. Tiếng nói vừa dứt lại nghe bên trong truyền đến tiếng khóc có người run giọng nói, nữ đại vương tha mạng. Tha mạng, ba người chăm chú nhìn, đã thấy trong phòng lớn lớn nhỏ nhỏ trốn tránh mười mấy người, có người thậm chí nằm bò xuống gầm giường, chỉ lộ ra cái đầu, vẻ mặt sợ hãi nhìn bọn họ. chung mẫn ngôn vội vàng kéo linh lung ra, chắp tay nói, thật có lỗi, quấy nhiễu các vị. Chúng ta là đệ tử tu hành của thiếu dương phái, nghe nói quy trấn có ma quỷ, cho nên đến đây xua quỷ trừ yêu. Những người đó nghe xong, thế này mới run dày đi ra. Nguyên lai like bọn họ đều là người trong quán rượu này, chỉ vì trong trấn có ma quỷ, không thể làm ăn buôn bán, lại không nỡ hồi hương, cho nên đều ở lại chỗ này. Chỉ mong sớm muộn gì cũng trừ được quỷ, tiếp tục việc buôn bán. Lập tức mọi người đem hiểu lầm tiêu tan, những người đó biết bọn toàn cơ là tới bắt quỷ, hưng phấn bưng trà, nấu cơm, một mặt lại dọn dẹp khách phòng cho bọn hắn ở. Chờ đến lúc thức ăn nóng hổi rốt cuộc cũng đến miệng, Linh Lung mới hài lòng hít một tiếng, cười nói, kỳ thật đi ra rèn luyện. Cũng rất thú vị nha. Trung mẫn ngôn chỉ là cười khổ, nàng ước chừng đã quên, mới vừa rồi rốt cuộc là ai đã than khổ sở a Chuyện audio được đọc ở cổ, đọc chuyện.com, chương 8, vòng tiên xua quỷ nhất.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 Điếm chủ nghĩ nghĩ, chợt nói, a chẳng lẽ là triệu gia trang ở phía Bắc Ai, nơi đó tình hình so với chúng tôi còn thảm hơn, không có ruộng vườn, ngay cả thức ăn cũng là vấn đề ấy chứ. Trung mẫn môn một ngụm uống cạn nước trà, nói vậy thỉnh cầu đại thúc thay chúng tôi chỉ đường, chúng tôi muốn đi triệu gia trang một chuyến. Điếm chủ liên tục không ngừng đáp ứng, phân phó tiểu nhị ra hậu viện chuẩn bị ngựa xe, một mặt lại cười làm lành nói ba vị khách quan đi bắt quỷ cần chuẩn bị nước phép máu chó phải không. Ta đây liền bảo bọn chúng đi chuẩn bị. Linh lung cười ha ha chống nạnh thần khí 10 phần nói cái gì nước phép máu chó kia đều là của đạo nhân bất lương dùng để gạt người các ngươi nha quả thật cho rằng mấy thứ kia hữu dụng sao. Người tu tiên trừ yêu xua quỷ, liền chỉ bằng một thanh kiếm là đủ. Về sau các ngươi nếu gặp lại những tên vô liêm sỉ dùng máu chó nước phép hết ăn lại uống này cần phải dùng gậy lớn đánh đuổi đi mới đúng. Điếm chùa kia thấy nàng xinh đẹp vô song, thần thái phi dương, sớm đã hồn siêu phách lạc liên tục gật đầu đồng ý. chung mẫn ngôn lặng lẽ đem nàng kéo xuống, thấp giọng nói, Linh Lung, mỗi nhà có một bí quyết riêng, máu chó nước phép chưa hẳn đã là gạt người. thiên hà to lớn, kiến thức của chúng ta có thể được bao nhiêu? Vẫn là đừng nói lời này đi. Linh Lung khẽ hừ mũi, đang muốn cùng hắn tranh cãi, toàn cơ bên cạnh lại cười nói, nói rất đúng đó. Sư phụ cũng từng nói qua với mũi. Mó chó nước phép là phương thuốc cổ truyền dân gian, đều dùng để trừ tà Vân du đạo sĩ thường dùng biện pháp này, không nhất định là gạt người nha Linh lùng thấy hai người bọn hắn từ sau khi hạ sơn, chuyện gì cũng làm ngược lại với mình Khiến cho mình giống như là một kẻ vô cớ gây rối không khỏi vô cùng không thoải mái Lạnh nhạt nói, đúng nha, dù sao trông quy vẫn là ta sai, hai người luôn đúng Vậy đi cùng ta làm gì nữa? Hai người các ngươi tự mình đi đi Nói xong nàng chạy ra trước cửa, mặc kệ hai người bọn họ. chung mẫn ngôn nhướng mày, thử dài, đã bao nhiêu năm rồi, vẫn cái tính bướng bỉnh này, người khác nói thế nào cũng không nghe. Toàn cơ vốn định nói chút gì đó, nhưng nghĩ lại vào những lúc như thế này mình không nên xen vào, liền cương quyết làm hũ nút thẳng đi ra ngoài cửa, nàng bỗng nhiên quay đầu cười, hướng hai người đối diện còn đang giận dỗi cười nói ta đi trước một bước, lên núi nhìn xem tình hình. Chúng ta buổi tối ở triệu gia trang tụ họp, Linh Lung còn chưa kịp phản đối, nàng liền sớm hóa thành một đạo bạch quang, biến mất trong tầm nhìn. Đều là ngươi không tốt, Linh Lung đối với chung mẫn ngôn đại phát thì khí, làm muội muội tức giận chạy đi rồi. Nàng nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ta cả đời cũng không tha thứ cho ngươi. dứt lời nàng cũng ngược kiếm mà đi, chỉ còn chung mẫn ngôn ở tại chỗ giờ khóc giờ cười. Có đôi khi ở cùng một chỗ với Linh Lung khoái hoạt không gì sánh bằng, nhưng có đôi khi, hắn cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt. Linh lung giống như một đón lửa bậc bùng xinh đẹp, ở cùng một chỗ với nàng sẽ không buồn chán, nhưng tiến đến gần lửa sẽ có kết cục thương tồn. Đã nhiều năm rồi, cùng sinh hoạt cùng nhau trưởng thành. Hắn để không bị tổn thương, thường vừa tiến vừa lui, thẳng đến đem chính mình chôn vùi, thậm chí đã quên mình là ai tựa hồ sự tồn tại của hắn chính là vì linh lung mà sống. Thật sự có chút mệt mỏi. Hắn ở trong lòng thở dài một tiếng, lần đầu tiên không muốn đuổi theo chính mình chậm rãi hướng phía Bắc Triệu Gia Trang đi tới. Ngọn núi ở phía bắc vòng Thiên trấn có một cái tên rất thú vị tên là Hải Hoàn Sơn cái tô lớn chỉ vì ngọn núi có hình dạng giống như một cái tô bị lật úp cho nên được gọi như vậy. Toàn cơ ngự kiếm mà bay chưa đầy một khắc liền đến Hải Hoàn Sơn, rừng ở giữa sườn núi phía hậu sơn. Tình hình nơi này kỳ thật so với lời triệu lão đại nói còn nghiêm trọng hơn. Toàn cơ vòng quanh giáp xanh rừng cây một đoạn phát hiện dọc theo bìa rừng hướng lên trên nửa chiền núi chất đầy cỏ khô, lá cây dài nhỏ giống như rau ắt hẳn chính hẻ dư thảo những đám cỏ khô này hoặc bị nhổ bật cả gốc, hoặc cất thành bốn năm đoạn, loạn thất bát tao rải rác trên mặt đất chất thành một tầng thật dày. Thoạt nhìn giống như có mấy người khổng lồ ở chỗ này hồ nháo chơi đùa qua, giống như một trò đùa quái đản mà phá hủy từng mảng lớn trúc dư thảo. Nàng xoay người nhặt lên một đoạn trúc dư thảo bị bứt đứt, dùng tay nhẹ nhàng chà sát những mảng bùn bám trên mặt rơi lộc bộp xuống đất. Thoạt nhìn những cây cỏ này không giống như là bị lợi khí chặt đứt ở chỗ lằn răng méo mó sù xì như vậy, hẳn là bị bứt đứt Ngón tay nàng tăng thêm lực cũng muốn thử bứt đứt một chút kết quả dùng 7 phần lực mới khiến cỏ khô bị đứt ra hai khúc. Nàng cảm thấy có chút kinh ngạc xem ra thứ quê dối ở đây không dễ đối phó. Toàn cơ bỏ lại cỏ khô, đang muốn lại đi nơi khác tìm kiếm manh mối, bỗng nhiên trước mặt đánh tới một trận gió to cỏ khô trên mặt đất đều bị thổi bay đầy trời, khiến tầm mắt trở nên mơ hồ. Nàng vội vàng dùng tay áo che mặt lại nghe đỉnh đầu một trận tiếng gió sắc bén xẹt qua, làm như có thứ gì đó rất lớn bay qua. Lập tức nàng rốt cuộc bất chấp bị gió che mắt ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo ngân quang giống như thanh kiếm hiện ra rồi vội vàng hạ xuống, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Là yêu, nàng ngửi được mùi tanh trong gió, lập tức ngự kiếm mà lên, theo mùi vị đuổi theo. Đuổi một hồi, quả nhiên nhìn thấy trong rừng phía trước ngân quang lué ra, làm như có thứ gì đó đang thần tốc chuyển động tiến tới. Nhìn thấy nó vặn vẹo di chuyển, cử động tự hồ giống như loài rắn, toàn cơ bỗng nhiên sừng sốt trong trí nhớ hình như từng thấy qua cảnh tượng như vậy, một con ngân xà. Đang muốn xuất thần, chợt nghe sau đầu phong động, nàng vội vàng rút kiếm vừa đỡ, đinh một tiếng, một thứ gì đó đánh vào trên thân kiếm nàng, lực đạo thật lớn, kiếm trong tay cơ hồ cầm không được gan bàn tay một trận ê ẩm tê giải thiếu chút nữa đã làm rơi kiếm. Ai? Nàng kêu một tiếng, vội vàng ngừng ở không chung nhìn quanh bốn phía, nhưng trời quang trong suốt dưới chân rừng xanh vạn dặm làm sao thấy được đến nửa điểm nhân ảnh. Quay đầu nhìn lại thì yêu vật lué ra ngân quang kia sớm đã không thấy. Toàn cơ lại tìm một hồi, vẫn là không có đầu mối, đành phải ngự kiếm bay trở về triệu gia trang. Vừa hạ xuống đất liền gặp được chung mẫn môn cùng linh lung, hai người đứng ở đó, đưa lưng về phía đối phương, không nói câu nào. Trong nội tâm nàng cười khổ một tiếng, nghênh đón hỏi tìm được nhà triệu lão trượng chưa? Linh lung cùng chung mẫn ngôn cùng kêu lên nói tìm được rồi, ở ngay bên kia. Lời còn chưa dứt hai người bỗng nhiên sừng sốt lại thấy đối phương cùng chỉ về phương hướng giống mình, không khỏi ngượng ngùng rụt tay về. Chung mẫn ngôn lãnh đạm nói mới vừa gặp qua cháu của triệu lão trượng cho hắn xem qua bức họa, hắn một hồi nói giống, một hồi nói không giống. Nghĩ đến tiểu hài tử nói chuyện cuối cùng cũng không chính xác, chúng ta vẫn là đợi buổi tối tự lên núi xem đi. Toàn cơ khẽ gật đầu, lại đem chuyện gặp được phía sau núi hải hoàn kể lại một lần, hai người hắn nghe nói yêu vật lợi hại như thế, đều chỉ có chầm mặc Làm sao bây giờ, có phải là lão yêu chúng ta không đối phó được không? Linh lung rụt rè hỏi, trùng mẫn ngôn cao mày không nói lời nào. Toàn cơ vân vê tóc nói đợi buổi tối nhìn kỹ hẳng nói đi. Nếu nó không đả thương người, chắc hẳn cũng không phải là yêu xấu. Bắt nó đuổi đi là được. Một câu chưa xong, bỗng nhiên có thứ gì đó từ trong tay áo nàng rơi xuống đất. Linh lùng xoay người nhặt lên, ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Mễ quả tử, nàng dơ cao thứ đồ ăn vặt vàng óng trong tay, ba người mắt to chừng mắt nhỏ nhìn mễ quả tử vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, trong lòng đều là nghi hoặc mờ mịt. Toàn cơ đột nhiên nhớ tới cái thứ ám khí tập kích từ phía sau tới kia chẳng lẽ cư nhiên lại là mễ quả tử. Nàng cầm lấy mễ quả tử, đặt ở lòng bàn tay nhìn lại, nhất thời có chút hoang mang. chương 10, vọng thiên xua quỷ tam. Nàng đã gặp qua loại mễ quả tử này, vàng óng, thơm ngào ngạt. Từng có một thiếu niên cười dài chơi đùa nó, đem nó vứt cho một con tiểu ngân xà. Thiếu niên có khuôn mặt tái nhật, đôi mắt đen thâm thúy, thường xuyên bày ra một bộ dạng nghiêm túc. Thế nhưng nàng lại biết hắn là người tốt, về sau rốt cuộc nàng cũng không gặp qua loại người như vậy nữa. Vừa ôn hòa lại mẫn cảm thiết cốt lại ngạo khí. Là hắn sao, sẽ là hắn sao, muội lại ngẩn người, lúc này cũng đừng ngẩn người được không? Linh lung bỗng nhiên ngực kiếm tiến lại gần, vỗ vỗ bả vai nàng, cẩn thận kẻo té xuống đó, đây chính là bay trên trời nha. Toàn cơ đột nhiên hoàn hồn, mỉm cười với nàng, nói muội đang nghĩ. Suy nghĩ có phải tư phượng hay không, đúng không? Linh lung cười hắc hắc chặn lời nàng, một mặt khoanh tay, gió đêm thủy ý thổi cao y sang cùng mái tóc dài của nàng. Nghĩ cũng vô dụng nha. Ai kêu muội 4 năm cũng không viết thư cho người ta. Lúc đó đã dặn muội chờ sau khi thương thế lành thì viết thư cho hắn, người ta dặn dò nhiều lần như vậy. Kết quả muội lại quên. Thực là đầu heo, toàn cơ chỉ có cười khổ, bọn họ nói không sai, có đôi khi chính mình thật đúng là đầu heo. Quên ai cũng được, làm sao lại có thể quên viết thư cho tư phưởng. Linh lung nhìn bộ dạng buồn giàu không vui của nàng, liền cười nói thôi được rồi, quên cũng đã quên rồi. Nếu người buổi chiều thật sự là tư phượng, chúng ta lập tức không phải có thể gặp được sao. Đừng khổ sở nữa, hắn chắc hẳn cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng buồn bã ỉu xìu như vậy của muội đâu. Toàn cơ lắc lắc đầu, ngơ ngẩn dõi mắt về phía xa nhìn trời đêm xanh thẫm mượt như nhung. Nàng không phải khổ sở, nàng chính là hối hận chính mình lại một lần vô duyên vô cớ cô phụ một người. Trong 4 năm ngày cả một chút tin tức cũng không có, hắn nhất định rất không cao hứng, nếu không buổi chiều làm sao có thể không muốn gặp nàng. Ta nói, muội cái đầu heo này chỉ thích hợp ngẩn người, không thích hợp nghĩ sự tình. Trung mẫn ngôn không biết khi nào thì cũng nhích lại gần, có chút chào phúng nói, vẻ mặt như mớp đắng ấy, vẫn là bộ dạng ngây ngốc thích hợp với muội hơn. Toàn cơ quả nhiên ngây ngốc đổi lấy chung mẫn ngôn cùng linh lung vỗ tay cười to, đều nói chính là như vậy loại bộ dáng này thích hợp nhất với muội Nàng ngượng ngùng gãi gãi đầu chẳng lẽ nàng thật sự thích hợp với bộ dạng ngây ngốc. Đương nhiên, vấn đề này không thích hợp để nghĩ ngợi trong lúc này. Hải hoàn sơn ngay ở dưới chân rồi, ba người đồng loạt hạ xuống, tay áo bay lên, phất phới trong gió đêm. Mùi gì vậy linh lung bỗng nhiên che mũi nhíu mày, vừa tanh vừa hôi. Toàn cơ cũng che mũi, nói nhỏ, vẫn là cái mùi buổi chiều đó. Là yêu quái, chung mẫn ngôn một phen rút kiếm ra, cả người đề phòng, thấp giọng nói, chú ý xung quanh, hình như có gì đó. Ba người đồng loạt nhìn xuống đất thế nhưng bóng đêm dày đặc, phía dưới đen xì xì, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ cảm thấy càng xuống dưới mùi càng nặng. Linh lung thật sự chịu không nổi nữa, há mồm muốn ói, khó khăn nói, không được. Ta không muốn xuống, toàn cơ đột nhiên dừng lại, từ trong lòng lấy ra một cây pháo, ngón tay trụ lại, chịu gọi một ngọn lửa nho nhỏ châm lên. Chỉ nghe phanh một tiếng, xung quanh đột nhiên sáng trưng, khắp núi cùng hang giống như ban ngày, phía dưới tụ tập một đám quạ đen không biết tên gì, vừa thấy ánh sáng, nhất thể kinh hãi bay lên, phát ra tiếng kêu cù như cù như... Ba người chỉ cảm thấy gió tanh đập vào mặt trong người muốn ói, vội vàng muốn hướng chỗ cao bay đi, ai ngờ đáng quái điểu phía dưới kia lại bay nhanh hơn, nháy mắt một đoàn quạ đen liền sông tới. Trong bóng đêm chỉ cảm thấy hai mắt bọn chúng giống như hai ngọn lửa màu đỏ tươi, lúc nhúc vô số điểm thụ tập cùng một chỗ, rất đáng sợ. Linh lung thấy bọn chúng vây quanh, sợ tới mức hét ẩm lên rút ra đồng tâm kiếm bên hông, vung lên. Đồng tâm kia chính là thần binh lợi khí, nhiều năm được nàng sử dụng, sớm đắc tâm ứng thủ, lập tức bị nàng vung lên như vậy, nhất thời phát ra kiếm khí trong trẻo một đạo kim quang hình cung lué lên, nháy mắt liền đánh tan một mảng lớn quái điểu, mùi máu tanh hôi giống như trời đang đổ mưa rơi xuống. Linh lung trong cơn hoảng loạn cảm thấy có thứ gì đó đập vào người, nàng theo bản năng vung tay ra lông xù máu chảy đầm đìa, là đầu một con chim. Thành kiếm xuyên qua ba cái đầu, nhất thời còn chưa có chết sứt ba cặp mắt quỷ hỏa đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nàng phát ra tiếng kêu càng thê thảm cơ hồ muốn khóc miệng chính là ồn ào tiểu lục tử. Tiểu lục tử, người ở đâu, trùng mẫn môn ngay tại bên cạnh nàng đang đâm chết những quái điều bị kinh hãi, nghe nàng kêu khóc như vậy, vội vàng bay qua cánh tay rũi ra ôm lấy nàng đặt ở phía sau mình. Chợt nghe sau đầu phong động, hắn bắt kiếm quyết tâm tùy ý động trên thân kiếm nhất thời tưới chân khí, hóa thành vô số đạo kiếm quang, bắn rơi quái điều. Không sao chứ có bị thương không? Hắn nhanh quay ngược trở lại, né tránh đàn quái điều quá lớn, một mặt cao giọng hỏi. Linh lùng gắt gao ôm eo hắn, nức nở nói ta. Không có việc gì, chỉ là hoảng sợ, bộ dạng đáng thương hiện giờ làm sao còn giống linh lung không sợ trời không sợ đất kia nữa. Nàng đại khái chính là ngoài miệng khoe mẽ kỳ thật bản tính chỉ là một nha đầu nhát gan. chung mẫn môn thở dài một hơi, nhìn lại nhưng không thấy bóng dáng toàn cơ, hắn ra một thân mồ hôi lạnh vội la lên, toàn cơ đâu. Linh lung vừa nghe tìm không thấy toàn cơ, nhất thời quên cả sợ hãi, nhìn quanh bốn phía nửa ngày nhưng không thấy bóng dáng toàn cơ, nàng gấp đến độ lại khóc lên, mau. Đưa ta quay về chỗ kiếm của ta, ta muốn tìm muội ấy. Mụi ấy, mụi ấy nhất định là bị những con quái điểu này đập xuống rồi Trung mẫn môn vùng kiếm lại xua lui một số lớn quái điểu, đấu đá lung tung, ở trên không chung mở một đường máu Linh lung xa xa nhìn thấy kiếm của mình bị một con quái điểu chuột vào trong móng vuốt phát ra thanh quang yếu ớt, lập tức tung thân mình lên, vươn tay bắt lấy chuôi kiếm, một tay kia vung đồng tâm lên, con chim kia nhất thời bị cắt thành 4 năm khúc, gào thét té xuống Nàng uồn éo thân hình, vững vàng đứng trên thân kiếm, chùi máu trên mặt lạnh lùng nói, những con chim này nếu dám đả thương muội muội ta liền bắt bọn chúng bầm thay vạn đoạn. Băm thành thịt nát, nói lợi hại như vậy, vừa rồi là người nào vừa khóc vừa la. Trung mẫn ngôn cũng không có tâm tình treo gẹo nàng, chỉ nhìn chung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy thân ảnh màu xanh của toàn cơ. Chợt thấy đỉnh đầu một đoàn bóng đen dần dần biến lớn. Hai người đồng loạt ngẩn đầu chỉ thấy những quái điều bọn họ bỏ qua không để ý, đều bay lên trên tụ cùng một chỗ kêu loạn cả lên, đinh tai nhức óc. Mắt thấy chúng nó tụ thành một quả hắc cầu khổng lồ, lại còn có quái điều không ngừng bay lên, chen vào, giống như bên trong có thứ gì mê người. Hai người đều nhìn đến ngây người. Chợt nghe bên trong quả cầu kia có tiếng người quát lên, tiếp theo sau là ba đạo hỏa long từ bên trong bắn ra, đàn điều hoảng loạn né tránh, nhưng vẫn có vô số con bị chết cháy tại chỗ. Ba con hỏa long dạo một vòng xung quanh, đuổi theo quái điểu ba đầu trong lúc nhất thời mùi khét lè trộn lẫn mùi hôi thối, trở nên càng khó ngửi. Hai người chỉ thấy ở trung tâm ngọn lửa mút trời, vững vàng đứng một lục y thiếu nữ, đúng là toàn cơ. Nàng đang nhắm mắt niệm chú, ước chừng là ngự hỏa thuật này quá mức mãnh liệt nàng có chút không chịu nổi, trên chán đầy mồ hôi lạnh hai tay đã rôn nhè nhẹ Ba đạo hỏa long, nàng đang liều mạng sao, trùng mẫn ngôn biết lợi hại, lập tức phi thân lên hỗ trợ. Kỳ quái lạ đám quái điều rõ ràng nhìn thấy Linh Lung cùng chung Mẫn Ngôn cũng không nhào tới toàn cơ quanh thân có hỏa long vây quanh tới gần một chút sẽ bị đốt trụi chúng nó lại vẫn như cũ không nỡ rời đi, gào thét đảo quanh nàng chính là không chịu buông tha cho. Loại tình cảnh này chung Mẫn Ngôn từng thấy qua, hắn đột nhiên nhớ tới một màn kia của 4 năm trước cổ điêu bị trọng thương kia, liều chết cũng muốn đi vào ngã rẽ đến an toàn cơ. Nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì yêu ma quỳ quái đều gây khó dễ cho nàng. Hắn phóng xuất kiếm khí bắn rơi tảng lớn quái điểu, đang muốn kêu toàn cơ lại đây, chợt thấy hơn 10 con quái điểu phóng lên cao từ trên đỉnh đầu không có hỏa long vây quanh của toàn cơ đập xuống. muội mụi cẩn thận, linh lung hét lên một tiếng, đang muốn bay lên ai ngờ toàn cơ bị những quái điểu này va chạm, lại không hề có năng lực chống cự hỏa long quanh thân nháy mắt tắt lịnh. Hai người chơ mắt nhìn nàng từ trên thân kiếm té rớt cắm đầu ngã xuống. chương 11, gặp lại hắn. Toàn cơ ngã xuống trong phút chốc cố gắng vươn tay bắt lấy bảo kiếm, nhưng những con quái điểu bay vòng quanh nàng thật sự quá nhiều, xô đầy chen lấn, nàng thế nhưng động cũng không thể động, ngón tay muốn móc vào chuôi kiếm, lại không móc được tuột xuống. Bên tai chỉ nghe linh lung hét lên một tiếng, nàng không kịp nghe cẩn thận, liền hung hăng rơi xuống dưới. Những con quái điểu kêu gào nhào tới, nháy mắt đem nàng vây vào giữa thành một quả cầu nhỏ cùng nhau rơi xuống. Toàn cơ ở trong đó tả hữu tránh né lợi trào tập kích tiếp rằng số lượng thật sự quá nhiều chui bảo kiếm khác trên lưng lại bị mắc kẹt chết sống cũng không rút ra được không lâu sau liền thấy cánh tay phía sau bả vai đau nhức vô cùng cũng không biết bị cào bao nhiêu vết. Nàng chỉ có thể gắt gào ôm lấy đầu tránh bị bọn chúng cào rách mặt tình thế thật gay gâu. Lúc này chân khí không đủ, lại đang rơi xuống, rốt cuộc gọi không ra nửa con hỏa long, chỉ có thể miễn cưỡng dùng chút chân khí còn lại bảo vệ quanh thân, đợi đến lúc rớt xuống mặt đất không đến mức tàn phế. Chỉ sợ sau khi rơi xuống đất những con quái điều này còn không buông tha cho tới cắn xé nàng, khi đó nàng tuyệt đối là tùy ý bị sâu xé, không có nửa điểm khí lực phản kháng. Đang suy nghĩ miên man, chợt nghe cách đó không xa có người huyết xáo vang dội Ba dài một ngắn, nàng miễn cưỡng né tránh lợi trào của quái điểu, nhìn về hướng đó, nhưng làm sao có thể thấy rõ. Trong lúc hốt hoảng chỉ cảm thấy một đạo ngân quang lué lên, nhanh như tiê chớp, trên không trung vạn vẹo vài vòng tựa như một con rắn. Trong nội tâm nàng đột nhiên căng thẳng, nhưng thấy đạo ngân quang linh hoạt đó rất nhanh nhào tới, tại trên lưng mấy con quái điểu kia nhảy tới nhảy lui, chỉ cần bị nó chạm vào một chút mấy con chim đó liền bị mất đi khí lực rốt cuộc bất động. Tiếng huyết xáo phía đối diện vẫn còn đang vang vọng, giống như đang huyết một giai điệu cổ quái nào đó, lúc dài lúc ngắn, khi chậm khi nhanh, đạo ngân quang kia liền theo giai điệu của hắn khi thì xoay thân thể, khi thì nhảy bay lên. Chỉ là trong nháy mắt những con quái điệu đang đảo quanh nàng đã bị đánh rơi hơn phân nửa. Toàn cơ rốt cuộc rỗi rảnh, nhẹ nhàng uồn éo chiếc eo, đầu không chú ý va vào thân một con quái điệu kề bên, thúc phát ngọc hoàn của tóc bằng ngọc lập tức bung ra, mái tóc đen xóa tung xuống, trên không trung x Lúc này nàng cũng chẳng quan tâm sửa sang lại, tiện tay túm lấy mái tóc dài, chân phải nhún nhẹ trên thân cây, hóa giải lực đạo rơi xuống, nhẹ nhàng đáp trên mặt đất. Những con quái điểu không thiết sống chết nhào lên muốn cắn, nàng rút ra bảo kiếm nghênh đón. Ai ngờ sau tay bỗng nhiên vang lên lợi phong, nàng vội vàng đè thấp thân thể, chỉ nghe phốc một tiếng, một cây đinh xuyên qua ngực một con quái điểu, đánh nát xương ngực ngay tại chỗ. Theo sát sau, tiếng xé gió liên tục vang lên, nghĩ là có người ở phía sau dùng cung không ngừng bắn ra, giữa đêm khuya thế này, người nọ ánh mắt cương nhiên cực độc bắn một phát trúng một con. Càng về sau toàn cơ căn bản không cần ra tay, chỉ ngơ ngác ở bên cạnh nhìn là tốt rồi, mắt thấy người nọ một chốc đã dùng cung bắn chết hơn 10 con quái điểu trên mặt đất đã sớm thích đầy thi thể mấy con quái điểu này, chất thành một tầng thật dày, mùi máu tươi hôi thối khó người cực kỳ. Lúc này ngay cả toàn cơ cũng không thể nhịn được vội vàng nắm lấy túi hương rát ngang hông ra sức ngửi, sợ hít thêm một hơi nữa cơm chiều toàn bộ sẽ phun ra. Cô nương không sao chứ? Một âm thanh bỗng nhiên từ trong rừng cây bên cạnh truyền ra, toàn cơ vội vàng quay đầu, đã thấy một nam tử mặc áo bào xanh đứng phía sau một cây bạch dương, trong tay cầm một cây hắc thiết cung có kích thước lớn gấp hai lần cây cung bình thường, nghĩ đến người mới vừa rồi dùng cung bắn chết quái điều chính là hắn. Toàn cơ lắc lắc đầu, đi tới vài bước lẩm bẩm nói ta Ta còn tốt, cảm ơn ngươi, lúc đó ánh trăng tối mờ, nàng tới gần vài bước chỉ cảm thấy người nọ dáng người thon dài, tóc đen bóng, nghe thanh âm hình như là của một nam từ trẻ tuổi, chỉ là trên mặt mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ. Người nọ xa xa đối với nàng hơi hơi vái trào, hỏa nhã nói, nhấc tay chi lao thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Đồng bạn của cô nương chắc hẳn rất nhanh sẽ đổi tới đây tại hạ cáo tư. Rứt lời hắn xoay người rời đi toàn cơ cảm thấy vừa động vội la lên chờ. Chờ một chút, ngươi, quay lại đây, ngươi, ngươi là, người nọ xoay người, lúc này toàn cơ rốt cuộc thấy rõ, trên mặt hắn rõ ràng đeo một cái mặt nả tu la. Nàng cả người đại chấn, đột nhiên dơ tay chỉ vào hắn, lại nghẹn không ra một chữ. Người nọ lại hòa nhã nói, tại hạ đệ tử ly trạch cung nhược ngọc. Không biết cô nương còn có gì chỉ giáo, nhược ngọc thì ra không phải hắn, nhưng mà kệ, dù sao đều là ly trạch cung, tư phượng ở nơi nào. Nàng hỏi rất trực tiếp rất đơn giản, thậm chí không hề nghĩ ngợi. Nhược ngọc sừng sốt một chút tự hồ là không biết trả lời thế nào, đại khái cũng là không nghĩ tới nàng có thể hỏi như vậy. Việc này, cô nương người, người biết tư phượng không? Nàng cảm giác có thể là mình hỏi thế không tốt, vì thế đổi lại câu hỏi. Cô nương, ách, người gặp qua tư phượng không? Lại đổi lại câu hỏi, ta, tại hạ, chính là người tên tư phượng nha. Người hẳn là gặp qua a như thế nào còn nghe không hiểu. Nàng đã hỏi trắng ra như vậy mà, trên cây bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo, hai người đồng loạt ngẩn đầu, lại nghe người trên cây nói ta là lần đầu tiên nhìn thấy có người hỏi vấn đề như vậy đấy. Thật là một quái nhân, âm thanh kia mềm mại nũng nịu, hình như là của nữ hài từ toàn cơ đang muốn nhìn kỹ xem cẩn thận, trượt thấy hai thân ảnh từ trên ngọn cây nhảy xuống, dừng lại trước mặt nàng. Là một cao một thấp một nam một nữ. Người nữ chính là người vừa mới nói câu kia, mặc bạch thi, tay áo rộng vai hẹp, rung mạo xinh đẹp, một đôi mắt to như nước trong veo, đang cười dài nhìn nàng. Nam mặc áo bào xanh, vóc người thon dài, đang chắp hai tay sau lưng đưa lưng về phía nàng, không biết đang nhìn gì. Toàn cơ trong lòng lại là vừa động, chỉ cảm thấy người nọ tóc đen, bóng lưng, dáng đứng. Không có gì là không quen thuộc. Nàng đang muốn mở miệng, lại nghe người nọ ở giữa không trông nhẹ nhàng huyết sáo vài tiếng, trong nháy mắt, đạo ngân quang mới vừa rồi cứu nàng lại lùi trở về, bị tay áo của hắn ôm lấy, chui vào không có động tĩnh. Bên tai chỉ nghe người nọ thở dài một tiếng, thấp giọng nói thì ra, mội còn nhớ rõ ta. Dứt lời, hắn xoay người, trên mặt rõ ràng cũng là tu la mặt nạ. Toàn cơ cơ hồ muốn nhảy dựng lên, xài một bước dài tiến lên, vội la lên, huynh. Cái kia, làm sao huynh? Nàng nói chuyện đều nói năng đến lộn xộn vũ tư phượng nhẹ nhàng cười ôn nhu nói, nói chậm một chút như thế nào 4 năm không gặp đến phiên muội cà lăng. À, tư phượng huynh nói tiếng trung nguyên được rồi, nàng chỉ vào mũi hắn kêu to, ta vốn nói được, hắn ở trong bụng bất đắc dĩ phản bác lại nói, làm sao muội lại ở chỗ này. Ai ngờ toàn cơ căn bản không nghe thấy câu hỏi của hắn, nàng một phát bắt được tay hắn trên mặt giống như nở hoa, nở nụ cười, vội la lên, thật là huynh. Thật là tư phượng, làm sao huynh lại đeo mặt nạ? vạn nhất ta nhận không ra thì làm sao? Vũ tư phượng cổ hỏng run lên, sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói, muội vẫn là nhận ra không phải sao? Không có a huynh nếu không nói lời nào ta còn không dám xác định đâu. Toàn cơ lồi kéo tay hắn đong đưa đong đưa, giống như trước đây vậy, tuyệt không cố kỵ Vũ tư phượng chậm rãi rút tay về, bên tai thế nhưng dần dần đỏ lên, lại nửa ngày sau mới nói ta nhận ra ngươi, là đủ rồi. Toàn cơ căn bản không nghe thấy hắn nói gì, chỉ ra sức kêu tư phượng tư phượng, cuối cùng kêu đến nhược ngọc bên cạnh bật cười, tiếp theo thiếu nữ xinh đẹp kia cũng che miệng cười trộm Vũ tư phượng nhẹ nhàng gõ lên đầu nàng một cái, lại cười nói, vẫn là không thay đổi, giống như trước đây, vô tâm vô phế. Làm sao muội một mình ở chỗ này, cũng là xuống núi rèn luyện sao. Toàn cơ đang muốn nói chuyện, lại nghe phía sau chuyển đến âm thanh của Linh Lung cùng chung Mẫn Ngôn đang gọi nàng, thì ra hai người bọn họ đi tìm đến đây. Trường 12, vui mừng gặp lại. Toàn cơ, toàn cơ, muội ở đâu, linh lùng kêu vang nhất còn mang theo âm thanh nức nở, run dày tự hô tuy thời sẽ ngất đi. Toàn cơ nghe nàng kêu như vậy, chính mình không có việc gì cũng nhịn không được ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng giống như đang gọi hồn A, ta, ta ở chỗ này, nàng vội vàng chạy tới, vẫy tay với hai người đang lo lắng vạn phần kia. muội như thế nào? Trung mẫn ngôn xài một bước dài nhảy qua, một phát bắt được bả vai nàng, từ đầu nhìn đến chân, y phục trên người nàng bị cắt nhiều lỗ hồng, máu chảy ra, may mà không bị trọng thương. Sau khi hắn xác định điểm ấy, mới buông lòng một hơi, bỗng nhiên phát giác chính mình thần thái không đúng, vội vàng buông nàng ra, hối hận mới vừa rồi quá xúc động. Linh lùng hoàn toàn là người theo phái xúc động, nhìn thấy toàn cơ liền nhào tới ôm không buông tay, khóc đến một phe nước mũi một phe nước mắt, nói liên miên lại nhảy, giống như tiểu lão thái bà. Toàn cơ một tay ôm nàng, một mặt cười khổ nói, muội muội không sao linh lung, thật sự không có việc gì, tỉ tỉ xem có người nhìn nha, đừng khóc, tư phượng đang ở, hai người đang lúc kích động nghe thấy tên tư phượng thế này mới phát giác có ba người đang đứng trong rừng cây phía sau, trong đó hai người đều là thanh bào mặt nạ. Trung mẫn ngôn nén không được kích động vội vàng tiến lên cầm lấy tay một người, nói tư phượng, 4 năm không gặp người thế nào, làm sao ngươi lại ở chỗ này. Linh lung bất chấp mắt còn đỏ cũng vội vàng tới hỏi là ngươi cứu toàn cơ. Hảo Tư Phượng, cám ơn ngươi, người nọ cười khổ nói, tại hạ ly chạy cung nhược ngọc. Vũ Tư Phượng ở bên cạnh ho một tiếng, giả vơ cả giận nói, cả đám đều nhận lầm người. Ai nói là Hảo huynh đệ cả đời của ta? chung mẫn môn lúng túng buông nhược ngọc ra, xoay tay lại đập Vũ Tư Phượng một quyền, Vũ Tư Phượng phản lại hắn một quyền, tay hai người bỗng nhiên nắm lấy nhau cùng bật cười. Mẫn môn, người cao lớn, cũng cường tráng. Mấy năm nay tu hành thành công quả chứ? Vũ tư phượng vỗ vai hắn, rõ ràng là bộ dáng lão hiểu gặp mặt. chung mẫn môn cười nói tiểu tử người cũng đồng giảng, cũng cao bằng ta. Ồ, hình như nói chuyện cũng lưu loát rồi. Không còn nói lắp nữa. Người mới nói lắp, vũ tư phượng ở trong bụng hung hăng phản kích trên mặt lại không thể không phong khinh vân đảm, ở trước mặt đồng môn, không tốt làm càn. Hắn nói tiếng Trung Nguyên không hề nói lắp là vì 4 năm này đêm ngày học tập. Chỉ vì không hề giống như trước đây, kém cỏi biểu đạt do đó mất đi một vài thứ quý giá. Mấy người bọn hắn cách 4 năm gặp lại, hiển nhiên có vô số lời muốn nói, nhất thời bất chấp là ở rừng sâu núi thẳng, không gió không trăng, hận không thể lập tức ngồi trên chiếu nói đến hừng đông. Một bên nhược ngọc lại là không lưu ý, say sưa nghe mấy người bọn hắn ôn chuyện. Bài thi thiếu nữ kia lại nhịn không được cách một lúc sau, khó khăn thừa dịp bọn hắn tạm dừng, vội vàng chen miệng nói tư phượng. Nơi này lạnh quá, chúng ta trở về rồi hãy nói đi, được không? Vũ tư phượng lại không trả lời. Linh lung là người đầu tiên chú ý tới bài thi thiếu nữ này. Nữ từ thích nhất là so sánh, hơn nữa nhìn thấy dung mạo cùng mình không kém lắm, đã sớm ngấm ngầm đánh giá nàng ta một hồi, lúc này thấy nàng lại cùng vũ tư phượng lời nói thân mật trong lòng không khỏi vô cùng khó chịu. Trong lòng Linh Lung Tư Phượng là thuộc về toàn cơ. Nàng nhận định toàn cơ thích Tư Phượng, Tư Phượng cũng trung tình với toàn cơ, lúc này cứ nhiên lại chen vào một nữ nhân vừa yêu kiều vừa ngọt ngào, nàng sao có thể không gai mắt. Lúc này liền dầu môi nói Tư Phượng vị cô nương này là ai vậy? Cô gái kia ước chừng cũng là người phiền toái, thấy Linh Lung dung mạo xuất chúng nói năng gai góc cũng không thích hừ nhẹ một tiếng. Nhược Ngọc là người tính tình thật thà, lập tức cười giới thiệu, vị cô nương này là Phù Ngọc Đảo Lục Yên Nhiên Lục Cô Nương, lúc ta cùng tư phượng xuất môn rèn luyện vừa vặn gặp Lục Cô Nương, nàng cùng đồng môn của mình lạc đường, cho nên tạm thời cùng chúng ta tổ đội đồng hành. Linh Lung vừa nghe ba chữ Phù Ngọc Đảo, không khỏi nhìn nàng nhiều hơn, cười nói, chúng ta đang muốn đi Phù Ngọc Đảo gặp Đông Phương Thúc Thúc đây, thực khéo. Bất quá ở chỗ này gặp ma quỷ, cho nên lưu lại điều tra. Đúng rồi, vị đại ca này là... Nhược Ngọc đành phải lại tự giới thiệu tại hạ đệ tử ly trạch công Nhược Ngọc trừ đại tiểu thư trừ nhị tiểu thư trung thiếu hiệp đều nhờ chỉ giáo. Hắn chú ý cấp bậc lễ nghĩa như vậy ở mỗi người đều báo danh y hệt như kiểu người đỗ mẫn hành. Ba người thiếu dương phái lập tức đối với hắn sinh ra hào cảm khó hiểu. Hình như ngồi lâu quả thật có chút lạnh. Không bằng chúng ta trở về đi. Tư phượng các huynh nghỉ ngơi ở đâu. Toàn cơ đứng dậy vỗ vỗ bụi đất cỏ dại dối thông trên người hỏi. Vũ Tư Phượng cười nói ở cùng một chỗ với các ngươi Cũng là triệu gia trang Chúng ta cũng là nghe nói nơi này có ma quỷ Cho nên sang đây nhìn xem Toàn cơ đột nhiên nhớ tới buổi chiều mạc xanh kỳ diệu Bắn tới mễ quả tử Còn có đạo ngân quang xuyên qua giữa rừng kia Không khỏi chợt nói a Vậy là Có phải buổi chiều Thuynh đã nhìn thấy ta không Tại sao không gọi ta nha Vậy đạo ngân quang Là tiểu ngân xả đi Nó hiện tại trở nên thật là lợi hại nha Vũ Tư Phượng dừng một chút, sau một lúc lâu, mới nói nhỏ, 4 năm không có liên lạc. Ta nghĩ, muội có khả năng đã quên ta. Hắn không muốn nói, mình ở ly chạy cung đợi 4 năm, nhưng không nhận được một chữ tâm tình như vậy, hắn không muốn lại nhớ tới, thật sự không muốn. Toàn cơ rốt của cảm thấy hàng thật giá thật hổ thẹn cúi đầu ái náy nói thực xin lỗi. Ta, ta chính là cái đầu heo ta đã quên, huynh mắng ta đi, đã quên. Hắn ở trong lòng cười khổ một tiếng, thẳng nhiên ở trên chán nàng gõ một cái ôn nhu nói, đi về trước đi. Trở về rồi hãy nói. Lần này trở về, lại là một hồi náo nhiệt thương phùng, mấy người trẻ tuổi chỉ mượn hai ngọn đèn của người trong triệu gia trang an vị ở trong phòng, nói đến hơn nửa đêm. Thẳng nói đến chân trời trắng sáng, mắt liền thấy trời đã sáng, lục yên nhiên thật sự nhịn không được ngáp một cái, ngái ngủ nói ta muốn đi ngủ tư phược, người cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải tiếp tục điều tra chuyện ma quỷ đó. Trung Mẫn Ngôn vừa nghe yêu ma quấy phá, nhân tiện nói thì ra các ngươi cũng đến điều tra việc này thế nào. Có đầu mối không, quái điều ba đầu này rốt cuộc là sao lại thế này. Vũ Tư Phượng nói chim này gọi cù như là một loại yêu tuy rằng bộ dạng giữ tợn lại không có hại gì cũng rất ít công kích người. Nghe nói bọn chúng thích ăn dễ chúc dư thảo cho nên chúng ta hoài nghi có thể là nơi này có tảng lớn trúc dư thảo đã dẫn dụ bọn chúng tới. Linh Lung bỗng nhiên tỉnh ngộ thì ra là thế. Bọn chúng người thấy nơi này có chút dư thảo cho nên đến đây ăn nha. Không hại người liền không có chuyện gì. Vũ Tư Phượng lắc đầu cũng không thể kết luận quá sớm. Bao nhiêu năm nay, nơi này cho tới bây giờ cũng không gặp qua lượng lớn chim cù như đến ăn trúc dư thảo như vậy. Không loại trừ có người khống chê chúng nó. Về phần mục đích là gì, chúng ta còn chưa điều tra ra. Linh Lung vội vàng nói, chúng ta đây cùng các ngươi điều tra. Dù sao chúng ta cũng là đi rèn luyện người nhiều lực lượng lớn nha Cùng nhau náo nhiệt, vũ tư phượng cùng nhược ngọc còn chưa nói Lại nghe một bên đánh ngáp lục yên nhiên ha ha nở nụ cười Chậm gì gì nói, đệ tử thiếu dương phái các ngươi lần này xuống núi Cũng chưa có gì tinh thông nha Mấy con cù như đều không đối phó được vạn nhất cản trở thì làm sao Ách lục cô nương, ngươi đừng Nhược ngọc vội vàng hào tâm lại đây hòa giải Kết quả vẫn là đã muộn, Linh Lung nhảy dựng lên chỉ vào mũi nàng, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem, Lục Yên Nhiên lại khe khẽ mỉm cười, rỗi cái lưng mỏi, nói không có gì hay để nói. Nhanh đi ngủ đi, còn phải điều tra đó. Đừng đến lúc đó dậy không nổi, chúng ta cũng không chờ các ngươi. Linh Lung làm sao nhịn được, soạt một tiếng rút ra đồng tâm, điềm nhiên nói, ngươi coi khinh chúng ta. Không bằng hiện tại đi ra ngoài, xem ai cản chân ai. Lục yên nhiên vội vàng vọt đến phía sau vũ tư Phượng cười khanh khách nói, thật là một cô nương hung dữ. Ai cùng ngươi động đau động thương giữ lại chút khí lực đối phó yêu ma đi. Linh lung là người thẳng tính, làm sao gặp qua loại nữ từ xào quyệt láo cá này, lúc này chỉ tức giận đến cả người phát run. Trung mẫn môn nắm vai Linh lung, lãnh đạm nói không cần nhiều lời, Linh lung. Ngày sau liền thấy rõ ràng, cần gì phải nhiều lời. Linh lung hừ một tiếng, thế này mới thu kiếm vào vỏ. Hùng hăng trừng nàng ta lướt mắt một cái. Tư phưởng, toàn cơ lôi kéo tay áo của hắn tựa như một con mèo nhỏ. Vẻ mặt cách mặt nạ của hắn nhìn không tới thanh âm nhưng là ôn nhu chúng ta cùng khởi hành. Ngoan, đi ngủ đi. Thức dậy cho mụi xem bộ dạng lớn lên của tiểu ngân hoa. Toàn cơ rốt cục bị dỗ ngọt vui vẻ gật đầu, chân không chạm đất nhìn cũng không thèm nhìn hai người xa lạ bên cạnh tự mình đi ngủ. chương 13, lục yên nhiên. Toàn cơ ngủ thẳng tới xế chiều còn chưa dậy. Mà 5 người kia đã thức dậy từ sớm, rốt cuộc trước khi trời tối nhịn không được chạy tới gõ cửa kêu người. Lúc linh lung thật vất vả lôi toàn cơ vẻ mặt mơ màng đi ra thì đã đến giờ cơm chiều. Trung mẫn ngôn chỉ vội vã muốn đi hải hoàn sơn nhìn đến tụt cùng là chuyện gì, sớm không kiên nhẫn cau mày nói, đi ra còn bại hoại như vậy. Người tu hành sao có thể ngủ lâu như vậy? Trong lúc toàn cơ còn đang nửa mê nửa tỉnh, mơ hồ nghe thấy có người nói chuyện, còn giống như là đang nói với mình, liền rụi mắt ngẩn đầu hướng nơi đó ngây ngốc cười, chung mẫn ngôn bị nàng cười đến không còn cách nào khác đành phải buồn bực ngồi sồm một bên, không nói. Linh lung dầu môi nói ngày hôm qua muội muội bị thương, ngủ nhiều thì thế nào? Chỉ là ngủ thẳng đến sáng ngày mai cũng không có chuyện gì. Người ồn ào cái gì? Nói xong toàn cơ lại hướng nàng ngây ngốc cười. Linh lung thở dài, xem bộ dáng mơ màng của muội này. Được tỷ dẫn muội đi lấy nước lạnh rửa mặt, bên này linh lung mang theo toàn cơ đi rửa mặt trải đầu, bên kia bọn người triệu ra trang triệu lão đại đã trở về, đang chuẩn bị thức ăn, gọi bọn hắn đến dùng, một mặt muốn nghe bọn họ kể chuyện ngày hôm qua bắt quỷ. chung mẫn ngôn cuối cùng cũng có chỗ phát huy tài ăn nói, đầy bàn liền nghe hắn một người kể chuyện sinh động như thật, liền đem chim cù như này hình dung so với cổ điêu còn lợi hại hơn, mấy người bọn hắn chính là anh hùng hào kiệt trong hỗn loạn mở đường máu, như thế nào gian nan, như thế nào hung hiểm Thôn dân triệu gia trang nghe kể đều là sửng sốt đều thay bọn hắn toát mồ hôi lạnh. Vậy, quái điều này đột nhiên đột kích sốt cuộc là nguyên nhân gì? Chứ vị thiếu hiệp có thể điều tra rõ ràng không? Triệu lão đại cuối cùng tìm được một thời cơ có thể xen vào cẩn thận dè giặt hỏi. Ách việc này, chung mẫn ngôn nhất thời không biết dùng lý do gì thoái thác cho tốt ngay người đứng đó. Vũ tư phượng lãnh đạm nói chúng tôi hoài nghi là có người ở phía sau khống chế yêu ma tác loạn chỉ là còn chưa tra được là người phương nào. Lão trượng yên tâm, không giải quyết xong việc này chúng tôi sẽ không rời khỏi vọng tiên chấn. Trung mẫn ngôn vội vàng gật đầu nói, không sai không sai. Chúng tôi đêm nay còn đi vào trong đó tra đến tột cùng. Triệu đại thúc người cứ yên tâm, có đệ tử thiểu dương chúng tôi ở đây, nhất định sẽ không để cho yêu ma nhiễu loạn an bình của bách tính. Triệu lão đại nghe xong cam đoan lần này, mới an tâm, đầy mặt tươi cười mời rượu gấp thức ăn cho bọn hắn. Một bên lục yên nhiên nghe chung mẫn ngôn nói mạnh miệng chỉ để ý thấp giọng cười, nếu linh lung ở trong này có lẽ đã sớm ầm ý lên. Chung mẫn ngôn tuy rằng cũng phản cảm nàng, nhưng thứ nhất nàng là nữ tử thứ hai hắn so với linh lung ổn trọng hơn nhiều, lập tức chính là cúi đầu uống rượu cũng không nhìn nàng. Ai ngờ hắn càng lãnh đảm, lục yên nhiên lại càng làm tới, lúc này nũng nịu nói thiếu dương phái là tên tuổi lớn, đại thúc cứ an tâm. Chúng tôi đều không cần xuất trướng, chỉ phóng ra ba chữ thiếu dương phái yêu ma nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Lời này nói thật là trói tay, ngay cả Nhược Ngọc cũng nhịn không được âm thầm lắc đầu. chung mẫn ngôn khẽ cao mày, vẫn là không nói lời nào. Nếu phù Ngọc đảo chúng tôi, hoặc giả ly chạy cung báo danh ra cũng không có loại uy phong này đâu. Nàng còn chưa nói hết lại bị tiếng ho khan của Nhược Ngọc đánh gãy, hắn cười làm lành nói này. Hôm nay ánh trăng sáng tỏ, đêm lạnh như nước đúng là thời cơ tốt để điều tra yêu ma quấy phá. Chúng ta cũng nên chuẩn bị xuất phát, hừ coi như người có điểm tự hiểu lấy mình. Giọng nói của Linh Lung từ phía sau truyền đến, mọi người nhìn lại quả nhiên là nàng nắm toàn cơ đi tới. Nàng vừa rồi cũng nghe thấy Lục Yên Nhiên khiêu khích đem lời của nàng ta phản ngược lại. Lục Yên Nhiên bèn thản nhiên cười ôn nhu nói, phù ngọc đảo bất quá là một tiểu phái vô danh, nào dám cùng thiếu dương phái tranh phong chứ. Linh Lung đem toàn cơ đang mơ màng ấn ngồi trên ghế, một mặt ngẩn đầu lên, hừ một tiếng, khách khí khách khí, đa tả. Lục yên nhiên trong lòng vô cùng khó chịu, chỉ cảm thấy Linh Lung ở nơi đó chiếm tiện nghi, quay đầu chợt thấy toàn cơ trên trán ướt sũng, chắc hẳn mới vừa dùng nước lạnh rửa mặt quả nhiên so với lúc nãy có chút thanh tình, chỉ là nhìn qua vẫn là bộ dạng ngây ngốc. Nàng nhẹ nhàng cười nói, toàn cơ cô nương thức dậy trễ như vậy, chúng ta lúc này phải lên đường. Đáng tiếc phải ngừng yến hội, nếu không thì để đại thúc lưu lại thức ăn, buổi tối trở lại lại hâm nóng cho người ăn. Toàn cơ gấp một miếng măng mỏng đang muốn đưa vào miệng, nghe nàng nói như vậy, không khỏi sừng sốt cắn miếng măng, ngẩng đầu nhìn nàng. Nhưng mà ta hiện tại rất đói bụng, nàng ăn ngay nói thật lại nhét một ngụm cơm, nếu trễ nữa sẽ không còn kịp, vậy làm sao mới tốt à? Tư phượng nếu không thì chúng ta đi trước đi, dù sao toàn cơ cô nương ngày hôm qua bị thương. Hôm nay chắc hẳn cũng xử không được khí lực gì đâu. Lục Yên Nhiên nói thực thành khẩn. Toàn cơ nhìn sắc trời một chút nuốt xuống đồ ăn, lãnh đạm nói còn chưa tới giờ hợi, đi sớm cũng vô dụng. Người nếu gấp tự mình đi trước đi, Lục Yên Nhiên thấy không có người hưởng ứng nàng, đành phải ngậm miệng không nói lời nào. Nàng rất không cao hứng, vốn nàng cùng hai người bọn vũ tư phượng tổ đội, chỉ có nàng là nữ hài tử, hai đại nam nhân kia tự nhiên trên đường đối với nàng chiếu cố rất nhiều. Ai ngờ lúc này đột nhiên xuất hiện cái gì mà thiếu dương phái đệ tử, dùng chiêu bài lão bằng hiểu chặn ngang một cước đoạt đi nổi trội của nàng. Nếu chỉ có một chung mẫn ngôn thì cũng được, hắn cũng là mỹ nam tử thế nhưng còn có hai tỷ mụi vướng víu tư phượng nhìn qua còn đối với các nàng vẻ mặt ôn hòa. Theo nàng thấy, linh lung khó ưa toàn cơ đần độn không một kẻ thuận mắt. Lục Yên Nhiên từ nhỏ ở trong hàng đệ tử của Phù Ngọc Đảo được cho là dung mạo xuất chúng, hơn nữa nàng thông minh lanh lợi, phần đông sư tỷ sư huynh đều đối với nàng chăm y trăm thuận. Nàng sớm thành thói quen mọi người đem nàng nâng niu trong lòng bàn tay, không chấp nhận được có người khác cướp đi vinh quang của nàng. Nàng bị thất lạc đổ đội đồng môn của mình cũng là bởi vì cùng các nàng mâu thuẫn cãi nhau, trong cơn tức giận trốn khỏi đội ngũ, ai ngờ ở Hải Hoàn Sơn này bị Cù Như tập kích, nàng được bọn Vũ Tư Phượng đi ngang qua cứu. Nhược ngọc kia là một người tính tình hiền lành, đối với nàng ôn nhu săn sóc, vũ tư phượng tuy rằng bình thường trầm mặc ít lời, nhưng cũng chưa bao giờ khắc khe với nàng. Nàng rốt cuộc cũng tìm lại được cảm giác được người khác nâng niu chiếu cố trong lòng bàn tay, kết quả còn chưa đắc ý được hai ngày, bọn người Linh Lung đã tới rồi. Nàng thấy Linh Lung dung mạo diễm lệ, mở miệng đanh đá, biết là kẻ không dễ chọc. chung mẫn ngôn kia thự hồ còn đặc biệt che chờ nàng ta, nếu là cùng một đại nam nhân náo loạn mâu thuẫn thật không có ý nghĩa. Nhìn nhìn lại toàn cơ tự hồ là một người văn tĩnh yếu đuối, nhìn qua vẫn còn ngơ ngác, phản ứng đặc biệt chậm, vì thế nhận định là một quả hồng mềm dễ bắt nạt làm sao biết được mới nói mấy câu đã bị nàng ta phong khinh vân đạm nghẹn trở về quả nhiên trước khi ra ngoài rèn luyện sư phụ bọn họ nói đệ tử thiếu dương phái không dễ chọc là thực. Lục yên nhiên không muốn nói nữa chỉ trống cầm ngồi ở trên ghế, ngón tay không ngừng gõ tới gõ lui trên bàn, gõ đến khiến người nóng nảy. Linh lung vì trêu thức nàng, đặc biệt ăn đến chậm rãi, một mặt còn vẻ mặt ôn hòa đưa cho bọn người vũ tư phượng đĩa rau, cười nói, thì ra đây là chút dư thảo, hương vị thật sự là không thể. Mẫn ngôn, tư phượng, nhược ngọc toàn cơ ăn nhiều một chút. Nàng độc bỏ sót lục yên nhiên, rất rõ ràng là cùng nàng ta gây khó dễ. Nhược ngọc thấy mấy nữ hài từ các nàng đấu khí, các nam nhân không tiện sen vào cũng đành phải cúi đầu ăn cơm, không hòa giải nữa. Đối diện bất minh sở dĩ không biết nguyên do bọn người triệu lão đại nghe linh lung khen trúc dư thảo mỹ vị, liền đều nói cô nương thích thì tốt. Chỉ tiếc Chúc dư thảo trên hải hoàn sơn qua nửa tháng nữa toàn bộ người trong trang đều sẽ không ăn được nữa. Vũ tư phượng ngẩn đầu nhìn nhìn sắc trời, một ngụm uống cạn rượu trong chén, đứng dậy chắp tay nói thời gian không còn sớm. Lão trượng đi nghỉ ngơi đi, mấy người chúng tôi lúc này liền muốn đi lên núi. Triệu lão đại vội hỏi, các thiếu hiệp vất vả. Nhưng mà thật sự không cần ngừa cùng đốt sao Trong thôn rất nhiều người trẻ tuổi đều nguyện ý giúp đỡ chung mẫn ngôn xua tay cười nói Cái gì cũng không cần Các đại thúc cứ an tâm ngủ Hôm nay chúng tôi nhất định sẽ điều tra được nguyên nhân Toàn cơ vừa nghe phải đi Nhanh chóng nhét xuống một ngụ cơm cuối cùng Lao miệng liền đứng lên Vũ tư phượng bên cạnh thấy nàng bộ dáng vội vội vàng vàng Không khỏi cười Hòa nhã nói không vội Nhìn mụi xem Hắn vươn tay thay nàng nhặt lấy hạt cơm dính ở bên má, vẫn còn là một tiểu hài nhi. Ta vốn chính là tiểu hài nhi nha. Toàn cơ vốn muốn nói như vậy, nhưng chợt nhớ tới mình đã 15 tuổi, thật sự không còn là tiểu hài tử nữa, vội vàng nuốt trở về. Nàng nhìn nhìn Vũ Thư Phượng, bỗng nhiên phát sát trên mặt hắn có cái gì đó không đúng, trái nhìn phải nhìn, nhưng cũng tìm không ra rốt cuộc có cái gì không đúng. Ngày hôm qua lúc gặp được hắn, đã là đêm khuya, nàng lại là cách 4 năm mới gặp lại hắn, trong lúc hưng phấn không chú ý mặt nạ trên mặt hắn rốt cuộc có cái gì không giống với trước kia. Lúc này trong phòng ánh lửa sáng ngời, nàng rốt cuộc phát giá có chút bất đồng. Nhược ngọc bên cạnh trên mặt cũng là tu la mặt nạ cùng mặt nạ 4 năm trước trên mặt tư phượng giống nhau như đúc. Nhưng mà bây giờ mặt nạ tư phượng lại thay đổi, vẫn là mặt tu la giữ tợn, chỉ là khuôn mặt kia, bên trái rơi lệ, bên phải mỉm cười, giờ đây nhìn ở dưới ánh lửa thật là cực kỳ quỷ dị. Tư phượng, mặt nạ của huynh như thế nào? Nàng thi thào hỏi, lời còn chưa dứt vũ tư phượng cùng nhược ngọc đều là chấn động. Hắn, nhược ngọc há mồm, muốn nói gì đó, lại không nói ra chỉ là cười khổ. Vũ tư phượng dơ tay, nhẹ nhàng sờ lên mặt nạ thật lâu sau, mới nói chẳng qua thay đổi mặt nạ thôi. Không đáng nhắc tới, không nói những chuyện này, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Toàn cơ, đợi sau này sẽ cho muội xem tiểu ngân hoa. chương 14, chân tướng cố cù như một, lập tức 6 người đồng loạt ngực kiếm hướng hải hoàn sơn bay tới. Xét thấy lần trước không có bất kỳ chuẩn bị gì, lỗ mãng xông vào, kết quả bị tổn thất nặng, lần này 6 người đều mang đủ những thứ cần thiết thẳng ngực kiếm bay đến phía sau núi mới ngừng lại. Lại là cái mùi này. Linh lung che mũi, nhớ mày, ngày hôm qua giết nhiều như vậy, hôm nay lại vẫn còn. Vũ tư phượng dùng tay ra hiệu cho toàn cơ, nàng lập tức hiểu ý, 6 người tản ra, ở giữa không trung dàn thành một vòng tròn, mỗi người bày xong tư thế tùy thời chuẩn bị đấu võ. Toàn cơ từ trong lòng lấy ra tiểu pháo châm lên. Lại là phanh một tiếng, xung quanh được chiếu sáng như ban ngày, trên sườn núi lúc nhúc chuyển động vô số điểm đen, đều là chim cù như ba đầu. Thực hiển nhiên ngày hôm qua giết một số lượng lớn không có chút hiệu quả, bọn chúng hôm nay lại tụ ở trong này. Chim cù như bị ánh sáng khuấy động, đồng loạt dương cánh, phành phạch bay lên. Sáu người đang muốn đợi bọn chúng bay tới giết cho thống khoái, lại phát giác những con chim này không hề nhào tới giống như hôm qua, mà là đang quanh quần ở phía dưới, chi hoa kêu loạn, một hồi lại lượn xuống, không một tiếng động. a bọn chúng cũng biết lợi hại nha. Linh lung trêu đùa một câu. Một bên lục yên nhiên khe khẽ cười, dịu dàng nói, đúng nha, đều bị khí thế thiếu dương phái dọa bay trở về. Linh lung làm bộ như không nghe thấy. Toàn cơ thấy chim cù như không bay lên, dứt khoát lại châm thêm vài mồi pháo toàn bộ thả xuống, bùm bùm một trận loạn hưởng, phát ra âm thanh vang dội mọi người chỉ cảm thấy gió tanh đập vào mặt những con chim đó quả nhiên lại bay lên. Tản ra. Vũ tư phượng kêu một tiếng, sáu người nhất tề thối lui, đem rất nhiều chim cù như vừa mới bay lên vây quanh ở chính giữa trong lúc nhất thời kiếm quang hỗn loạn tựa như phía trên đầu có lưới sắt bảo hộ cù như không cần thận đụng vào không phải chết cũng là bị thương. Linh lùng có kinh nghiệm hôm qua trước mắt không sợ hãi nữa quả thực giết đến cao hứng. Đồng tâm trong tay dường như cũng cảm ứng hưng phấn của chủ nhân, phát ra tiếng kêu trong trẻo trong số kiếm quang đầy trời chỉ có của nàng hoa lệ nhất, đạo quang hình vòng cung màu vàng kia quét ngang qua, liền rớt xuống một đống lớn cù như máu chảy đầm đìa. Lục yên nhiên xa xa nhìn thấy loại bộ dáng này của nàng, lại nhịn không được cười nói, linh lung cô nương sao không kiềm chế chút những con chim này cùng gà mái không sai biệt lắm, giết được nhiều hơn nữa, cũng không còn cái gì dùng. Cẩn thận ô ế bảo kiếm của ngươi. Linh lùng bị nàng ba lần bốn lượt khiêu khích đã sớm một bụng tà hỏa, lúc này quát ngươi câm miệng cho ta. Sở thì cút ngay về tìm sư phụ ngươi. Bớt ở chỗ này nói nhảm. Này, ngươi nói chuyện tôn trọng chút. Lục yên nhiên cũng nổi giận trên khuôn mặt thanh thú phẳng phất một tầng hàn xương. Ngươi mới phải tôn trọng chút. Linh lung cơn tức dâng cao tay dùng sức phung lên, đạo kim quang kia đem và chục con cù như miền nát cũng không tản ra thẳng tắp bay về phía lục yên nhiên. Lục yên nhiên làm sao chịu yếu thế, lập tức bắt kiếm quyết cổ tay vừa chuyển hơn 10 đạo kiếm khí điên cuồng bắn ra cùng kiếm quang màu vàng của Linh Lung đụng vào nhau, nhất thời nổi lên cơn lốc xoáy cuốn vào cù như đang rộn ràng xung quanh. Hai người nàng thấy đối phương đều ra tay, lập tức không nương tay nữa cư nhiên bất chấp chuyện giết cù như người tới ta lên, ngay tại không trung đấu kiếm pháp. Linh Lung, không nên gây rắc rối, chung mẫn môn vội vàng kêu, bởi vì vòng tròn 6 người bỗng nhiên thừa ra 2 chỗ hổng. Bốn người còn lại nhất thời cố hết sức Vừa phải vội vàng ứng phó cù như tán loạn Vừa phải đề phòng hai người nàng thụ thương Quả thực là luống cuống tay chân Linh lung trên không trung xoay một vòng hoa lệ Khiến kiếm khí của Lục Yên Nhiên sượt qua bên người Một mặt lạnh lùng nói ngươi phải bảo nàng ta không nên gây rắc rối Lục Yên Nhiên ta nhịn ngươi đã lâu rồi Bên kia Nhược Ngọc cũng vội vàng thuyết phục Lục Yên Nhiên Lục cô nương Trước mắt thu thập yêu ma là chính sự Không nên để việc nhỏ làm hỏng chuyện lớn Các người đều thấy được là nàng ta hùng hổ dọa người. Thiếu dương phái giang tiếng đứng đầu, chẳng lẽ ta phải sợ sao? Lục yên nhiên cũng không chịu nhường bước, bên này cãi nhau không rứt, bên kia toàn cơ cùng Vũ Thư Phượng vẫn bận biểu đối phó ngày càng nhiều cù như dần dần trở nên khó khăn. Toàn cơ động tác chậm dần, chỉ cảm thấy trên lưng miệng vết thương đã băng lại bị cào rách ra, cổ tay không khỏi mềm nhũn thiếu chút nữa thanh kiếm đã rớt mất. Mắt thấy phía sau lại bay tới mấy con cù như chụp vào mình, nàng đành phải cắn răng đánh trả, một mặt âm thầm ngưng tụ chân khí nỗ lực phóng xuất tiên pháp. Cù như đang bay loạn ở phía dưới đột nhiên ngửi thấy mùi máu tươi trên người nàng, nhất thời hưng phấn lên, không hướng tới phương hướng khác tán loạn nữa, đều tụ tập cùng một chỗ, muốn giống như tối qua đem toàn cơ khoa ở giữa. Nàng thấy tình thế không tốt quyết định thật nhanh vứt đi bảo kiếm, hai tay chập lại, bắt ấn liền muốn phóng tiên pháp. Chợt nghe đối diện Vũ Tư Phượng bắt đầu huyết sáo, ba dài một ngắn tiếp theo sau từ trong tay áo hắn nhảy ra một đoàn ngân quang, gặp gió thì dài ra, rất khổ quái, tại trên lưng cù như nhảy tới nhảy lui, bị nó chạm vào một chút chim cù như liền đều thoát lực rớt xuống. Vũ Tư Phượng thổi ra điệu cổ quái, khống chế hành động tiểu ngân hoa, một mặt phóng người lên, tay áo bào mở ra. Bắn nhanh ra vô số đạo u làm ám quang, có lẽ là ám khí của hắn, ước chừng là đã thoa độc dược chim cù như đang quấn quanh toàn cơ bị hắn quấy nhiễu như vậy, nhất thời xuất hiện một cửa khẩu đột phá. Hắn phi thân vào, kéo tay toàn cơ, đem nàng nhấc ra đặt ở phía sau mình. Tư phượng, nàng kêu một tiếng, đáng tiếc chim cù như trùng quanh tiếng kêu quá lớn, nàng kêu như vậy hắn không nghe thấy. Vũ tư phượng ở trước người nàng, chờ tay dùng sức nhéo lên tay nàng, nhìn thấy tiểu ngân hoa không. Hắn lớn tiếng hỏi, toàn cơ sừng sốt vội vàng gật đầu thấy được. Bất khóa, thấy không rõ, chim cù như chung quanh bay tới vây tròn, đem hai người vây vào giữa không ngừng cao cắn toàn bộ nhờ hắn một thanh bảo kiếm tả hữu ngăn cản tiến thoái nhanh nhẹn. Hắn một mặt cố hết sức ứng phó phần đông yêu điểu, một mặt lại còn có tinh thần cùng nàng trêu ghẹo để muội có thể thấy rõ. Toàn cơ thấy hắn thở dốc nghĩ đến một người đối phó nhiều cù như như vậy quả thật khó khăn. Nhưng thanh kiếm của nàng vừa rồi đã quăng mất, lúc này chân khí lại ngưng tụ không lên được, không giúp được hắn. Bên tai chợt nghe hắn thét lớn một tiếng, trên cánh tay trái bị lợi chào cưng rắn cao vài đường, ngay cả dây lưng cũng bị kéo xuống, máu tươi nhất thời thấm đẫm y phục hắn. Nàng chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong vang lên, trong lòng loạn đến cực hạn, vừa là bất lực vừa là mờ mịt. Trong đầu nàng lập tức nhớ tới lời nói của Hồng Cô Cô, người ngày đó nói toàn cơ không thể luôn làm gánh nặng A, vạn nhất để cho người thân cùng bằng hữu vì con mà gặp nguy hiểm, con nhẫn tâm nhìn bọn họ chịu chết sao. Nàng đương nhiên không nhẫn tâm, trước khi rời khỏi núi 4 năm trước một hồi đại túy, nàng trong nhiều năm mờ mịt rốt cuộc đã hiểu được bản thân mình theo đuổi là cái gì. Nhiều người nói nàng không có tâm, không có mục tiêu nhưng nàng lại hy vọng bọn họ đều có thể hạnh phúc. Nàng không thích nhìn thấy bọn họ khổ sở, không thích nhìn thấy bọn họ bị thương đổ máu. Kỳ thật nàng không thích nhất là phải xa cách bọn họ, vô luận là nguyên nhân gì. Nàng thích chờ trong bối cảnh hạnh phúc làm một tiểu bối cảnh mà không phải bị vứt bỏ, hoặc là bị bắt ly biệt. Trước mắt bỗng nhiên nổi lên một thứ ngân quang nhàn nhạt có thể là ánh trăng, cũng có thể là kiếm trong tay tư phượng phát ra quang huy, nàng không rõ lắm. Trần khí tán loạn trong lồng ngực bỗng nhiên có thể hội tụ tựa như trăm ngàn nhánh trường Giang Hoàng Hà cuối cùng chảy vào biển rộng. Nàng nhắm mắt lại, bắt ấn niệm quyết tay phải vươn ra, năm ngón tay hơi hơi cuộn lại tựa như một đóa hoa lan sắp nở rộ, đầu ngón tay giống như thoa một tầng ngân xa, lấp lánh tỏa sáng. chương 15, chân tướng của cù như hai. Vũ Tư Phượng ở phía trước đau khổ chống đỡ, đột nhiên cảm thấy phía sau có làn gió ấm áp thổi tới, nhào vào luồng gió tanh khiến hai bên dây dưa thổi mái tóc dài của hắn cuốn lên cao. Hắn vội vàng quay đầu, đã thấy toàn cơ nhắm mắt niệm quyết hai tay kết ấn ở sau lưng nàng có 10 con hỏa long vận sức chờ phát động, mỗi một con đều dương nanh mua vút giữ tợn cực kỳ. Hắn không khỏi sừng sốt trong 4 năm này nàng quả thật học không ít thứ, vì thế nói nhỏ trước giải quyết phía đông. Nàng tay phải hơi hơi chuyển, hỏa Long phía sau gào thét sốc toàn lực cơ hồ là trong nháy mắt cù như tụ tập phía đông đều bị thiêu thành cho. Phía bắc, hắn nói, hỏa Long khổng lồ gào thét quay đầu, há cái miệng cực lớn, đem nhóm cù như kinh hoàng chạy trốn một mụn nuốt vào, ngay cả bã cũng không chừa. Phía tây cũng là của mũi, hắn cười cũng ném kiếm trong tay từ trong tay áo rút ra vài tờ chú phù Các hỏa long nuốt cù như ở ba phía đông tây bắc tựa hồ có chút không đủ, gào thét ở bốn phương tám hướng, truy đuổi cù như lạc đàn. Bỗng nhiên giữa không trung hạ xuống vô số băng tiễn, mỗi một mũi dày như lông trâu, mỗi ngắn thân dài, đông đúc đem nhóm cù như chạy trốn về phía nam đều bắn rớt xuống đất. Phía nam này, dĩ nhiên là của hắn. Lưu lại vài con cù như ở phía dưới cũng không dám nhào tới nữa, vỗ vỗ cánh, hạ thấp xuống tụ cùng một chỗ bỏ chạy về hướng bắc. Vũ tư phượng thu chiêu, vội la lên, mau đuổi theo. Quả nhiên là có người khống chế bọn chúng. Toàn cơ còn có chút theo không kịp tình hình, nhìn nhìn xung quanh, hình như không thể tin được hỏa Long của mình có uy lực lớn như vậy, cư nhiên lập tức đã đem đáng quái điều đáng giận này đốt thành cho. Vũ tư phượng kêu một tiếng, thấy không có người đáp ứng, nhìn lại, đã thấy bọn linh lung còn đang ở đằng kia tự giết lẫn nhau, chung mẫn ngôn cùng nhược ngọc một người khuyên một người kéo, hiển nhiên bận biểu muốn chết. Trong lòng hắn thầm than một tiếng, tùy tay qua từ trong tay áo ra thiết đạn Châu dùng lực bắn ra, đem kiếm của hai nữ hài tử đang cuốn vào nhau bắn văng ra. Linh lùng chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh vào trên thân kiếm, gan bàn tay một trận đau nhức không khỏi ngẩn đầu căm thức nhìn Vũ Thư Phượng kêu lên, ngươi làm cái gì? Lại muốn giúp nữ nhân xấu xa này? Vũ Thư Phượng lãnh đạm nói bây giờ không phải là lúc đánh nhau, chờ việc này giải quyết xong, tùy các ngươi náo loạn. Lục yên nhìn đã sớm hối hận trêu chọc Linh Lung, mới vừa rồi cùng nàng đấu một thân đầy mồ hôi, nghe Vũ Thư Phượng nói vậy, liền liên tục gật đầu ủy khuất nói, đúng vậy a ta cũng vẫn nói lấy đại cục làm trọng, nhưng là Linh Lung cô nương. Người còn nói, Linh Lung vừa muốn tiến lên, bị chung mẫn môn gắt gao giữ chặt không cho nàng đổng. Không được náo loạn, Linh Lung, còn nhớ rõ lúc xuống núi muội đã đáp ứng sư phụ sư nương cái gì không? Linh lùng bị hắn giống như vậy, liền nhớ đến trước khi xuống núi, phụ thân cùng mẫu thân đặc biệt tìm nàng tán gẫu đều nói nàng tính tình dễ dàng xúc động, sau khi xuống núi nhất định phải thu liễm tính tình. Nàng lúc ấy rất nghiêm túc đáp ứng, kết quả vừa gặp phải chuyện liền quên. Nàng thu lại kiếm, trong lòng thật có chút hối hận, nhưng hãy còn không phục lạnh nhạt nói tôi không cùng ngươi so đo. Phù Ngọc Đảo Nguyên Lai đều là người như vậy, ta hôm nay xem như thấy được. Lục yên nhiên lông mày dựng đứng, vừa muốn phát thắc nghĩ lại kiếm pháp thiếu dương phái của nàng ta quả nhiên lợi hại cùng nàng ta đấu nửa ngày cũng chưa chiếm được tiện nghi gì, đành phải buồn bực không lên tiếng, ngực kiếm bay đến bên cạnh Vũ Tư Phượng thấy toàn cơ cùng hắn đứng ở trên một thanh kiếm, vì thế cười nói, như thế nào toàn cơ cô nương ngay cả kiếm của mình cũng đã đánh mất. Toàn cơ đang muốn nói chuyện, Vũ Tư Phượng lại nói, sao lại nói những thứ vô nghĩa này nữa. Trước mắt cù như đều trốn về một hướng, có lẽ là có người ở phía sau khống chế. Các người nếu náo loạn xong rồi, liền cùng đuổi theo đi. Lục Yên nhiên ủy khuất cong cong môi, bị thái độ lãnh đảng của hắn đâm bị thương, kiên quyết quay đầu đi tìm ôn nhu nhất phái nhược ngọc tố khổ. Toàn cơ dìu vũ tư phượng, vững vàng bay về phía trước. Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, liền vội vàng hỏi tư phượng tiểu ngân hoa đâu. Hắn cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vông tay phải lên, toàn cơ thấy trên cánh tay mình bỗng nhiên xuất hiện một khối ngân quang mềm nhũn nhìn kỹ quả nhiên là tiểu ngân hoa. Nó đại khái vừa rồi động quá nhiều, có vẻ có chút mỏi mệt, thân hình trắng bạc mềm mại cuộn thành một khối, cái đầu tam giác dựng thẳng lên, quể hoài nhìn toàn cơ thụt ra thụt vào cái lưỡi, xem như chào hỏi. Bốn năm nay nó quả nhiên trưởng thành hơn chút lúc trước chỉ mập bằng ngón út này ước chừng đã to bằng nửa cổ tay người rồi, vài màu bạc chi chít trên thân thật là mỹ lệ, từng khối từng khối như vậy ở trên cánh tay quả thật có chút nặng. Toàn cơ vươn tay muốn sờ nó, lại bị nó linh hoạt tránh đi, một mặt ngửa đầu nghi ngờ hướng nàng thè thè hướ Nó không nhận biết ta toàn cơ nhẹ nhàng nói nhận được chỉ là gần tình tình khiếp Vũ tư Phượng khe khẽ mỉm cười nàng cũng không nghe ra một câu hà ý nghĩa bên trong chỉ kinh ngạc nhìn tiểu ngân hoa nó ở trên cánh tay nàng lượn một hồi đại khái cảm thấy thoải mái lại bỏ lên đem đầu đặt tại lòng bàn tay nàng lạnh như băng huynh xem huynh xem nàng cao hứng dơ tay phải đến trước mặt hắn huynh nói đúng nha nó quả nhiên vẫn nhận ra ta người như muội ai lại quên chứ Vũ Thư Phượng lặng yên nghĩ, đem tiểu ngân hoa thu hồi vào trong tay áo. Chỉ cảm thấy hai tay của nàng đỡ trên vai, mềm mại nhẹ nhàng, trong lòng vừa vui mừng vừa chua xót nhất thời lại nói không ra lời. Lại nói mọi người đuổi theo cù như còn sót lại, thẳng đuổi đến hơn nửa canh giờ chỉ theo chúng nó bay cong cong quẹo quẹo qua hơn phân nửa hài hoàn sơn, vẫn còn chưa tới đích. Cuối cùng vẫn là chung mẫn ngôn phát hiện bọn họ bay nửa ngày, lại bay trở về chỗ cũ. Người nào ở phía sau thao túng, quá rào hoạt rồi. Hắn oán hận mắng một tiếng, vũ tư phượng bỗng nhiên chuối kiếm xuống, hạ xuống đất những người khác vội vàng đuổi theo, Nhược Ngọc hỏi, sao vậy? Sao không đuổi theo? Hắn lắc đầu, như vậy đuổi tới trời sáng cũng không đuổi kịp. Nhật Ngọc ngươi mang theo phán quan bút không? Nhược Ngọc hơi hơi sửng sốt, sau một lúc lâu, nhất thời hiểu rõ, cười nói, ngươi muốn dùng biện pháp kia. Hắn không nói gì, chỉ cởi áo ngoài, bỏ đi áo khoác loang lổ vết máu, Nhược Ngọc đem hồ lô rắt ngang hông đưa cho hắn. Hắn một tay rút nút lọ ra, dốc lên miệng vết thương trên cánh tay, nước ở bên trong chảy ra mang theo một mùi rượu cay độc, khi tưới lên vết thương, hắn liền đau đến run lên. Linh lùng thấy bọn họ làm chuyện cầu quái, một kẻ dùng rượu thưới lên vết máu trên người, một kẻ dùng phán quan bút vẽ vòng tròn trên mặt đất, vẽ ra hình bát quái, không khỏi ngạc nhiên nói, tư phượng Đây là muốn làm cái gì nha? Nhược Ngọc nhẹ nhàng đem ngón tay đặt ở bên môi, ra hiệu chưa có lên tiếng, không được nói, nhìn là được rồi. Vũ Tư Phượng đem chất lòng trong hồ lô đổ hết xuống, chờ tay ném hồ lô cho nhược ngọc tay phải cầm kiếm, mặt hướng về phía nam. Xoẹt một tiếng, kiếm tàu thiên phong, bước trên chấn vị. Mọi người chỉ cảm thấy thân hình hắn quỷ dị, tựa múa nhưng không phải múa, tại các cung trong bát quái tiến thoái linh hoạt, thoát cái xoay người, thoát cái vông kiếm, hoàn toàn không có quy tắc nhưng hành động lại tiêu sái dị thường, đều có chút nhìn đến ngây người. Càn cung khai thiên môn, đoái quái thống hùng binh, tốn phong suy tam nhạc. Chấn động ngũ lôi binh, cấn dần tắc quỷ lộ, khôn đích lưu nhân môn, khảm thủy dũng ba đào, ly cung giá hỏa luân. Vũ tư phượng ở phía sau bát quái trái xoay phải chuyển từng bước tam chiến y Sam bay phất phới trong không chung, phẳng phất như du long. Bỗng nhiên quát một tiếng thì thầm hành đàn đệ tử nhập trung cung. Tiếp theo sau thân hình chợt lué, bay nhanh như nhạn từ khôn đến cấn, khi nhìn kỹ lại thì hắn đã đứng ở chính giữa bát quái. Đạp cửu châu thải cửu châu. Đạp đến Hoàng Hà Thủy đảo lưu, hắn đột nhiên dừng lại, mồ hôi chảy ròng ròng, bạch sam ở sau lưng đã sớm ướt đẫm, bỗng nhiên thoát lực quỳ gối xuống mặt đất. Toàn cơ cùng chung mẫn môn vội vàng tiến lên dìu đỡ, hắn lại khoát tay áo, sau một lúc lâu, mới nói ta nhìn thấy mặt người điều khiển núp ở phía sau. chương 16, chân tướng của cù như ba, bởi vì vũ tư phượng cơ hồ thoát lực ngay cả kiếm cũng cầm không được rõ ràng không thể tiếp tục truy đuổi. Vì thế mọi người liền thương lượng để một người ở lại chiếu cố hắn còn lại đi đến mặt trước núi hải hoàn điều tra người thao túng củ như. Vũ tư phượng mệt mỏi nói không ra hơi, chung mẫn ngôn nghiễm nhiên trở thành tiểu đầu mục hắn nghiêm trang phân phó toàn cơ muội lưu lại chiếu cố tư phượng, nếu hắn có thể động thì bay tới viện trợ chúng ta. Nhược ngọc chúng ta hào hảo và kế hoạch một chút để hành động theo trình tự Nhược ngọc khẽ gật đầu, một bên linh lung cũng không cam chịu yếu thế cướp lời nói ta muốn xung phong. Xem kỹ xem là loại người nào gây ra chuyện đáng giận này. Trung mẫn môn nhìn nàng một cái, ở trong bụng âm thầm thở dài một hơi, trên mặt lại là vẻ mặt ôn hòa nói, muội là nữ hài tử, không thể là người xung phong. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ta sẽ, ta sẽ ăn nói sao với sư phụ, nữ hài tử thì làm sao. Linh lùng hận nhất người khác khinh thường mình, động một chút là dùng nam nữ khác biệt liệt nàng vào kẻ yếu. Đang muốn cùng hắn tranh cãi một phen, đã thấy hắn vẻ mặt ôn nhu, rất có ý khoan dung thương tiếp cơn thức kia làm sao còn phát được, sớm biến thành khuôn mặt màu hoa đào, ngập ngừng nửa ngày cuối cùng chấp thuận. Vẫn ở bên cạnh giả câm điếc lục yên nhiên bỗng nhiên ai ô một tiếng, yếu ớt thở dài, vẫn là ta lưu lại chiếu cố tư phượng đi. Mới vừa rồi tựa hồ xóa chân khí, ngực có chút đau nha. Linh lung liếc nàng một cái, cười lạnh nói, xóa chân khí này, công phu phù ngọc Đảo không gì hơn cái này đi. Lục yên nhiên vốn định tìm cớ một mình ở lại cùng vũ tư phượng, ai ngờ lập tức bị linh lung thông suốt cười nhạo Nàng cái khác thì có thể, duy trì có không thể nghe người khác nói phù ngọc đảo không tốt ra sao, lập tức nghiêm mặt ta không sao. Đi thì đi, lần này để ngươi mở mang kiến cái gì gọi là chân chính kiếm pháp. Ngụ ý vừa rồi lúc đấu với nàng còn chưa có xuất ra bản lĩnh chân chính. Ngươi cứ khoác lát đi, linh lung lười cùng nàng ta võ mồm cãi cỏ, xoay người một cái xem thường. Có đôi khi, nữ nhân trong lúc đấu tranh càng thêm tàn khốc cay nhiệt. Trung mẫn ngôn cùng nhược ngọc liếc mắt nhìn nhau, đều ở trong lòng xác định ý nghĩ này. Chúng ta đi trước toàn cơ, muội hào hào chiếu cố tư phượng. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, chúng ta khoảng giờ tí sẽ trở về. Nếu ngoài ý muốn, chúng ta sẽ thả tín hiệu, nhìn thấy tín hiệu. muội liền mang theo tư phượng nhanh chóng quay về triệu gia trang, ngàn vạn lần đừng đến đó, biết không? Trung mẫn ngôn nói lời thành khần một phen, cũng không quản toàn cơ là lắc đầu hay là gật đầu dù sao trong mắt hắn chưa từng sai, nàng nhất định là nghe xong liền quên. Bốn người thế này mới ngược kiếm bay tới phía trước núi, lưu lại nằm trên mặt đất nửa mê nửa ngủ vũ thư phượng còn có ôm vết thương ngẩn người toàn cơ. Lúc này đêm đã khuya ánh trăng như nước xuyên qua trà cây trơ trụi trên cao, rót xuống một dòng ánh sáng trắng bạc. Trên mặt đất chất đầy thi thể củ như tứ phân ngũ liệt còn có từng vũng từng vũng máu khô trên mặt đất rất nhanh liền kết thành một tầng bàng bạc. Bức tranh này vô luận như thế nào cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Toàn cơ cảm thấy hàn ý thấm người, dòng chân khí trùng trùng điệp điệp mới vừa rồi hội thụ ở trước ngực kia, giờ đây dường như chạy đâu không thấy. Nàng mờ mịt rũi tay về phía ánh trăng trên mặt đất đầu ngón tay trắng bạch không còn quang huy màu bạc như lúc nãy. Nàng nhớ rõ lúc học thiên pháp khi ở trạng thái tốt nhất chân khí rồi rào, bất quá cũng chỉ có thể gọi ra ba bốn con hỏa long, đó đã là cực hạn rồi thông thường cần nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể phục hồi như cũ. Mới vừa rồi, nàng thật sự gọi ra 10 con hỏa long khổng lồ sao? Đây không phải là đang nằm mơ chứ, nếu sư phụ biết nàng hôm nay chơi trội như vậy, chỉ sợ sẽ mừng rỡ đến nhảy dựng lên, nàng cuối cùng cũng đã có tiền đồ một hồi tuy rằng còn chưa hiểu rõ rốt cuộc tiền đồ là như thế nào. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được hơi hơi cong lên khóe môi. muội đang cười, nằm trên mặt đất vũ thư phượng bỗng nhiên khẽ mở miệng. Toàn cơ sừng sốt vội vàng tiến lại gần, hỏi, huynh đã tỉnh. Hiện tại cảm thấy thế nào? Động được không? Hắn lắc lắc đầu, bỗng nhiên hát xì hơi, thở dài, ta chỉ cảm thấy rất lạnh. Toàn cơ thế này mới phát giác hắn ngay cả áo khoác cũng không mặc, chính mình cư nhiên cứ như vậy mặc hắn nằm trên mặt đất, đã quên chiếu cố. Nàng cực kỳ hổ thẹn, vội vàng phủ thêm áo khoác loang lổ vết máu cho hắn, một mặt cầm bàn tay lạnh như băng của hắn, đem chân khí không nhiều lắm của mình truyền qua một ít. Hiện tại khá hơn chút nào không? Nàng hỏi, Vũ Tư Phượng lại nhẹ nhàng cười, chế nhạo nói, muội vẫn giống như trước kia. Nếu không có người nói cho muội, muội liền tuyệt sẽ không đi làm. Có ý gì? Nàng mờ mịt trợn tròn mắt nhìn hắn. Hắn cứ như vậy nằm trên mặt đất ngừa đầu nhìn hình dáng xinh đẹp tuyệt trần của nàng, da thịt thiếu nữ ánh luận dưới ánh trăng giống như ngọc dương chi, trắng noãn tinh tế. Nàng kỳ thật một chút cũng không thay đổi, cặp mắt kia cùng 4 năm trước giống nhau như đúc người vĩnh viễn cũng phân không rõ, nàng rốt cục là chăm chú nhìn ngươi, hay là chỉ đang ngẩn người. muội hắn bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, nhưng lại mang theo một tia mị hoặc muội không muốn nhìn bộ dáng không đeo mặt nả của ta sao. Nàng lại là sừng sốt tiếp theo khẽ gật đầu ta muốn xem có thể chứ? thành âm của hắn bỗng nhiên ngậm cười, hiện tại, không thể, tư phượng tối hôm nay thật kỳ quái a Toàn cơ mờ mịt cắn móng tay, ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời không biết nói gì. Kỳ thật muội có thể thừa dịp lúc ta không thể động lén nhìn ta cũng sẽ không biết. Vì sao vừa rồi không lấy xuống chứ? Đó là bởi vì, ta, ta sợ huynh tức giận, còn có, nàng từ đầu không nghĩ tới muốn lật mặt nạ ra. Hắn ở trong lòng chua xót cười, ta đối với muội sẽ giận sao? Toàn cơ vội vàng biết phục thiện vậy. Ta đây lật, rước lời vươn tay muốn lột mặt nạ. Không cần lật, hắn nói. Rốt cục muốn lật hay không a Toàn cơ hoàn toàn bị làm cho hồ đồ, hắn hôm nay quả nhiên rất kỳ quái. Chẳng lẽ bị cù như va vào đầu đến hỏng rồi? Một hồi thế này một hồi thế khác. Vũ Tư Phượng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Sau một lúc lâu, nói nhỏ, muội thật là một kẻ ngốc. Được rồi, nàng có lẽ vốn chính là kẻ ngốc. Toàn cơ không nói gì nhìn hắn, hai người nhất thời cũng không nói chuyện. Toàn cơ, hắn bỗng nhiên động động ở trên đầu gối nàng nhẹ nhàng cọ một cái, giống như một chú mèo lớn bị thương, muội vì sao, lại quên ta chứ? Nàng lại nghẹn hỏng, tối hôm nay thời điểm khiến nàng không nói được gì nhiều quá, nàng quả thực không biết làm sao ứng phó loại cục diện phức tạp này. Thiếu niên ngủ ở bên chân này, rõ ràng rất quen thuộc nhưng là vì sao lại cảm thấy hắn xa lại như vậy, thậm chí có một chút bi ai. Ta về sau nhất định sẽ không quên nữa. Nàng chỉ có thể đưa ra lời cam đoan. Còn có về sau sao? Hắn không biết là hỏi nàng, hay là hỏi chính mình, trừ toàn cơ, mụi thật là một người không có tâm. Nàng còn có thể nói cái gì đây? Hắn bỗng nhiên nắm chặt tay nàng, nhanh như vậy thậm chí khiến nàng cảm thấy đau đớn. Toàn cơ hoàng sợ nhìn hắn, hắn chầm mặc thật lâu thật lâu, mới thấp giọng nói, không được lại quên ta. muội nếu là, ta, nàng đột nhiên cảm thấy mình làm một chuyện sai, mười phần sai. Tuy rằng không rõ vì sao, nhưng là, nàng tựa hồ thiếu chút nữa sẽ mất đi hắn. Nàng nhớ tới buổi chiều 4 năm trước kia, hắn dùng ánh mắt chuyên tâm như vậy, chăm chú như vậy nhìn nàng, chỉ một mình nàng. Nàng lại dễ dàng quên ánh mắt kia. Đáy lòng nàng nhịn không được một trận sợ run, rất nhiều điều không nói rõ cũng không rõ cảm xúc nàng thế nhưng cứ như vậy phong khinh vân đạm cô phụ thiếu niên nhìn nàng như vậy. Huynh, ta, nàng lầm bầm, không biết nên nói cái gì, muội muốn nói gì, ánh mắt của hắn ở sau mặt nạ phát sáng một cách kỳ lạ giống như hai vì sao. Nàng mấp máy môi, nói nhỏ ta ta không biết. Hắn chầm mặc thật lâu sau, bỗng nhiên thấp giọng nói, không nói những thứ này, muội có thể đỡ ta ngồi dậy không? Toàn cơ vội vàng nhẹ nhàng nâng sau lưng hắn lên, đỡ hắn tựa vào trên thân cây, thấy hắn cả người đều mềm nhũn cư nhiên thật sự khí lực đều không còn, không khỏi ngạc nhiên nói, huynh, mới vừa rồi nhảy là điệu gì vậy, hình như còn niệm khổ quyết cầu quái gì đó, tư phượng luôn biết rất nhiều thứ nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hoặc thấy qua. Hắn thấp giọng cười ta không nói cho muội người xấu, nàng ủy khuất nhìn hắn. Vũ tư phượng tự hồ tâm tình đã khá hơn nhiều, ngừa đầu tựa vào trên cây, nhẹ nhàng huyết sáo vài tiếng, nghe qua hình như là ca dao dân gian của bọn hắn, giai điệu nhẹ nhàng chiến miên. Huyết sáo một hồi, tiểu ngân hoa ở trong tay áo hắn liền nhịn không được chui ra trên mặt đất nhảy múa vòng quanh, ngân quang lấp lánh, thật là thần khí. Toàn cơ thấy nó múa đẹp, đã sớm quên chuyện cầu quái vừa rồi, nhịn không được vỗ tay cười thích thú. Vũ tư phượng lặng lặng nhìn nụ cười của nàng, cũng khe khẽ cười rộ theo Đồ ngốc muội thật là đồ ngốc, hắn lầm bẩm nói xong cầm thật chặt tay nàng, chương 17 chân tướng của cù như bốn, hai người dựa vào thân cây ngồi một hồi, thể lực cũng dần dần khôi phục. Vũ tư phượng thử động động cánh tay, đem áo khoác mặc vào, một mặt nói muội bốn năm này hình như học được không ít thứ. Mới vừa rồi ngự hòa thuật rất được, toàn cơ đột nhiên được khen, nhịn không được dương dương đắc ý cười hắc hắc nói kia. Đó là... Nàng không phải không biết xấu hổ hỏi cái gì gọi là ngự hòa thuật, càng không phải không biết xấu hổ nói cho hắn biết kỳ thật bình thường nàng nhiều nhất chỉ có thể gọi ra ba bốn con hỏa long. Từ phượng rất ít khen người khác, nàng mới không muốn lại bị hắn chê cười. Hắn lại cười, bỗng nhiên rũi tay ra nhéo mũi nàng, xem muội đắc ý kìa. Toàn cơ giúp hắn thắt đai lưng lại, dịt thuốc lên vết thương, sau khi hết thảy xong xuôi. Bóng đêm đã sâu hơn, mặt trăng tròn trắng bạc đã leo lên giữa không chung, giống như cái mâm ngọc con con chụp lên đỉnh đầu. Vũ Tư Phượng đột nhiên hỏi, hiện tại là giờ nào? Ưm, đại khái quá giờ tí một chút, bọn mẫn ngôn sao còn chưa trở lại? Bị hắn vừa nói như thế, toàn cơ mới đột nhiên nhớ tới lời nói của bọn người chung mẫn ngôn trước khi đi đã dặn đi dặn lại, nhịn không được vội la lên ai nha? Không tốt, bọn họ nói nếu qua giờ tí vẫn chưa trở lại, chính là gặp phải nguy hiểm. Chúng ta, chúng ta phải làm sao? Đừng nóng vội, vũ tư phượng thử đứng lên chỉ cảm thấy tay chân mềm nhũn không có một chút khí lực khó khăn mới có thể đứng thẳng, nhưng muốn ngược kiếm vẫn là tuyệt đối không thể, hắn có dặn dò gì không? Có, hình như là nói, nếu gặp phải nguy hiểm sẽ phóng tín hiệu, bảo chúng ta nhìn thấy tín hiệu thì nhanh chóng quay về triệu gia trang. Toàn cơ do dự nói, vũ tư phượng trầm ngâm sau một lúc lâu còn chưa có tín hiệu gì có lẽ. Lời còn chưa dứt lại nghe không trông phanh một tiếng, một trái pháo hoa đỏ tươi nổ tung, liên tục rơi xuống, đỏ như máu. Bọn họ đều nhận ra loại pháo tín hiệu này, gặp phải thời điểm nguy cấp mới có thể bắn ra báo động. Bọn người linh lung quả nhiên gặp phải nguy hiểm ở phía trước núi. Hai người hoàng sợ nhìn nhau, lập tức rốt cuộc bất chấp tay chân mềm yếu vết thương đau đớn, vội vàng ngự kiếm hướng phía trước núi bay tới. Mặt trước núi hải hoàn không bằng phẳng nhiều cây cối như phía sau núi, mà là mọc đầy quái thạch lờm trờm, ở giữa rậm rạp, không biết ẩn giấu bao nhiêu sơn động. Bốn người linh lung quanh quần trước núi nửa ngày, cũng không làm rõ được người vũ tư phượng mới vừa rồi một phen quái múa đến tụt cùng là người nào cuối cùng đều bay đến có chút mệt mỏi, đành phải dừng lại trên một tảng đá to tạm thời nghỉ ngơi. Quả thực so với sơn động ở Thái Dương Phong còn nhiều hơn, cứ tìm như vậy, một năm cũng tìm không ra. Linh lùng đấm đấm càng chân căng cứng mỏi như tháo xuống túi nước bên hông, ngửa đầu hấp một ngụt. Trung mẫn ngôn quan sát xung quanh một phen, trầm ngâm nói, nơi này có chút không bình thường, hậu sơn náo loạn lợi hại như vậy, bên này cư nhiên một chút tiếng động cũng không có, không khỏi yên tĩnh đến cầu quái. Có lẽ kẻ thao túng phía sau này đang ở ngay tại phụ cận, vẫn là thêm chút sức tiếp tục tìm đi. Linh lùng nghe hắn nói như vậy, liền phấn chấn tinh thần, lại hấp một ngụm nước, vỗ vỗ bụi đất trên quần áo, nói đi thôi. Chúng ta tiếp tục, đêm nay không thể không tìm ra hắn ta. Lục yên nhiên tựa vào trên tảng đá yếu ớt than một tiếng, nơi này sơn động nhiều như vậy, làm sao tìm được a Chỉ bằng hôm nay trước quay về, đêm mai lại đến tìm. chung mẫn ngôn còn chưa kịp nói chuyện, lại nghe Linh Lung cười nhạo nói, thể lực tệ như thế còn thu tiên gì chứ? Lục yên nhiên hừ một tiếng, từ từ nói, đúng nha ta chỉ là tiểu nữ tử, làm sao so được với nữ giã nhân tinh lực tràn đầy, nhảy tưng tưng. Người nói ai là nữ dã nhân, linh lùng chỉa về phía mũi nàng, lông mày dựng đứng. Lục yên nhiên lại thản nhiên cười ta là nói ngươi sao? Sao lại nhạy cảm như vậy? Linh lung lại nhảy dựng lên. Bên này hai tiểu nữ từ đấu khí múa mép khua môi, bên kia chung mẫn ngôn nghe đến không kiên nhẫn, chỉ quay đầu hỏi nhược ngọc mới vừa rồi tư phượng như thế nào tìm ra người thao túng phía sau. Nhược ngọc cười nói, đó là một loại vô thuật tư phượng theo công chủ học vài ngày, chỉ là học không tinh, khiến thể lực bị cạn kiệt. Hắn còn có thể vô thuật, trùng mẫn ngôn vừa kinh ngạc vừa bội phục, huynh đệ này tuy rằng nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng biết được thật không ít thứ, hắn tự đắc cho rằng mình bốn năm chỉ tu hành, rốt cuộc có thể vượt qua hắn, ai ngờ vẫn là thấp hơn so với hắn. Nhược Ngọc cũng biết chứ, không bằng thử tìm ra đến tột cùng là sơn động ở chỗ nào. Nhược Ngọc vội vàng lắc đầu, liên thanh nói hổ thẻ. tại hạ không biết thứ đó, từ phượng thiên phú dị bẩm ta chỉ là đệ tử tầm thường của ly trẻ cung theo không kịp. Linh lùng đang cùng lục yên nhiên đấu võ mồm đến mệt mỏi, nghe hắn khiêm nhường như vậy, không khỏi cười nói, nhược ngọc rất khiêm tốn, lại nói tiếp thiết cung của ngươi rất lợi hại đó. Đúng rồi, tư phượng trước kia cũng dùng qua cung, hắn là học với ngươi a Nàng nhớ tới chuyện hoang đường trước đây, chỉ bởi vì tư phượng làm cái ná cho nàng, tâm hồn thiếu nữ của nàng liền đại độc ai ngờ hắn lại là người xấu tính, khiến mình thức chết đi được hào cảm đột nhiên xuất hiện kia cũng nhất thời vô ảnh vô tung biến mất. Chuyện trước đây thật đúng là lộn xộn rối tinh dối mù. Nhược ngọc gật đầu nói, không sai tư phượng là một người ham học hỏi, ngày đó hắn thấy cái ná ta làm thật xinh xắn, liền xin chơi vài ngày. Ai ngờ chơi vài ngày xong, bản thân hắn liền cũng làm. Nghĩ đến công chủ cùng phó công chủ đối với tư phượng có phần coi trọng cũng không phải là không có duyên cớ. Mọi người nghe hắn nói như vậy cũng nhịn không được cảm khái. Lục yên nhiên lại vui mừng lộ rõ trên nét mặt nàng vốn là đối vũ tư phượng thần thần bí bí cổ cổ quái quái kia rất có hào cảm trước mắt lại nghe nói sự thích lợi hại thế này của hắn, mừng đến mức trong lòng ngọt lịm hẳn không thể lập tức gặp được hắn cùng hắn nói giam ba câu. Linh lùng rất không muốn thấy bộ dáng xuân tâm bừng bừng phấn chấn này của nàng, lúc này cười lạnh nói cũng không biết tư phượng cùng muội muội bây giờ đang làm gì nha. A bọn họ 4 năm không gặp nhất định có rất nhiều chuyện riêng muốn nói. Hừ hừ, người nào đó cũng đừng vọng thưởng nữa. Mắc mớ gì tới ngươi? Lục yên nhiên thẹn quá hóa giận. Gì, ngươi kích động cái gì cũng không phải nói ngươi. Ngươi, trùng mẫn môn nghe đến đau cả đầu, đang muốn kêu các nàng không nên lại ẩm ý, chợt nghe cạnh phía đông nam truyền đến một trận thanh âm vỗ cánh, làm như có một đàn chim lớn đang di chuyển. Mọi người nhất thời im bặt không tranh cãi ẩm ý nữa, đều tránh ở phía sau tảng đá lớn nhìn lại, chỉ thấy mấy chục con chim cù như lúc trước chạy trốn, lúc này lại thụ lại với nhau, quanh quần dưới một quái thạch lởm chởm tự hồ là muốn đi vào, lại không dám chỉ ở chỗ đó nhốn nha nhốn nháo, bay loạn vòng quanh. Ta nhớ rõ bên đó có sơn động Linh Lung đột nhiên nhớ tới dưới đám nham thạch sắc nhọn có ẩn giấu một sơn động nho nhỏ, chỉ vì nó quá mức nhỏ hẹp, người bình thường phải khom lưng hóp bụng mới có thể miễn cưỡng chui vào, bọn họ liền bỏ qua lùng sụp ở trong đó, kẻ xấu nhất định là tránh ở trong động kia. Chung Mẫn ngôn trên dưới nhìn nhìn, trầm giọng nói, "Linh Lung, muội cùng ta đi trước động khiêu khích." Nhược Ngọc ngươi mang theo Lục cô nương vòng đến mặt sau, xem có cửa động thông nhau nào khác không, đừng cho hắn chạy thoát. Mọi người đồng loạt đáp ứng, lúc này liền phân công nhau hành động. Linh lùng sớm đã nhịn không được ở phía trước chung mẫn ngôn, thân hình như điện bay thẳng tới. Cù như quanh quần trước cửa động không ngờ tới bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một người, đều rối loạn đầu trận tuyến, bị đồng tâm trong tay nàng vung lên hai ba nhát nhất thời chết hơn phân nửa. Trung mẫn ngôn theo thật sát phía sau nàng, đem hơn 10 con cù như còn lại đang muốn trốn vào trong động chảm dưới kiếm, hai người trên không trung giống như tâm hữu thương thông, đồng thời thay đổi phương vị. Trung mẫn ngôn đứng ở cửa động từ trong lòng lấy ra một chuỗi pháo, sau khi đốt xong dùng sức ném vào trong động. Chỉ nghe vang lên một trận nổ kinh thiên động đỉa khói xanh dày đặc một bóng đen từ cửa động đột nhiên thoát ra, động tác nhanh như thia chớp trong chớp mắt liền muốn hướng sơn động bên cạnh chui vào. chương 18, chân tướng của cù củ như năm. Trung mẫn ngôn làm sao để cho hắn đào tàu kiếm ở trong tay vung lên, gió lốc bắn ra, dính lên tảng đá ở phía trước bóng đen người nọ miễn cưỡng dừng lại, một chút cũng không do dự thân thể tung lên, liền hướng phía sau núi nhảy tới. Hai người trong nháy mắt kia mơ hồ thấy rõ hình dáng của hắn, chỉ thấy hắn lưng gù lùn tịt nhưng không giống hình người, lại giống con khỉ nhiều hơn, đồng thời sử dụng được cả tay chân, con khỉ cũng chưa linh hoạt bằng hắn, ở trong làn khói xanh dày đặc phi nhanh ra trong nháy mắt liền bay qua nhanh thạch. Nhược Ngọc, chung mẫn ngôn kêu to một tiếng, cùng linh lung vội vàng đuổi theo chỉ mong hai người canh giữ ở mặt sau có thể ngăn kẻ nọ lại. Nhược Ngọc cùng lục yên nhiên sớm đã bày thế trận sẵn sàng đón địch, vừa thấy bóng đen trốn về hướng này, Nhược Ngọc lập tức nắm một vốc thiết đạn trâu, rót chân khí cùng bắn ra. Người nọ nghe thấy tiếng lợi phong phía trước hiểu được lợi hại, không dám cứng rắn đâm đầu vào, đành phải buông tha cho sơn động ở bên dưới, quay đầu hướng về bên trái bỏ chạy. Dưới chân vừa mới động chỉ nghe thốc thốc vài tiếng trầm đục một vốc thiết đạn châu kia cư nhiên không phát nào trượt toàn bộ dính vào trong nhang thạch rắn chắc. Người nọ biết hôm nay gặp phải đối thủ khó chơi, chỉ sợ tình thế cấp bách trốn không thoát rớt khoát dừng lại quay đầu ánh mắt sáng quát nhìn về phía bọn hắn. chung mẫn ngôn cùng linh lung vừa vặn chạy tới, hai bên tụ lại thấy kẻ nọ bấu víu ở trên nhang thạch không động đẩy được nữa, không khỏi ngạc nhiên nói, như thế nào. Bắt được hắn rồi, nhược ngọc lắc lắc đầu, cẩn thận. Chỉ sợ là có trá, khi nói chuyện khói xanh đã tản đi, mặt mũi bộ dáng của kẻ nọ ở dưới ánh trăng đã trở nên rõ ràng. Lại thấy hắn chán gồ miệng lõm, hai mắt to như chuông đồng, đen ít trắng nhiều, cả khuôn mặt tựa hồ còn đầy vết sẹo thoáng nhìn qua quả thực cùng quỳ quái không khác hơn nữa bây giờ còn là đêm khuya, khuôn mặt này của hắn ta đủ đế khiến Linh Lung cùng Lục Yên nhiên hai thiếu nữ sợ tới mức hoa dung thất sắc. Trung mẫn ngôn trong lòng cũng run lên, lại bắt kiếm quyết chỉa thẳng vào hắn, lạnh lùng nói, ngươi là kẻ nào? Vì sao phải thao túng yêu ma tác loạn, nguy hại cư dân phụ cận? Người nọ cũng không nói gì, chỉ khanh khách cười lạnh hai tiếng, thanh âm sắc nhọn khô khan, phẳng phất như tiếng kêu của loài cú đêm. Hai cái cô gái nghe thấy tiếng cười kia của hắn đều run lên, ai ngờ hắn bỗng nhiên nhảy lên thật cao, thẳng tắp hướng lục yên nhiên đánh tới. Nàng vừa thấy quái nhân này đột nhiên vọt lại gần, trên mặt chẳng chịt khắp nơi đều là những vết sẹo méo mó, dưới ánh trăng hết sức quỷ dị, không khỏi cả kinh cả người cứng đờ kiếm trong tay vô luận như thế nào cũng vông ra được. Người nọ rang hai tay, 10 cái móng đen kịt như mực, mỗi cái đều dài khoảng 2-3 thấp cũng không biết có tầm độc hay không, hai tay hướng trên mặt nàng chảo tới. Một chảo này nếu chúng không chết thì cũng hủy dung. Lục yên nhiên sợ tới mức cứng đờ trung mẫn ngôn cùng nhược ngọc cách khá xa cần cứu cấp cũng đã không kịp Bên tai chỉ nghe canh một tiếng giòn vang, trước mắt đột nhiên sáng ngời kim quang ống ánh, là linh lung nghiêng người chen vào một kiếm, thay nàng chặn lại 10 cái móng tay đáng sợ kia. Vào lúc này phát ngốc cái gì? Không muốn sống nữa hả? Nàng giống to chờ tay một kiếm đem người nọ bức khai, vừa vẳn chung mẫn ngôn cùng nhược ngọc vội vàng đuổi tới cùng hắn đấu ở một chỗ. Người nọ thân hình quỷ dị cũng. Không biết là sự công phu gì, xem động tác này quả thật có chút thiên về dã thú, hoàn toàn không có quy tắc mỗi chiêu đơn giản lại trí Ba người chiến đấu cùng một chỗ, chỉ khoảng nửa khắc đã không thể thoát thân, Linh Lung vốn định tiến lên tương trợ ngoảnh đầu lại thấy Lục Yên Nhiên sắc mặt tái nhật hiển nhiên vẫn còn trong trạng thái kinh hách không khỏi đi qua kéo nàng ta cách xa một chút tránh vô cớ bị đả thương. Ngươi, Lục Yên Nhiên kinh hồn chưa định ánh mắt phức tạp nhìn Linh Lung, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói cám cảm ơn ngươi. Linh Lung tay cầm kiến ngăn lại, ngươi đừng cản trở là được rồi, cảm tạ cái gì. Dứt lời nàng tung kiếm đuổi theo cùng bọn người chung mẫn ngôn đem quá nhân kia vây dưới kiếm quang, không để cho hắn đào thoát. Lục yên nhiên mấp máy môi, muốn nổi có phản bác nàng tựa như lúc trước vậy, lại nói không ra lời. Nàng tự biết đối lý, không công được người bố thí một lần ân tình còn là của nữ nhân nàng không thích nhất kia. Lập tức cũng tung kiếm bay tới, buông tâm tư tranh chấp khắc khe lúc trước không náo loạn nữa. Quái nhân kia thấy bốn người tiến lên cùng nhau vây đánh tự biết không ổn chỉ sợ tiếp qua mấy chiêu nữa để cho bọn hắn phóng tiên pháp đến lúc đó lên trời xuống đất cũng chạy không thoát. Vừa lúc đồng tâm trong tay linh lung vung ra đạo kim quang ống ánh kia so với ánh trăng còn muốn sáng hơn thiên về giết người không thấy máu. Hắn thấy Linh Lung một kiếm chém ra, dưới sương sườn liền lộ ra sơ hở, lập tức cắn răng một cái, không lùi ngược lại còn nganh đón, lộ ra quái mặt hừng hực tiến lại gần cũng làm cho Linh Lung hoảng sợ kiếm trong tay thiếu chút nữa sớt xuống. Nhưng dù như thế kim quang vẫn nhất tề chặt đứt cánh tay phải của kẻ nọ máu thịt chia lìa khiến mọi người đều cảm thấy ê răng. Máu tươi phun ra như nước, người nọ thật cũng kiên cường, không rên một tiếng, đột nhiên cúi thấp người thừa dịp Linh Lung ngẩn người, chui qua kẻ hợp cưng nhiên chạy thoát ra ngoài Không tốt, Nhược Ngọc vội gọi, dương tay bắn ra hơn 10 viên thiết đạn châu, ý đầu ngăn cản đường đi của hắn ta thế nhưng người nọ bị thương động tác lại càng nhanh hơn, ở trên tảng đá xoay người vài cách, động tác mau lẹ thiết đạn châu chỉ bắn trúng nham thạch phía sau hắn, nham thạch bắn tung tuế thành từng cục nhỏ, hắn cũng chợt lué thân chui vào trong động không thấy bóng dáng. Cần đuổi không, Nhược Ngọc quay đầu lại hỏi chung mẫn ngôn, hắn nhíu mày nhìn nhìn tất cả sơn động lớn nhỏ phụ cận chỉ sợ đều là tương thông. Người nọ đối với địa hình nơi này nhất định quen thuộc hơn so với bọn hắn, địch trong tối ta ngoài sáng, chỉ sợ khó đối phó. Nhưng nếu dừng tay như vậy, quả thật không thể, chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu một giờ. Hắn cắn răng một cái trầm giọng nói, đuổi, hôm nay nhất định phải bắt được hắn. Từ sau khi được Linh Lung cứu vẫn không nói lời nào lục yên nhiên bỗng nhiên nhẹ giọng nói ta có biện pháp có thể khiến cho hắn không chạy loạn nữa. Dứt lời nàng cũng không đợi người khác hỏi, liền dơ kiếm trong tay lên, nhắm mắt niệm quyết ước trùng niệm khoảng thời gian nửa nén hương, khó khăn niệm xong, đã thấy thân kiếm lấp lánh phát ra thanh sắc quang mang động lòng người. Cổ tay nàng vừa chuyển, đem mũi kiếm theo thứ tự điểm về hướng lớn nhỏ mười mấy cái cửa sơn động chung quanh, phàm là bị mũi kiếm của nàng điểm trúng, động khẩu đều bị nhiễm một tầng thanh huy, mỏng nguyễn lơ thơ, cũng không biết là hình thù gì. Nhược Ngọc nhưng thật ra có chút ngạc nhiên, thì ra lục cô nương biết sử dụng kiếm võng. Công phu phù ngọc đào quả nhiên lợi hại, lục yên nhiên tất nhiên dùng hết sức làm, phen này tiêu hao cực đại, trên chán đầy mồ hôi, nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng cảm thấy tự hào, cười nói, không tính là cái gì lợi hại ta chỉ biết sơ sơ. Nhưng cũng đủ làm cho hắn tiêu tốn một phen công phu mới có thể phá động mà ra. Chúng ta liền đuổi vào đi tới bắt ba ba trong giỏ. Linh lùng lúc trước có chút khinh thường nàng, cho rằng nàng chỉ biết nói dóc núp ở phía sau nam nhân tắc quái, thấy nàng lộ công phu như vậy cũng là có chút bội phục. Nàng từ trước đến nay là lòng ngay dạ thẳng, lập tức liền khen công phu thật là lợi hại. Lần tới cũng dậy ta một chút đi, lục yên nhiên lúc này mới là chân chính thản nhiên cười, hờ nhẹ nói, xem người tư chất ra sao đã, nữ dã nhân. Xí, người mới là nữ hầu tử. Linh lung chờ mặt liếc nàng một cái, sau đó hai người bỗng đồng thời nở nụ cười, đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trải qua biến cố này, bất trí bất giác đã đánh tan địa ký của hai người, nhất thời nhìn đối phương cảm thấy thuận mắt hơn. Hai nam nhân thấy các nữ nhân rốt cuộc đỉnh chiến, bát vân kiến nhật vén mây thấy lại mặt trời, đã ở đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. chung mẫn ngôn nói, đi thôi, đừng để hắn ta lại chạy thoát. Lập tức mọi người đồng loạt hướng tới sơn động kẻ nọ đã lách mình chạy vào bay tới, lục yên nhiên ở lại cuối cùng, đem cửa sơn động cũng thiết lập kiếm võng, thế này mới yên tâm chạy sâu vào trong sơn động. Trong sơn động ẩm ướt âm u, đi chưa được mấy bước liền tối tới nỗi giơ tay cũng không thấy được 5 ngón. Trung mẫn ngôn chấm nhựa thông lên cây đuốc tay kia gắt gao cầm kiếm cả người đề phòng, chậm rãi tiến về phía trước. Đi một hồi, lục yên nhiên bỗng nhiên nói nhỏ từ từ. Nghe, bên kia có âm thanh. Bốn người nín thở theo phương hướng nàng chỉ nghe qua, chỉ cảm thấy xa xa tựa hồ là có người đang đập vào vách bang bang vang lên, nhưng mà âm thanh kia rất nhỏ, nếu không phải trong động thụ thanh căn bản là không nghe thấy. Như thế nào, linh lùng có chút không kịp phản ứng, lục yên nhiên cười nói con ba ba già mắc câu rồi. Hắn lúc này nhất định là muốn đi ra ngoài, lại đánh lên kiếm võng. Chúng ta nhanh đi. Linh lùng còn có chút nửa tin nửa ngờ, không biết kiếm võng kia của nàng ta rốt cuộc có thể có bao nhiêu uy lực, nhìn qua mỏng manh như vậy, vạn nhất bị đánh vỡ chính là đại bất ổn. Bốn người ở trong sơn động siêu siêu vẹo vẹo chạy càng tiến sâu vào trong lại càng rộng mở không biết có bao nhiêu ngã rẽ. May mắn có lục yên nhiên ở đây, nàng lập kiếm võng đều có cảm ứng, chạy được khoảng thời gian hai nén hương, thuận tiện trong động có ánh sáng, chắc là rất nhanh sẽ tới cửa động. Trung mẫn ngôn lấy tay che trên cây đốt tắt ánh lửa, bên tay chỉ nghe tiếng va chạm kia càng ngày càng vang, còn kèm theo tiếng người mắng chửi, chắc là người nọ không ra được sơn động gấp đến độ chửi rùa. Hắn hét lớn một tiếng, còn muốn chạy, xoài bước chạy lên, quả nhiên thấy kẻ kia luống cuống tay chân đụng phải cửa động, lưới kiếm khí vô hình kia nhìn bạc nhược cư nhiên thập phần cứng rắn, vô luận như thế nào cũng xô không ra. Người nọ thấy bọn hắn đuổi theo, sơn động chật hẹp, chính mình không còn đường để trốn, liền tựa vào trên nham Bích không động đẩy. Trường 19, chân tướng của cù như sáu. Vì kẻ này, tất cả mọi người đều đã bận rộn hai ngày hai đêm, đuổi đến một thân đầy mồ hôi khó ngửi, nhìn thấy hắn làm sao còn có thể áp chế hỏa khí. Linh lung sông lên trước muôn giáo huấn hắn, một mặt lạnh lùng nói, xem ngươi còn chạy trốn chỗ nào. Nói xong kiếm trong tay liền muốn đâm tới. Nhược ngọc vội và ngăn lại, trừ tiểu thư chớ nên xúc động. Chính sự quan trọng hơn. Người nọ một tay gắt gao ôm lấy phần tay bị cụt máu tươi nhuộm ướt cả nửa thân người cư nhiên không rên một tiếng, quả thực cũng khiến cho bọn họ có chút bội phục. Trung mẫn môn thua kiếm lại trầm giọng nói, ngươi là kẻ nào? Tại sao muốn khống chế cù như? Người nọ chỉ ha ha cười lạnh, sau một lúc lâu, mới khàn giọng nói hà tất vô nghĩa, đến giết là được. Nhược ngọc ngăn lại tính nóng nảy của những người khác tiến lên một bước hòa nhã nói các hà có phần cố chấp tục ngữ nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt ta chỉ muốn hỏi một câu, vì sao ở chỗ này nhiễu loạn dân sinh. Có mục đích gì, nếu các hạ chịu thành thực bẩm báo ta cũng đảm bảo tuyệt không thương tổn tánh mạng các hạ Người nọ cười nhẹ một tiếng, giọng mỉa mai nói những kẻ các ngươi từ trước đến nay đều là hai mặt qua sông đoạn cầu. Một câu, muốn giết cứ giết lão tử tuyệt không mày may như mày. mày Nói cũng không thể nói như vậy. Nhược ngọc mỉm cười, tại hạ nhược ngọc ly chạy cung, mấy chư vị bên cạnh cũng đều là cao đồ của danh môn chính phái trong thiên hạ cho tới bây giờ nói một là một. Chỉ cần người nói ra kẻ đứng đầu phía sau là ai, đến tụt cùng có mục đích gì ta liền tuyệt không nuốt lời. Người nọ lộ vẻ thê lương cười, phi. Thiên hạ danh môn chính phái đều là che giấu, so với các ngươi thì càng bẩn nữa. Nói với hắn làm cái gì, hắn muốn chết liền thanh toàn hắn, linh lung giận tím mặt. Nhược Ngọc thấy hắn cố chấp như thế, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Một bên lục yên nhiên thước tha tiến lên, đối với hắn hơi hơi cúi trào, cười nói, vị đại ca này sao lại nói chuyện bực bội như vậy. Kỳ thật người quyết chết không nói, chúng ta ước chừng cũng đoán được. Ta xem bộ dáng này của ngươi chắc hẳn không phải là người. Lời vừa nói ra tất cả mọi người có chút mờ mịt chung mẫn ngôn là người phản ứng nhanh, lập tức hiểu được đây không phải lời mắng người, như vậy ý tứ chính là không sai. Hắn là yêu vật, linh lung a một tiếng, trong lòng nàng vẫn cho yêu quái bất quá là phải có loại hình dáng như cù như hoặc là thiên cầu, lại không nghĩ tới cũng có yêu hóa thành hình người, có thể nói tiếng người. Tiến đến gần cử động có ánh trăng chiếu vào nhìn kẻ đối diện, quả thật có 5 phần giống dã thú, mới vừa rồi nàng chỉ cho là bộ dạng quái dị không nghĩ tới cư nhiên thật sự là yêu. Người nọ hừ một tiếng, cũng không nói gì. Lục yên nhiên lại nói ta trước kia từng nghe nói trên đời có rất nhiều yêu thân là hình người cũng có thể mở miệng nói tiếng người, phần lớn phân bố giải rác đều có cuộc sống riêng. Cũng có chuyên môn quê rối bá núi sương vương, bá thủy thành sát thường xuyên bị người tu tiên tiểu sát huynh xào dốc toàn lực tiêu điệt người tuy rằng không chịu nói kẻ chủ mưu là ai chúng ta cũng có thể đoán được có lẽ lại là một đám ô hợp ý đồ nguy hại bách tính. Vốn định cho người một cơ hội, cho người đường sống, người lại không muốn. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nói vừa xong, mọi người dơ lên bảo kiếm trong tay, mỗi kiếm chỉa thẳng vào hắn kiếm khí rồi rào có ý muốn hắn chết ngay lập tức dưới mũi kiếm. Người nọ cười thê lương thấp giọng nói, do ta thời vận không tốt. Cũng được chuyện cho tới bây giờ, há có gì đáng sợ. Hắn đột nhiên sờ tay vào ngực lấy ra một nửa khúc gì đó, ngón tay rúng lại, làm bộ muốn ném lên. Bọn linh lung chỉ cho là muốn hắn xử trá, rốt cuộc kinh nghiệm không đủ nhất tề ôm mặt lui về phía sau. Lại thấy người nỏ cánh tay bỗng nhiên chuyển động, vật gì đó trong tay ném về phía cửa đầu. Kiếm võng kia thì rằng có thể ngăn trụ người cùng yêu, nhưng đối với vật chết lại không có chút phản ứng nào, mắt thấy vật kia bị vứt ra ngoài oanh một tiếng nổ tung ở giữa không trung văng khắp nơi những đốm nhỏ huỳnh quang đỏ rực. Linh Lung thấy hắn phóng ra lại là tín hiệu báo động, chắc là chung quanh còn có tên đồng lõa khác nhịn không được nhìn quanh cửa đồng. Chấm, người nọ lớn tiếng quát, lão từ hôm nay dù có chết cũng phải kéo một kẻ theo xuống hoàng tuyền. Giống xong hai tay của hắn dài ra, liều mạng nhào về hướng Linh Lung, hiển nhiên là tính kéo nàng đồng quy vô tận. Linh Lung mới vừa rồi thất thần, sớm bị hắn đoạt tiên cơ, mắt thấy người nọ muốn bắt được chính mình, rốt cuộc không kịp vùng kiếm, chỉ cả kinh trợn mắt há hóc mồm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai người chung mẫn ngôn cùng nhược ngọc đồng thời ra tay, người nọ kêu thảm một tiếng, bị số thiết đạn châu bắn chúng chỗ yếu hại ở ngực kiếm trong tay chung mẫn ngôn cũng chuẩn xác đâm xuyên qua bụng hắn. Linh lùng chỉ thấy trước mắt người nọ nhanh chóng phóng đại, trở thành một người đầy máu, sợ tới mức hai chân như nhũn ra, ngực bỗng nhiên bị một đại lực túm lên, nhìn lại, lại là lục yên nhiên. Nàng lộ ra một bộ dạng ta tới trả ân tình, cao mày nói, vào lúc này còn ngẩn người, ngươi là muốn chết nha Nhiễm nhiên đem câu nói lần trước Linh Lung cứu nàng sử dụng lại. Linh Lung ngây ngốc một chút cái câu cảm tạ kia nói không nên lời, đành phải cúi đầu giả điếc. chung mẫn môn thua kiếm, vùng vẫy cho rớt máu trên thân kiếm, một mặt nói việc này nói đến cùng vẫn là không điều tra rõ ràng. Nhưng tốt xấu đã trừ được một hại Chúng ta phải mang thi thể về cho bọn người triệu đại thúc nhìn xem, báo cáo kết quả nhiệm vụ. Nhược ngọc thấy con yêu vật kia ngã trên mặt đất. Không có hơi thở, dưới thân là một vũng lớn máu, nhìn qua có chút thê lương, không khỏi thở dài, yêu vật có thể thành hình người đứng thẳng bước đi, có thể mở yết hầu nói chuyện, thật sự là không dễ dàng. Chỉ tiếc trời sinh tính quá ác rơi vào kết cục này thực cũng không ngoan. Nhưng ta thấy hành động mới vừa rồi của hắn, tự hồ là còn có đồng lõa, toàn nhìn thật không giống như là đơn thuần tác loạn, không biết đằng sau có kế hoạch gì mà chúng ta không rõ không. Lục yên nhiên thu lại võng kiếm tất cả mọi người tiến về phía cửa động hướng ra ngoài nhìn, chỉ thấy bên ngoài hoang sơn dã lĩnh cũng không biết còn có bao nhiêu sơn động, trong lúc nhất thời làm sao có thể tìm hết không khỏi đều thở dài. Trung mẫn ngôn nói quên đi thoạt nhìn thao túng cù như đúng là con yêu này, đồng lõa của hắn chắc hẳn lúc này cũng đã đào tẩu, sắp tới chắc là sẽ không quay lại. Chúng ta sau này sẽ điều tra, hy vọng có thể tìm ra dấu vết để lại. Hắn xoay người nhất con yêu kia lên. Mọi người đều ngược kiếm từ trong động bay ra ngoài, mới vừa bay qua một tảng nham thạch lớn, đã thấy phía trước ảo ảo bay tới một kiếm hai người, là toàn cơ mang theo vũ tư phượng bay đến. Linh lùng hấp tấp ngay đón, vội la lên, muội muội sao lại tới đây. Gặp chuyện gì bất chắc hả? Toàn cơ trợn tròn cặp mắt ơ, không phải là các tỷ phóng tín hiệu báo động sao? Như thế nào? chung mẫn môn cười nói sao lại là chúng ta phóng? Nhìn xem là hắn. Hắn nắm thi thể của con yêu quơ quơ, máu tơi tuôn xuống, toàn cơ thấy kẻ này bộ dạng giữ tợn đáng sợ cũng nhìn không được sau lưng run lên, lầm bẩm nói, đây là... Người thao túng cù như, chết như thế nào, linh lung cười hắc hắc người nào, hắn mới không phải người, là yêu. Chính hắn muốn chết, không chịu nói ra người sai khiến là ai, chúng ta đương nhiên phải thành toàn cho hắn. Toàn cơ im lặng không nói gì, vũ tư phượng hỏi, vậy cù như tác loạn ở nơi này có thể coi như dọn dẹp xong rồi. Trung mẫn môn khẽ gật đầu, nói như thế cũng không sai. Hắn phải còn có đồng lõa, nhưng tạm thời sẽ không dám tới vòng tiên trấn nữa. Ta nghĩ chúng ta trước rời khỏi vọng thiên trấn trên đường lại dò hỏi tin tức tổng có thể điều tra rõ ràng. Vũ tư phượng thấy thi thịt con yêu trên tay hắn vẫn không nhúc nhích ngạc nhiên nói, hắn thật đã chết rồi. Thế nhưng, Trung mẫn môn chẳng hề để ý lại quơ quơ cười nói, đã sớm chết rứt rồi. Một kiếm xuyên tim, lại bị thiết đạn trâu của nhược ngọc đánh đến ngực nở hoa, đại la kim tiên cũng không sống được. Vừa dứt lời, đã thấy trên tay hắn thi thể con yêu bị hắn côi qua côi lại bỗng nhiên tay chân vừa động, trong tiếng kinh hô của mọi người dùng lực đẩy chung mẫn ngôn, từ trên tay hắn dãy thoát ngã cắm đầu xuống dưới. À, bản thân chung mẫn ngôn cũng hoảng sợ, đang muốn vội vàng đuổi xuống dưới, lại nghe vũ tư phượng nói yêu không dễ dàng chết như vậy. Mau đuổi theo, chuyện audio được đọc ở cổ ốc Trường 20, chân tướng của cô như bầy. Lúc mọi người đuổi tới mới phát hiện con yêu kia tay bó chân bó nằm ngừa ở trên tảng đá, lần này lại không biết chảy ra bao nhiêu máu, mắt thấy quả thật không sống nổi. Người lại còn muốn trốn. Linh lung tuy rằng miệng hung tợn mắng, rốt cuộc cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại thảm trạng này, trong lòng có chút không đành lòng, quay đầu nói tiểu lục từ. Huynh, vẫn là cho hắn một cái chết thống khoái đi. Người nọ gắt gao trừng cặp mắt to như chuông đồng, trong mắt phiếm xuất sắc quang u lục cười thảm nói ngươi. Các ngươi, không cần giả, giả từ bi. Đến, nay tình trạng này, ta, tự vấn tâm không thẹn. Những kẻ các ngươi, làm, chuyện gì, các ngươi, lời còn chưa dứt chung mẫn môn sớm đã một kiếm chém đứt đầu hắn co mày nói, đều phải chết còn ngụy biển. Người làm hại người vọng thiên trấn khổ sở như vậy còn nói không thẹn với lương tâm. Lục yên nhiên thấp. Ý đầu con yêu quái kia vang ra trên đất, rừng ở dưới chân mình, sợ tới mức cơ hồ nhảy dựng kêu lên ai nha. Làm sao ngươi chém đầu hắn? Nhược ngọc tiến tới nhức cái đầu lâu lên, xé một miếng vải bố bọc kỹ lại, một mặt thở dài cũng là cho hắn thống khoái. Nhìn hắn chết như vậy, có lẽ phía sau có ẩn tình gì đó mà chúng ta không biết thôi đi. Mọi người nhìn thấy loại thần thái này, quả thật cũng là nói không nên lời, vốn là một trận thắng oanh liệt cuối cùng thắng trận lại tâm tình không tốt mặc xanh kỳ diệu trở nên u ám, giống như làm chuyện sai gì đó. Lập tức không nói chuyện, 6 người ngực kiếm bay trở về triệu gia trang. Tuy rằng trước khi đi dặn dò đám người triệu lão đại không cần lo lắng, cứ ngủ một mạch nhưng có ai có thể ngủ được. Đều là đèn đốt sáng trưng chờ bọn hắn trở về. Trung mẫn ngôn vừa hạ xuống, đã đem cái đầu lâu đặt xuống đất nói triệu đại thúc may mắn không làm nhục sứ mệnh yêu quái quấy rối hải hoàn sơn chúng ta đã bắt đến cho ngài. Già trẻ triệu gia trang vừa nghe bắt được yêu, đồng loạt hoan hô đi ra xem, nhìn thấy cái đầu lâu máu chảy đầm đìa trông giữ tợn vô cùng, đều là sợ hãi lại hưng phấn. Trung mẫn ngôn đem những việc trải qua nói sơ lược một lần, cuối cùng cười nói, cuối cùng đã giết được yêu quái phá dối, về sau các đại thúc đại nương cũng có thể yên tâm. Chúng tôi có thời gian nhất định trở về xem. Mọi người lại là cảm khái một phen, cuối cùng tìm chỗ chôn đầu lâu kia, nói sau này sẽ tìm đạo sĩ dán bùa chấn tà cũng coi như tích một công đức. Người nơi này bị cù như quấy dày hơn 3 tháng, người người không thể chịu nổi, nay sự tình rốt cuộc đã giải quyết cũng coi như trong lòng hạ xuống một tảng đá lớn, lại nghe nói bọn người. Trung mẫn ngôn hôm sau muốn đi, liền bất chấp bóng đêm mịt mù, già trẻ toàn trang đều bắt đầu chuẩn bị yến hội đền ơn mấy vị đệ tử trẻ tuổi thẳng náo loạn đến chính ngọ ngày hôm sau mới dần dần tản đi. Bọn người chung mẫn ngôn tinh thần vẫn còn tốt, ba nam nhân bận biểu uống rượu ôn chuyện, linh lung cùng lục yên nhiên bận bịu nghe thỉnh thoảng nói xen vào toàn cơ bận bịu dựa vào người linh lung ngủ, hơi thở rất nhẹ. Lục cô nương ngày hôm qua nói có yêu thụ tập cùng một chỗ, lời này có thật hay không? Nhược Ngọc còn nhớ lời nói của Lục Yên Nhiên, lúc này nhịn không được đặt câu hỏi. Lục Yên Nhiên đang châm một chén rượu sắp uống, nàng một đêm này đã uống không ít rượu trên mặt đỏ bừng, quả nhiên là hé ra một khuôn mặt phù dung, hai lông mảy lá liễu cong cong quyến rũ đến cực hạn. Nghe Nhược Ngọc hỏi, nàng liền cười nói, kỳ thật ta cũng không nói chính xác được, chẳng qua có lần nghe đảo chủ nói qua, vùng đất hoang có yêu ma thường lui tới, đều là kết bè kết đội cho nên ta liền dựa vào đó nói với hắn, nào ngờ quả thật đã nói chúng. Vũ Tư Phượng trầm ngâm sau một lúc lâu, nói nhỏ, ở vùng đất hoang có nhiều dị nhân, mỗi quốc gia đều có các phong thổ nhân tình riêng, chưa chắc là yêu ma, chẳng qua bộ dạng quái dị không giống người thường thôi. Linh Lung ngạc nhiên nói, bộ dạng không giống người, làm sao còn có thể là người? Vũ Tư Phượng cười cười, thiên hạ kỳ văn dị sự khá nhiều, rất nhiều địa phương vóc người tuy rằng không giống người nhưng cũng không phải yêu. Bọn họ có phong tục tập quán riêng của bọn họ cùng chúng ta cũng không kém nhiều. Linh Lung biến sắc nói vậy, Chúng ta lần này giết, có phải hay không cũng? Lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc. Nếu giết là yêu, bọn họ còn có thể hùng hồn nói vì dân trừ hại, nếu giết là một người tư vị kia cũng không quá dễ chịu. Nhất là Chung Mẫn ngôn, chính tay hắn chặt đầu người nọ, nghĩ đến mình là chém đầu người, hắn quả thực hận không thể vứt thanh kiếm đi. Hắn làm chuyện đáng chết cho dù là người cũng nên giết. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm, mọi người quay đầu, đã thấy toàn cơ chẳng biết tỉnh lúc nào trên mặt còn mang theo một chút thần sắc mê mang, thản nhiên nói. Trung mẫn ngôn cao mày nói, không thể nói như vậy, yêu cùng người không giống nhau. Sao có thể bởi vì người làm chuyện xấu liền giết, vậy yêu làm chuyện xấu là có thể giết? Toàn cơ nhẹ nhàng hỏi, không chút đếm xìa tới. Cái này, không giống nhau, trùng mẫn ngôn luôn tự kiêu tài ăn nói lúc này không? Biết chạy đi đâu, rõ ràng trong lòng biết rõ là không giống nhau, nhưng rốt cuộc không giống chỗ nào, hắn lại không nói được. Linh Lung nói không phải tộc loại ta tâm thư tất khác. Dù sao không phải người, khẳng định không phải thứ tốt. Toàn cơ lãnh đạm nói không có gì là không giống nhau. Không phải người sẽ không phải là thứ tốt, vậy trên đời không phải người nhiều lắm. Bất kể là người hay là yêu, hoặc là thứ khác, chỉ cần làm chuyện đáng chết nên giết. Chỉ cần không làm chuyện sai, sẽ không đáng chết. muội Trung mẫn ngôn ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày mới nghẹn ra nói, muội muội làm sao biết bọn họ có nên giết hay không. Toàn cơ rụi rụi mắt mang theo vẻ mặt nồng đậm buồn ngủ, nói khẽ ta tự nhiên biết trong lòng hiểu rõ. Trung mẫn ngôn không còn lời nào để nói cuối cùng khoát tay áo thật sự là buồn cười. Già mồm át lẽ phải, thôi thôi ta mệt rồi, muốn ngủ một giấc, ngày mai còn phải gấp rút lên đường. Linh lung thấy ẩm ý đến muốn cụt hứng bỏ đi vội vàng kéo tay áo toàn cơ thấp giọng nói muội muội muội là đang cố ý nói nhảm sao toàn cơ mờ mịt lắc lắc đầu không có a muội nói là nói thật Linh lung cũng không biết nói gì Nhược Ngọc vội vàng hòa giải cười nói sao lại nói những chuyện mất hứng này uống rượu nữa đi chung thiếu hiệp cũng tới uống một chén nghỉ một lát rồi đi ngủ khó được mọi người cao hứng như vậy Trùng mẫn ngôn ngượng ngùng nề mặt hắn, đành phải mỉm cười nâng chén, nhẹ nhàng khẽ cục. rượu quá ba tuần, trận phong ba nho nhỏ mới vừa rồi cũng biến mất vô hình, vũ thư phượng có chút say, cầm chén rượu cười nói, mẫn ngôn, các người kế tiếp muốn đi đâu. Trùng mẫn ngôn nói, kế hoạch của chúng ta là thẳng hướng đông, xem phong thổ dọc đường, thuận tiện giải quyết một ít yêu ma quấy phá. Cuối cùng đến phù ngọc đảo vấn an đông phương đảo trù. Vũ tư phượng nghe xong liền trầm ngâm không nói, linh lung vỗ tay nói tư phượng nhược ngọc lục cô nương, dù sao các ngươi cũng là ra ngoài rèn luyện chi bằng chúng ta cùng nhau đi. Không cần tách ra hành động bằng không rất không có ý nghĩa. Nhược ngọc chỉ ha ha cười, cũng không nói gì, quay đầu nhìn vũ tư phượng, hiển nhiên chỉ nghe ý kiến của hắn. Vũ tư phượng nghĩ nửa ngày, rốt cuộc khẽ gật đầu, cũng tốt chúng ta cùng đi. Vừa vẳn ta cùng nhược ngọc cũng không có mục đích gì, tùy các muội cùng nhau du sơn ngoạn thủy, cũng có chút thú vị. Linh Lung thấy hắn đáp ứng, không khỏi vui mừng lộ rõ trên mặt lại đi lôi kéo Lục Yên Nhiên, hai cô nương không giận dỗi nhau nữa cảm thấy tính tình hợp nhau, có chút luyến tiếp tách ra. Yên Nhiên cũng cùng đi với chúng ta đi, nhiều người mới náo nhiệt nha. Linh Lung nắm tay nàng, thực hiển Nhiên nói chính là lời thật lòng. Lục Yên Nhiên có chút cảm động ôn nhu nói cảm ơn ngươi, Linh Lung. lúc trước đối với ngươi nói rất nhiều câu khó nghe, ngươi ngàn vạn lần không nên để ở trong lòng. Còn có toàn cơ cũng thật rất khó lối Linh lung thực tiêu sái vông tay lên, nhắc lại chuyện cũ làm gì. Ta đã sớm quên, lục yên nhiên khe khẽ mỉm cười, bất qua ta đã nghĩ thông suốt một chuyện ta quyết định đi tìm đồng môn của ta, nhận lỗi với bọn họ, sau đó cùng nhau quay về phù ngọc Đảo Cho nên, ta không thể đồng hành cùng các ngươi. Mọi người đều là sừng sốt, linh lung vội la lên, làm sao ngươi lúc này nói muốn đi. Lục yên nhiên nghiêm mặt nói ta trước kia tổng cảm thấy người khác phải nhường nhịn ta có một số việc ta làm không tốt cũng không sao cả nhưng hiện tại lại phát hiện sai hoàn toàn. Ta không muốn lại là gánh nặng để người khác chiếu cô ta hy vọng có thể giống như linh lung cùng toàn cơ, làm một hiệp nữ một mình đảm đương không thua gì nam nhân. Cho nên ta muốn trở về nhận lỗi với đồng môn, bắt đầu lại từ đầu. huống chi thời gian ta xuống núi rèn luyện cũng sắp hết rồi, tìm được bọn họ phải trở về phù ngọc đào. Linh lung các ngươi không phải cũng muốn đi phù ngọc đảo sao? Đến lúc đó chúng ta còn có thể gặp lại. Ta mời các ngươi ăn những cao lương Mỹ vị hàng đầu trên đảo. Linh lung nghe nàng nói như vậy, biết nàng tâm ý đã quyết liền không cưỡng cầu nữa cầm lấy tay nàng cười hỏi, vậy được rồi, chúng ta gặp lại ở phù ngọc đảo. Yên nhiên tính khi nào thì đi, đi nơi nào tìm đồng môn, ta tính trước đi phía tây tìm, bọn họ nhất định phải lưu lại ở vùng phụ cận Hoa Sơn. Vừa vặn ngược lại hướng phía đông các ngươi muốn đi Trước mắt chuyện nơi đây đã giải quyết xong Ta sáng mai sẽ lên đường Mọi người không hề nhiều lời Đều rót rượu uống cạn coi như đưa tiễn nàng Thẳng uống đến xế chiều Lúc này từng người mới siêu siêu vẹo vẹo đi nghỉ ngơi chương 21 đồng hành Quả nhiên sáng sớm hôm sau thức dậy Lục yên nhiên đã đi rồi Linh lùng đã sớm dậy Tiễn nàng đến bên ngoài vọng tiên chấn Mới lưu luyến không rời quay trở về Lúc đó bọn người Trung Mẫn ngôn cũng đã dậy, đang cùng triệu lão đại vừa ăn điểm tâm vừa nói chuyện phiếm. Linh Lung nhìn nhìn chung quanh, không thấy toàn cơ, không khỏi thở dài, muội muội quả nhiên vẫn là không dậy nổi. Trung Mẫn ngôn uống một bụi cháo, hừ nói, nàng ngày nào đó nếu nghe được gà gáy, mặt trời liền mọc ở hướng Tây. Linh Lung chừng mắt liếc hắn một cái, dầu môi nói người Trung Quy vẫn khó dễ muội muội thật đáng ghét. Nói xong chính mình chạy tới phòng đánh thức toàn cơ kéo đến ăn điểm tâm. Ăn cơm xong, vũ tư phượng từ trong lòng lấy ra bản đồ, nói nhỏ ra khỏi võng tiên trấn về hướng đông là rừng rậm hoang vô vắng vẻ. Chúng ta không nhất thiết phải đi bộ cứ trực tiếp ngực kiếm bay đến núi Cao Thị, gần đó có hồ hồng Trạch nghe nói phong cảnh là tuyệt hào. Linh lung nghe nói có ngoạn tự nhiên không ngừng gật đầu. Nhược ngọc cười nói ở đó có trung ly thành, được xem như là một đại thành nổi danh. Mẫn ngôn các người bình thường đều ở thủ Dương Sơn tu hành, chưa đi qua khu phồn hoa đi. Trung mẫn ngôn gật gật đầu, sư phụ đã dạy người tu hành phải tâm trầm như nước không tham luyến hồng trần xa hoa. Tiểu lục tử đừng không có việc gì cứ nói sư phụ dạy sư phụ dạy. Nếu ra ngoài, liền phải chơi cho đủ. Nhược ngọc trung ly thành có cái gì hảo ngoạn nha. Linh lung càng nói, chung mẫn ngôn liền giả câm điếc ngoan ngoãn bày ra bộ dạng nói gì nghe nấy. Nhược ngọc cười nói, ta chỉ nghe nói tháng 2 hàng năm ở đó sẽ tổ chức đại tế tự, mọi người toàn thành sẽ thụ họp lại, phi thường náo nhiệt. Tính tính ngày tuy rằng chúng ta đi sớm vài ngày cũng không có trở ngại gì. Linh lung vừa nghe con áo nhiệt xem, làm sao lại ngồi yên, ba ngụm hai cái liền đem điểm tâm nhét xuống, nhét đến thiếu chút nữa nghẹn chết lau lau miệng liền muốn đi thu thập đồ đạc rời đi. Toàn cơ thấy nàng vội vã như vậy, chỉ cho là có chuyện khẩn cũng vội vàng đem nửa cái bánh nướng còn lại nhét vào miệng, kết quả bị nghẹn lại, gấp đến độ lấy tay ra sức vỗ lên bàn. Chậm một chút nào uống nước. Vũ tư phượng vội vàng đem chén trà đưa đến gần miệng nàng, rót cho nàng từng chút từng chút thấy nàng sắc mặt dịu xuống, liền cười khổ nói quả thật là một tiểu hài từ còn chưa trưởng thành. Làm sao lại có người có đạo lý ăn cơm như vậy? Toàn cơ khó khăn nuốt xuống toàn bộ những thứ trong miệng thế này mới mở to mắt nói nhỏ có chuyện gì gấp sao? Chúng ta muốn đi đâu a Vũ Tư Phượng chỉ có tiếp tục bất đắc dĩ cười, thấy trên trán nàng tóc dính một ít sợi bông, nhìn không được thay nàng lấy xuống, Ôn Nhu nói: "Khi nào thì muội có thể chuyên tâm nghe người ta nói a, vậy mặt trời mới thật là mọc từ phía tây." Nói xong, thấy nàng vẫn mờ mịt như vậy nhìn mình, liền nói khẽ: "Mặc kệ đi chỗ nào, muội chỉ để ý đi theo ta là được." Nàng ngoan ngoãn gật đầu, lại đổi lấy hắn mỉm cười, chỉ cần không sợ ta đem muội bán. Tư Phượng gần đây thực khổ quái. Toàn cơ trở về phòng thu dọn đồ đạc một mặt hồi thường những việc phát sinh từ lúc nhìn thấy hắn tới nay, hắn giống như một chút cũng không thay đổi, vẫn là biết rất nhiều thứ, gọn gàng ngăn nắp nhưng lại giống như thay đổi rất nhiều, luôn nói chuyện lập lờ nước đôi. Tuy nói xa cách 4 năm, nhưng nàng cảm thấy hết thầy vẫn như lúc ban đầu, không có gì bất đồng, nhưng có lẽ đối với hắn mà nói, vẫn là có cái gì đó không giống đi. Một bên Linh Lung sớm đã thu thập xong đồ đạc của mình, tay chân lanh lẹ làm ra vẻ thay nàng gói ghém, thấy nàng tâm trí không tập trung như vậy đem một bộ y phục xếp rồi lại xếp, gói rồi lại gói, gói thành một cục, không khỏi cười trêu cực nàng, "Muội đang có tâm sự gì nha?" "Nào, nói cho tỷ tỷ nghe đi." Nàng bày ra bộ dáng ta là tri âm của muội, lôi kéo tay Toàn Cơ ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt chớp chớp long lanh. Toàn Cơ do dự một chút mới nói, "Linh Lung, tỷ có cảm thấy thư Phượng hình như thay đổi rất nhiều không?" Linh Lung sớm biết rằng nàng muốn nói về tư phưởng, mụi muội này phương diện khác thì còn được nhưng riêng với phương diện nào đó so với đứa con nít 3 tuổi còn không thông, lập tức trêu đùa thay đổi chỗ nào. muội nói trước thử xem, hắn giống như sẽ nói một số chuyện khiến cho người ta không hiểu thái độ cũng không giống với trước kia. Có phải ta đa tâm không? Toàn cơ thực lo lắng là mình quá mẫn cảm. Chấm, Linh Lung nhìn không được cười trộm trên mặt lại nghiêm trang quả thật là muội đa tâm. Trong mắt của ta tư phượng cùng trước kia không có gì khác nhau. muội có phải không thích hắn không? Làm sao có thể? Toàn cơ vội vàng biện bạch ta. Ta thực thích hắn a Tư phượng giống như chuyện gì cũng biết lợi hại vô cùng. Hơn nữa đối với chúng ta lại tốt như vậy. Làm sao có thể không thích hắn chứ? Linh lung thở dài một hơi. Vậy khả năng là hắn không thích muội Ách chẳng lẽ đây mới là chân tướng? Toàn cơ bừng tỉnh đại ngộ quả nhiên là bởi vì chính mình 4 năm không liên lạc với hắn cho nên hắn thực phẫn nộ cho nên tối hôm đó hắn mới nói những câu cổ quái như vậy cho nên thái độ của hắn mới có thể thay đổi. Linh lung thấy muội muội đem vặt áo của mình vặn tới vặn lui vặn đến sắp sách bụng thiếu chút nữa muốn phá ra cười, nàng cố nén cười, lại thở dài một hơi, lại nói tiếp hắn đến bây giờ cũng không chịu tháo mặt nạ xuống, chứng thật là lạnh nhạt nha, đại khái vẫn còn trách muội 4 năm không viết thư cho hắn đi, quên đi toàn cơ, loại sự tình này không thể cưỡng cầu. muội về sau cũng đừng lại chọc giận tư phượng nữa, trò chuyện với hắn nhiều một chút, nam nhân mà, là muốn nữ nhân lấy lòng mới thoải mái một chút. Nhớ rõ phải lấy lòng hắn nhiều nha, hiểu chưa? Thì ra là thế, ừm, lấy lòng hắn, lấy lòng hắn. Cuối cùng thu thập xong đồ đạc từ chối khéo người chịu ra trang không ngừng mời ở lại, 5 người cùng nhau đồng hành ngực kiếm bay đến trung ly thành phía đông. Ngực kiếm giữa trời cao chú trọng chính là tâm vô tạp niệm, nếu không rất dễ té từ trên thân kiếm xuống, đây chính là trên không vạn trưởng té xuống tư vị sẽ không dễ chịu lắm Trước kia toàn cơ ngực kiếm bay nhanh nhất, vừa cao vừa ổn, chỉ vì trong lòng nàng cho tới bây giờ không có tạp niệm gì có thể nghĩ, hôm nay không hiểu như thế nào, bay vừa chậm lại vừa thấp nhiều lần nghiêng người muốn té từ trên thân kiếm xuống. Vũ tư phượng sợ tới mức luôn canh giữ ở bên cạnh một mặt quay đầu kêu linh lung, hôm nay toàn cơ tình trạng không tốt linh lung muội mang nàng bay theo đi. Linh lùng trong tâm có quỷ, giả bộ không nghe thấy, rắt chung mẫn ngôn bay vọt lên phía trước nhược ngọc thấy chuyện riêng của nữ như chính mình không tiện nhúng tay, cũng rõ ràng giả tai điếc sớm bay mất giảng. Quên đi, muội qua đây. Vũ tư phượng nâng toàn cơ lên, nhẹ nhàng đặt ở phía sau mình, vững vàng bay về phía trước. Bay một hồi, chỉ cảm thấy nàng nắm chặt tay áo mình, ngón tay xoay xoay, đem tay áo hắn xoay thành một cục hắn không khỏi bật cười, muội đang có tâm sự gì. Toàn cơ ngập ngừng nửa ngày, rốt cuộc ngầm đầu, mắt sáng long lanh, rất chân thành hỏi tư phượng ta nên lấy lòng huynh như thế nào huynh mới có thể vui vẻ nha. Hắn đột nhiên ngẩn ngơ kiếm dưới chân lập tức trượt đi thiếu chút nữa hai người cùng té xuống. Tại sao lại hỏi cái này? Vũ tư phượng thực sầu não cúi đầu nhìn toàn cơ, nàng quả nhiên rất nghiêm thức xem đó là một vấn đề. Hắn ở trong lòng cười khổ trên mặt lại lãnh đạm nói ai dạy muội điều này. Toàn cơ chỉ nghĩ hắn không vui. Gấp đến đổ kéo căng tay áo hắn nói tư phượng 4 năm không viết thư là ta sai. Huynh đừng tức giận được không? Hoặc là huynh mắng ta hai câu đi, đánh ta hai cái cũng không thành vấn đề. Hắn ở dưới mặt nạ mỉm cười, bắt ép nói trách mắng hai câu là có thể làm cho ta hết giận 4 năm sao? Vậy muốn làm như thế nào? Toàn cơ thực bất đắc dĩ. Ta, cũng không có thứ gì đáng tiền có thể đền cho huynh. Hắn vẫn là cười tiền có thể mua 4 năm hồi ức sao? Cái này nàng triệt để hết chỗ nói rồi. Gió ở bốn phương tám hướng đồng loạt nổi lên tóc nàng lướt qua cổ hắn tê dại lạnh lẽo. Nàng vĩnh viễn vô tâm như vậy, vô tâm phạm sai lầm, vô tâm lưu án, khiến người khác thay đổi triệt để chính mình lại không chút để ý không hiểu gì cả. Có đôi khi thật sự cần phải trừng phạt nàng một chút làm cho nàng hiểu được mình rốt cuộc đã làm chuyện gì. Chỉ là... Bàn tay mềm mại của nàng vịn vào hắn, như một con mèo nhỏ bị thất sủng chỉ thiếu điều kêu meo meo, bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia liền đủ khiến người ta tim đập thình thịch. Thật sự không đành lòng. Cho dù biết rõ đằng sau cái loại điềm đạm đáng yêu kia, vĩnh viễn là vô tâm, nhưng vẫn là không đành lòng. Có lẽ thật sự giống sư phụ nói, hắn gặp mệnh ma thậm chí ngay cả chút giấy rùa cũng không có cam tâm tình nguyện nhập ma. Hắn bỗng nhiên trở tay gắt gao cầm tay nàng, thấp giọng nói: "Toàn cơ kỳ thật ta một chút cũng không có giận muội. Chỉ cần muội, ngại gì 4 năm, cho dù 14 năm, 40 năm há là gì?" Hắn rốt cuộc đem câu nói cất giấu nơi đáy lòng nói ra, nói xong chỉ cảm thấy ngực như một con thỏ nhỏ thình thịch đập loạn. Đợi nửa ngày, cô gái phía sau cũng không nói chuyện, hắn đành phải quay đầu nhìn nàng, đã thấy nàng cúi đầu trầm tư thật lâu sau, mới ngẩn đầu cười sáng lạn, 40 năm quá lâu tư phượng, chúng ta về sau 4 ngày cũng không cần xa cách. Thực sao, cổ hỏng hắn tắc nghẹt rốt cuộc không nói được một chữ. chương 22, nữ tử họ cao, đúng như Nhược Ngọc đã nói, Trung Ly Thành là một đại thành khí thế phồn hoa này, lộc đài trấn cùng vọng tiên trấn lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Chỉ nhìn thành lâu cao mất kia chính là một loại khí phái đoan chính thanh nhã, đều dùng thanh thạch cự đại chồng chất nhau mà thành một đại lộ thanh thang kéo dài từ cử thành ra bên ngoài, hai bên là đủ loại nhà dân, mái đình cong vút tựa như đang dương cánh. Trong thành biển người nhộn nhịp thật là một cảnh tượng hồng trần huyên náo. Linh Lung cùng chung Mẫn Ngôn đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh trí này, mọi thứ đều mới lạ cái gì cũng đều cảm thấy hứng thú, hai người không chịu ngồi yên, đã sớm chạy không thấy bóng dáng, cuối cùng vẫn là Nhược Ngọc tìm nửa ngày mới từ trong đám người xem tạp kỹ bên đường lôi bọn họ ra. Người kia thật là lợi hại, luyện được công phu gì vậy? Linh Lung hãy còn đang hưng phấn, chỉ vào một người đang mãi nghệ leo núi đao liên thanh hỏi Nhược Ngọc. Nhược Ngọc chỉ cười tạp kỹ mà thôi, không phải thật. Cũng không thể nói như vậy. Trung mẫn ngôn vuốt cằm, thằng nhìn chằm chằm động tắc người nọ leo trèo núi đao thấy thế nào thì những cây đao này đều là hàn quang lấp lánh, không giống giả, sư phụ nói dân gian dị nhân cực nhiều, không thể thưởng được nơi này cũng có một người. Loại công phu không sợ đao thương này nếu học được chắc chắn có lợi không ít. Nhược ngọc rõ ràng nở nụ cười khổ, ngay tiếp theo vũ tư phượng bên cạnh cũng ha ha cười không ngừng. Vừa vặn gánh tạp kỹ kia xong Việt Nam từ cao gầy mới vừa rồi leo núi đao gõ cây mỏ, một là xin tiền, hai là bán những thứ gọi là bí phương tổ truyền của hắn, kim cương hoàn đủ loại gì đó. chung mẫn môn cùng Linh lung tin là thật, một người bỏ tiền mua nhiều một chút, một mặt hướng người nọ hỏi bí quyết đao thương bất nhập, ba người ở chỗ đó gật gù đắc ý. Nói đến nhiệt liệt, vũ tư phượng quay đầu chợt phát hiện toàn cơ đứng trước một ngôi nhà hai tầng, ngơ ngác nhìn mái hiên cong vốt của người ta. Nàng hôm nay thay một thân xuân sam bạch sắc màu bạc theo viền, búi tóc nghiêng nghiêng phía sau, điểm thêm một đôi châu hoa vàng nhạt càng tôn lên nước da trắng mốt. Người đẹp như hoa, không người nào đi ngang qua mà không dừng bước ngoảnh đầu nhìn nàng, chỉ tiếc nàng không biết mình Mỹ lệ cỡ nào. muội đang nhìn gì thế? Vũ Tư Phượng đi tới ôn nhu hỏi nàng. Toàn cơ hoàn hồn, vân về búi tóc rũ xuống trước ngực một mặt nói ta là cảm thấy, hình như đã gặp qua loại nhà cửa này. Trên cây mái hiên cong cong kia tựa hồ còn phải có vài tầng nữa, một tầng một tầng kéo dài ra tầng lầu điệp thúy. Phía dưới co treo một phong linh bằng đồng, gió thổi qua sẽ phát ra tiếng kêu thanh thúy. Trên mái hiên sẽ có một con trào phong thú cả ngày ngoác to cái miệng. Chào phong thú, chào phong thú tọa lạc chủ yếu ở trên mái hiên điện phủ, có ý nghĩa uy hiếp yêu ma thanh trừ tai họa. Không biết tại sao, nàng chính là đối với loại cảnh tượng này cảm thấy quen thuộc lại như thế nào cũng không nhớ nổi rốt cuộc là đã gặp ở nơi nào Nàng ước chừng không biết vẻ mặt mình vùi đầu khổ nghĩ có bao nhiêu động lòng người. Một bên sớm đã có kẻ tâm hoài mưu mô tìm cơ hội tiến tới bắt chuyển. Vị cô nương này là lần đầu tiên tới Trung Ly Thành. Quả nhiên có người tới. Toàn cơ vừa quay đầu, đã nhìn thấy một bạch thi công tử. Ước chừng tuổi trên dưới 20, mi thanh mục tú trời rất lạnh lại cầm trong tay một cây quạt bày ra bộ dáng phong lưu phóng khoáng đứng đối diện nàng đang mỉm cười. Nàng mờ mịt mờ chừng hai mắt phải a Người nọ thấy nàng chịu tiếp lời với mình, không khỏi vui mừng lộ rõ trên nét mặt phạch một tiếng gấp cây quạt lại, chắp tay nói, đã như vậy, tại hạ có thể có vinh hạnh thay cô nương dẫn đường thưởng ngoạn. A đã quên tự giới thiệu tại hạ nói còn chưa dứt lời toàn cơ liền nhíu mi nói ta quen ngươi sao. Người nọ ngẩn ngơ, việc này, ta cùng cô nương coi như, nguyên lai like ngươi cũng không quen ta, toàn cơ bình tĩnh nhìn hắn, vậy, ngươi tìm ta có việc, ách, cô nương. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn toàn cơ xoay người rời đi, ngay cả ánh mắt cũng không lưu lại cho hắn. Hắn một hào môn công tử vốn suốt ngày chơi đùa quanh bụi hoa như vậy đâu chịu nổi nữ nhân ủy khuất lập tức vội vàng đuổi theo, nói cô nương xin dừng bước tại hạ là thành tâm. Ồ, nói như vậy, người là cố ý một cái mặt nả tu la giữ tợn xuất hiện trong tầm mắt hắn, bên khóc bên cười quỷ dị nói không nên lời. Người nọ bị hù đến nhảy dựng thối lui mấy bước thình linh lại bị một người đánh lên người hắn, nhìn lại, lại thấy một gương mặt tuấn lãng đối với hắn tựa tiếu phi thiếu chính là chung Mẫn Ngôn. Người là cố ý sẽ làm gì với tiểu sư muội nhà ta? chung Mẫn Ngôn đem kim cương đại lực thần hoàn vừa mua được cầm ở trên tay vứt đi. Linh lung bên cạnh cũng bắt trước hắn, khoanh tay hung tợn chừng hắn. Người nọ thấy nàng có những đồng bọn kỳ dị cổ quái nhìn qua thật hung tợn, liền đành phải sờ sờ mũi không nói gì. Nhìn nhìn lại, hắn mang theo vài tùy tùng nghe nói là võ nghệ cao thâm, đều dồn đống ở phía ngoài. Nhược ngọc một bàn tay đã ngăn chặn bọn họ căn bản không qua được. Hắn đành phải thở dài ôm quyền, sợ hãi nói tại hạ phương diệt chân trung ly thành ra mắt các vị đại hiệp. Vừa nghe hắn báo danh tính, người chen chúc bên cạnh xem náo nhiệt liền phát ra một trận ồn ào, có người hào tâm sớm kêu lên nguyên lai like là phương lão gia nhị công tử nha. Khó trách lại dụ dỗ cô nương nhà người ta ngay trên phố như vậy. Phương diệt chân trên mặt một trận đỏ một trận xanh, chỉ hẳn không thể nhanh chóng tìm một cái lỗ chui vào không ló ra nữa mới tốt. Nhược Ngọc suốt cuộc là người ổn trọng nhất, đem bọn tùy tùng giao cho chung mẫn môn ngăn trở chính mình tiến lên chắp tay thi lễ, hòa nhã nói, Phương công tử nếu xuất thân từ hào môn thế ra, lại đối với chúng tôi khách khí lịch thiệp như vậy, chúng tôi từ chối thì lại bất kính. Vậy thì, xin phiền công tử dẫn đường, để cho ta lĩnh hội một chút phong cảnh chung ly. Hắn đúng là tương kế tựu kế, rõ ràng đáp lại tên phú gia công tử này. Kẻ này nếu thích xuất đầu tố tiểu lấy lòng thiếu nữ, liền để cho hắn lấy lòng đủ. Quả nhiên phương diệt chân mặt so với mướp đắng còn khổ hơn, đáp ứng thì lại không muốn, muốn cự tuyệt lại không dám, đành phải khú núm gật gật đầu, kho người nói, vậy. Các vị mời đi theo ta. Hào môn công tử rốt cục là hào môn công tử, xuất môn tọa xa từ trên xuống dưới cũng lộ ra một mùi vị tài đại khí thô. Một chiếc xe chở 6 người bọn hắn, vẫn còn rộng rãi. Linh Lung cùng toàn cơ không quản chuyện gì, dù sao uy hiếp cưỡng bách xã giao linh tinh đều giao cho những nam nhân đó, hai nàng chỉ để ý lấy hoa quả tới cùng điểm tâm trên bàn nhỏ đến ăn. Linh Lung càng quen thuộc hơn, giống như nhà mình vậy, rót lương trà trong ấm trà sứ trắng bên cạnh đến uống. Phương Diệp Trân chỉ ở trong bụng ai thán vô duyên vô cớ trêu chọc một đám khắc tinh ăn của hắn uống của hắn, hắn lại nào dám nói một chữ không? Nhược Ngọc thấy hắn thần sắc sợ hãi, liền cười nói, đa tạ ý tốt của Phương công tử tôi vô cùng cảm kích. Còn thỉnh cầu công tử chỉ đường, chúng ta đây là muốn đi nơi nào. Phương Diệt Trần thấy hắn tuy rằng đeo mặt nạ đáng sợ, nhưng ngôn ngữ ôn hòa tự hồ không có ác ý gì thế này mới hơi chút yên tâm nói trước mắt đã đến tháng 2, giữa tháng 2 người Trung Ly Thành đều đi cao thị từ đường cầu Phúc. Nơi đó y sơn bàng thủy kế núi kề sông, phong cảnh là đẹp nhất. Linh Lung vừa nghe y sơn bàng thủy, liền hỏi là ở gần hồ hồng trạch sao. Phương Diệt Trần thấy nàng dung mạo diễm lệ thần thái phi dương cũng là một thiếu nữ cực xuất sắc nhất thời nhịn không được tâm trì thần diêu cười nói cô nương nói rất đúng thật sự là nhìn xa trong rộng. Linh Lung nào biết đâu hắn là đang lấy lòng mình thủ đoạn hái hoa lão luyện nàng thấy được người khác khích lệ dương dương đắc ý. Vũ Tư Phượng bỗng nhiên nói ta trước kia nghe nói cao thị từ đường tế bái đều không phải là hư huyễn thiên thần mà là một thần tiên chân chính. Chuyện này là thật sao? Phương Diệp chân gật đầu nói vị đại hiệp này quả nhiên hiểu biết. Cao thị từ đường bái lại là một vị nữ tử chồng họ cao vì thế xưng là cao thị. Trong thành có ai khổ cực chỉ cần thành tâm đến từ đường cầu nguyện thường thì hôm sau liền thấy hiệu quả cho nên từ đường vẫn hương khói không ngừng. Phạm vi ngàn dặm người nghe đến tiếng tăm của bậc thần linh này liền cũng đến. Sinh thần của nữ từ cao thị kia là tháng 2, cho nên tháng 2 hàng năm toàn thành trung ly thành này sẽ tụ tập lại tổ chức một đại hội cung phủ. Nhược ngọc ngạc nhiên nói, sao lại không bái ngày kỵ của cô ta? Hay là quả thật là mỗi nơi đều có một phong tục khác nhau sao? Phương Diệp Trân cùng bọn họ nói chuyện nhiều, dần dần không sợ hãi nữa, lập tức cười nói, vị đại hiệp này có điều không biết cao thị nữ tử chưa thăng tiên, chỉ cư trú trong núi tiên cao thị. Đại hội công phụng vào tháng 2 hàng năm này còn có thể chọn lựa vài nam từ trẻ tuổi có tiên duyên theo hầu hạ cô ta đó. Wow, đây không phải là đại hưởng. Linh lung nói đến một nửa, vội vàng nuốt trở về. Nàng vốn muốn nói nữ thần tiên kia hàng năm tuyển vài nam từ trẻ tuổi quả thật là đại hưởng nam phúc, nhưng người nơi này tín ngưỡng sâu đậm, lời này nói ra cũng khó nghe cho nên vội vàng ngậm miệng. Nhược ngọc cùng vũ tư phượng nhìn nhau, thực hiển nhiên bọn hắn cũng chưa từng nghe nói qua có thần tiên nhận người theo hầu hạ mình, náo nhiệt này, nhất định phải nhìn một chút. chương 23, thần tiên triệu hồi. Cao thị từ đường tọa lạc bên bờ hồ hồng Trạch dưới chân núi Cao thị. Tuy rằng lễ hội cung phụng vào tháng 2 còn chưa tới, nhưng trước từ đường đã sớm chật kín người, liền ngay cả trong hồ cũng tích đầy các thuyền hoa cỡ nhỏ, trên bờ chen chúc đến ngay cả đường cũng không đi được. Xe ngựa xa xa dừng tại bờ bên kia, mọi người xuống xe chỉ thấy bờ đối diện đứng sừng sững một tòa điện phủ hoa Mỹ cao khoảng 2-3 tầng lâu, trước điện có 5 thạch trụ, phía trên răng đèn kết hoa, lụa màu tung bay, quả nhiên là khí phái phi phàm, hào môn quý tộc bình thường cũng không có cảnh tượng như vậy. Trung mẫn môn thấy bờ bên kia toàn là đầu người di chuyển, không khỏi cao mày nói, sao lại nhiều người như vậy, lễ hội cung phụng không phải còn chưa tới sao. Phương Diệt Trần cười nói, Trung thiếu hiệp có điều không biết mấy ngày nay cao tiên cô sẽ hiển thánh, lưu lại ở trong đường bảng danh sách điểm thuyền người năm nay vào trong núi hầu hạ cô. Cho nên tất cả mọi người thụ ở chỗ này chờ đợi, chỉ mong được tiên cô chọn chúng, được hưởng tiên duyên. Mọi người nghe xong đều trầm mặc không lên tiếng. Bọn hắn từ nhỏ cũng là vì tu tiên mà tu hành, ngũ đại phái từ cổ trí kim từ trên xuống dưới thực sự trở thành tiên nhân, hoặc là nhìn thấy tiên nhân ít càng thêm ít. Làm sao biết được ở tại núi cao thị này cư nhiên có thần tiên trụ lại, hàng năm còn muốn chọn lựa nam từ trẻ tuổi quả thật là mới nghe lần đầu. Chỉ sợ phương diện này có điều bí ẩn, có lẽ kẻ kia căn bản không phải tiên nhân, mà là yêu vật. Lại có lẽ căn bản là thổi phồng ra đến thần kỳ. Nhưng người trung ly thành nam nữ lão ấu đều thành kính cực kỳ, hoài nghi nếu nói ra khó tránh không khỏi ăn thua, vạn nhất phạm vào chúng nộ liền rất không có ý tứ. Lập tức vũ tư phượng lại cười nói, nếu tiên cô mấy ngày nay lựa chọn người hiểu duyên, phương công tử vì sao không đi chứ? Ta vốn là muốn đi, ai ngờ gặp được bọn người ác bá các ngươi Phương diệt chân ở trong bụng nói thầm một câu, trên mặt lại u sầu nói ra phụ tuổi già, không dám đi xa. Ngô ngốc đều có thể nghe ra hắn là nói dối. Nhìn dáng vẻ của hắn liền hiểu được hắn khẳng định cũng muốn được chọn chúng Nói nhiều như vậy làm gì Đã con áo nhiệt xem, sao lại không đi xem Linh lùng hất bím tóc ra phía sau, kéo tay toàn cơ muốn đi chung mẫn môn thấy bờ bên kia nhốn nha nhốn nháo Chỉ sợ chen chúc đi qua phải phí một phen công phu, vội vàng giữ chặt linh lung Quay đầu cười nói, phương công tử tiên duyên tới, ngăn cản cũng không được Ai bảo ngươi gặp được chúng ta Vì báo đáp ân chỉ đường, chúng ta liền tống ngươi vào trong. Rứt lời hắn nháy mắt với nhược ngọc, nhược ngọc lập tiếp hiểu ý. Cười dài đem phương diệt Trần đang không hiểu ra sao sách lên, tóm lấy lưng hắn nhảy vào trong hồ. Đợi, đợi chút, đại hiệp, đại hiệp, hảo hán, đại ca, tiểu nhân biết sai rồi. Phương diệt Trần chỉ nghĩ bọn hắn muốn quăng mình vào trong hồ, sợ tới mức trên dưới gọi bẩy. Hồ nước xanh biếc ở trước mắt đột nhiên phóng đại, hắn theo bản năng nhắm mắt lại, lại không cảm giác được mình ngã vào trong nước cả người chợt nhẹ đi thế nhưng hình như lại là bay lên. Hắn hoàng sợ mở mắt ra, chỉ thấy mình bị người sách theo. Hai chân vững vàng đứng ở trên một thanh kiếm, hồ nước ở dưới chân lăn tăn gợn sóng, hắn thế nhưng lại thực sự là đang bay. Bay qua hồ hồng Trạch đỉnh đầu chuyển tới một tiếng cười dài, phương công tử. Thế này tuy rằng lỗ mãng chút nhưng so với ngồi xe ngựa thú vị hơn chứ. Hắn mờ mịt gật gật đầu. Nhất thời còn không dám tin đây là thật. Bọn họ có thể bay. Bọn họ chẳng lẽ cũng là thần tiên. Người ở trước từ đường đều trợn mắt há hốc mồm. Mắt thấy trên hồ hình như đằng vân giá vũ bay tới vài người, thân hình tựa quỷ mị Trước cử từ đường hơi hơi vòng vèo, tiếp theo sau chợt vút lên cao, dừng ở trên mái hiên từ đường. Nhược ngọc nhẹ nhàng vừa thả phương diệt chân xuống. Hắn hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi ở phía sau trào phong thú, thể nghiệm này rất kích thích, hắn nửa chữ cũng không nói được. Năm người chung mẫn ngôn liền ngồi ở trên mái hiên, quan sát xung quanh, một mặt cười nói, phong cảnh nơi này quả thật không tồi, phía trước là thủy, phía sau là sơn, cao tiên cô quả thực biết chọn địa phương nha. Những người còn đang bận chen chúc trước cửa từ đường đều ồ lên. Ngồi ở trên mái hiên từ đường, đây chính là đại bất kính, nhưng mấy người này mới vừa rồi là bay tới, nhìn qua nhìn lại ai cũng mi thanh mục tú, hình dáng cầu quái có lẽ cũng là sơn thần gì đó, vì thế ai cũng không dám lên tiếng trách cứ chỉ đứng phía dưới nghị luận. Này, các đại hiệp, nơi này ngồi không 2A. Phương Diệp chân sắc mặt xám nguét run giọng nói cho tới bây giờ không ai dám ngồi trên mái hiên từ đường. Dứt lời chính hắn liền đứng dậy, nhưng từ đường này cao khoảng 2-3 tầng lâu. Mái hiên lại là nghiêng, hắn vừa đứng lên liền choáng váng đầu thực vô dụng lại ôm chặt đầu trào phong thú ngồi sổm xuống. Trùng mẫn ngôn cười ha ha, vỗ vỗ vai hắn cất cao giọng nói, phương công tử, người cũng biết trời đất bao la trời làm chăn đất làm giường, thiên hạ lại có chỗ nào là không thể ngồi chứ. Ta là con dân tốt cùng bọn người ác bá các ngươi làm sao có thể đánh đồng. Phương diệt chân ở trong bụng mắng đến phát hỏa trên mặt lại không dám lộ ra nửa điểm, chỉ có thể sợ hãi nói, tuy rằng có thể nói như thế, nhưng xúc phạm tiên cô tại hạ thật là không thể gánh vác. Đáng tiếc không có người để ý đến hắn, toàn cơ cùng linh lung lấy ra điểm tâm trái cây mang theo trong xe ngựa chia cho mọi người, cư nhiên an vị ở trên mái hiên từ đường, bắt đầu nhai nhai nuốt nuốt. Nơi này địa thế cao, phía trước lại là hồ nước mênh mông vô bờ, chỉ tiếc mùa đông khắc nghiệt, không có cảnh trí gì đáng xem, chỉ có gió bắc vù vù thổi, khiến y sam tóc dài của mọi người đều thổi tung, cũng khiến phương diệt chân đông lạnh đến run lầy bầy. Tiên cô lúc nào sẽ đến? Toàn cơ đem điểm tâm nhét vào miệng, hàm hồ hỏi. Mọi người nhìn về phía phương diệt chân, chỉ có hắn biết. Hắn xanh cả mặt cũng không biết là lạnh hay là sợ, run giọng nói tôi, tôi không biết. chư vị đại hiệp chúng ta. Vẫn là đi xuống đi. vạn nhất tiên cô đến đây, đây, đây chính là đại bất kính. Sở cái gì có chúng ta đây? Linh lung xoay người liếc hắn một cái, nàng xem thường nhất loại nam nhân khúm núm nhát gan này. Lại nói cô ta chủ yếu tới tiền người, làm sao có thể biết người khác làm gì chứ? Toàn cơ lại hỏi, trùng mẫn môn trầm ngâm nói, nếu cô ta quả thật là thần tiên tự nhiên cái gì cũng biết. Chẳng lẽ thần tiên nên cái gì cũng biết? Toàn cơ trợn tròn cặp mắt đáy lòng chỉ cảm thấy cũng không phải như vậy, nhưng về phần tại sao không phải như vậy, nàng cũng nói không rõ. Đại khái cô ta mỗi ngày không có việc gì đi dạo quanh từng nhà ngay tại trong thành đi. Linh lung cắn một quả lê, thần tiên dù sao cũng không có chuyện gì làm liền quản chuyện nhà chứ sao. Không có chuyện gì nhìn nhìn nhà này, xem xem nhà kia thời gian dài đương nhiên biết. Thì ra là thế nha, toàn cơ bừng tỉnh đại ngộ. Phương diệt chân nghe mấy người bọn hắn nói hưu nói vượn, rốt cuộc không nín được lớn tiếng nói tiên cô là thánh tiên đắc đạo trên đời này sao lại có chuyện cô không biết. Tự nhiên nhất ứng bách linh, các ngươi cái gì cũng không biết, đừng ở chỗ này nói lung tung được không. Trung mẫn ngôn thấy hắn phát hỏa, liền cười nói, Phương công tử không nên tức giận thực không dám giấu giếm ta chờ chính là thiên hạ tu tiên. Lời còn chưa dứt bỗng nhiên một trận hương phong thổi qua. Làn hương này từ trước đến giờ cũng chưa từng được ngửi qua, lại như là hương khí của một ngàn loại hoa, lại thêm một ngàn loại hương liệu, lại là hỗn hợp xuân phong nhu thu phong, chỉ ngửi một chút liền khiến cho người ta như si như say, trong lòng nhất thời trong suốt sáng tỏ toàn thân thoải mái nói không nên lời. Phương Diệt Trần biến sắc vội la lên tiên cô đến đấy. Mọi người chỉ nghe sau đầu một trận lách cách của ngọc bội, như là có người đang chậm chậm đi tới, đều quay đầu lại, nhưng mà phía sau nửa người cũng không có, chỉ thấy một trận sương mù cực đậm màu thiền tử thổi qua tường quang bao phủ, khí lành tụ tập, ở chỗ mái hiên hơi hơi lưu lại, trong nháy mắt liền biến mất. Trong không trung chậm rãi theo chiều gió hạ xuống một tờ giấy nhỏ màu thiền tử, vừa vặn rừng ở trên mái hiên, trung mẫn ngôn nhặt lên, chỉ cảm thấy trên tờ giấy nhỏ kia cũng tràn ngập cái loại lan xạ hương khí nọ chiền miên ôn nguy Chữ viết trên tờ giấy thật đẹp đẽ trình tề, lại chỉ viết tên bốn người, nói vậy đây chính là tên người cô ta tuyển chọn. Người phía dưới từ đường ồn ào lớn hơn nữa, rốt của có người nhịn không được kêu lên, trên giấy viết là ai? Mau đọc a lời vừa nói ra, người phía dưới đều kêu gào theo. Trung mẫn ngôn thanh thanh ít hầu, biết phục hiện ta đây đọc. Dùng lương ngọc, cư triệu viêm, trang cảnh, phương diệt chân. Tất cả mọi người đều cả kinh, không thể thưởng được bên trong thế nhưng thật sự có tên Phương Diệp Trân. Người đứng chờ ở từ đường nghe nói tiên cô để lại tên, đều quỳ xuống dập đầu, mà được điểm trúng, hoặc bản thân mình, hoặc người nhà hoặc bằng hữu ai ai cũng đều mừng đến lệ nóng lưng chồng, vội vàng về nhà báo tin. Phương Diệp Trần cũng bất chấp chính mình vẫn đang ở trên mái hiên, vui mừng lộ rõ trên nét mặt liên thanh nói lại có ta. Thật sự có ta, trời ạ, này. Bên này mọi người nháo thành một đoàn, bên kia Vũ Tư Phượng chợt thấy toàn cơ đứng lên, ngơ ngẩn nhìn về hướng mới vừa rồi tiên cô kia đến, mày nhíu lại tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. "Làm sao vậy?" hắn hỏi, toàn cơ lắc lắc đầu, nâng tay làm bộ trảo ở không trung, làm như muốn bắt được phong vĩ, đưa lên mũi, nhẹ nhàng ngửi. "Yêu khí." nàng thản nhiên nói, "Ta ngửi được một chút yêu khí." Chương 24: Tiên cô cưới chồng xét thấy chính mình được chọn làm tiên nhân hầu hạ, Phương Diệt Chân cả người là dung quang tỏa sáng, cùng lúc trước khác nhau rất lớn, thậm chí hoàn toàn đã quên bọn người ác bá chung mẫn ngôn, nho nhã lễ độ thỉnh bọn họ đến ở quý phủ nhà mình. Linh Lung rất không muốn nhìn thấy bộ dáng này của hắn, lúc này lắc đầu nói, không cần. Trung Ly Thành cũng không phải không có khách điếm, tại sao phải tới nhà ngươi? Phương Diệt Chân bị nàng mỉa mai một trận, nhất thời có chút lúng túng. Một bên Nhược Ngọc vội vàng cười nói, Phương công tử hào toan tính, không thể không lĩnh. Nói đến cùng, cũng là một fan hiếu khách của người ta. Phương Diệp chân chủ yếu vẫn là luyến tiếp hiểu điệu mỹ mạo toàn cơ, mong chờ mấy ngày nay có thể ở chung với nàng nhiều hơn, vì thế chắp tay nói, khách điếm mặc dù tốt nhưng chung Quy vẫn không phải nhà mình. tại hạ một mảnh thành tâm, xin các vị đại hiệp không nên cự tuyệt. Mọi người thấy Nhược Ngọc mở miệng liền cũng không phản đối nữa. Lại theo hắn ngồi vào cái xe ngựa to lớn vô cùng hoa lệ kia, gây sự chú ý khắp nơi đi trở về. Hắn là một mảnh cố ý, không để toàn cơ cự tuyệt. Linh lung kề tay Trung Mẫn ngôn nói nhỏ, mỗi lần nhìn thấy hắn lén lút nhìn về hướng toàn cơ, nàng liền hận không thể đá hắn xuống xe ngựa. Trung Mẫn ngôn dương mắt nhìn về phía toàn cơ, nàng đang tựa vào bên cửa sổ ngẩn người, ngoài cửa sổ ánh sáng bao trùm lên các đường nét ôn nhu của nàng. Có lẽ những người chưa quen thường sẽ bị loại mỹ lệ yên lặng điềm tĩnh này hấp dẫn, nhưng ở những người đã cùng nhau lớn lên với Toàn Cơ xem tới, loại vẻ mặt này của nàng chỉ đại biểu cho hai hàm nghĩa, mệt rã rời hoặc là ngẩn người. Hắn mỉm cười, thấp giọng nói, "Không cần lo lắng. Hắn cái gì cũng không làm được đâu, hoặc là phải nói, đối mặt với người như Toàn Cơ, người thường cái gì cũng đều không làm được." Rất nhanh đã đến Phương Phủ tuy nói lúc trước cũng biết Phương Diệt chân là con cháu Phú Gia, nhưng sau khi nhìn thấy Phương Phủ xa xỉ, mọi người vẫn nhịn không được kinh ngạc. Có thể dùng câu nói của Linh Lung để hình dung Phương Phủ xa hoa, ba tầng trong ba tầng ngoài tất cả đều là phòng ở, khó khăn đi đến đầu, nghĩ đến có thể đi ra ngoài. Quay đầu lại mới phát hiện còn phân nửa chưa đi hết. Dọc trên đường đi gặp không ít người Trung Ly Thành đã sớm biết được Phương Diệp chân được tiên cô tuyển chọn hầu hạ, đều lại đây chúc mừng, quả nhiên là vui sướng hân hoan. Ai ngờ Phương Phụ cư nhiên không có nửa điểm không khí vui mừng, đen như quạ, hạ nhân lại dẫn ngựa đều cúi thấp đầu, không dám cao giọng nói chuyện. Phương Diệp chân thấy trong chuồng buộc vài con ngựa lạ, không khỏi hỏi, nhị hồ tử có người đến quý phủ. Mã đồng được kêu là nhị hồ từ vội vàng thấp giọng nói, nhị thiếu, lão ra dặn người trở lại liền nhanh chóng đến đại sảnh nói chuyện. Đồng thành dung ra cư ra, còn có thành Bắc trang ra đều đến. Hình như đang thương lượng chuyện đại sự ghê gớm nào đó. Phương Diệt chân ngạc nhiên nói, ồ, lần này những người được chọn như thế nào đều đến nhà chúng ta rồi. Hắn quay đầu hướng bọn người chung mẫn ngôn làm tư thế mời, nói các vị mời theo ta đến thiên sảnh tỏa, tại hạ có chuyện khác lập tức sẽ quay về. Mới dẫn khách vào nhà liền cáo lui. Đây là cái quy củ gì? Linh Lung đang muốn nói chuyện lại bị chung Mẫn môn ngăn lại. Hắn cười nói, không sao. Phương công tử mời đi, không nên chậm trễ chính sự. Linh Lung thấy Phương công tử đi xa, liền tiện nói, các huynh rốt cuộc có chủ ý gì? Hảo hảo đến nhà hắn làm cái gì? chung Mẫn môn chớp chớp mắt, lại là cười cười, ngốc muội không nhìn ra nơi này tình hình rất quái lạ sao? Bên ngoài mọi người là gieo hò mấy ngày liền. Lẽ ra là một chuyện tốt nhưng trong nhà lại rất nặng nề. Hơn nữa, mụi không muốn nhìn xem cái người gọi là cao thị tiên cô kia rốt cuộc hình dáng như thế nào sao. A thì ra các huynh là muốn biết rõ ràng chuyện của tiên cô kia nha. Hừ thần thần bí bí như vậy kỳ thật chính là muốn góp vui thôi. chung mẫn ngôn bị nàng nói như vậy cười hắc hắc hai tiếng. Vừa vặn có hạ nhân tới dẫn bọn hắn đi thiên sành tọa định thưởng trà trước cửa liền không có ai. Linh lung tiến đến cạnh cửa nhìn ra bên ngoài, một mặt ngoác ngoác tay với bọn hắn mau tới. Nơi này thật sự rất quái dị nha. Bên ngoài một người cũng không có ấy chứ. Nhược ngọc Trầm ngâm sau một lúc lâu, nói ngồi ở trong này cũng vô dụng chỉ sợ nhà hắn xảy ra chuyện lớn, đến lúc đó đuổi người chúng ta sẽ không xem được náo nhiệt. chi bằng đi nghe lén bọn họ rốt cuộc đang nói chuyện gì. Linh Lung vừa nghe cái này hào ngoạn đầy cửa liền muốn đi ra ngoài, lại bị chung mẫn ngôn kéo lại, chờ đã chúng ta không thể đi toàn bộ, chỉ có thể để hai người đi, vạn nhất có người đến, cũng có thể lấy cớ là đi dừa tay thay quần áo. Dứt lời hắn quay đầu nhìn nhìn Vũ Tư Phượng, trong mấy người này hắn phục nhất chính là cậu ta, lúc này cười nói, để cho Tư Phượng cùng Nhược Ngọc đi đi. Hai ta đều là nhàn bất hạ lai, vạn nhất gây chuyện liền phiền toái, ngoan ngoãn ngồi chờ là tốt nhất. Nhược ngọc lắc lắc đầu ta khinh công không giỏi, vẫn là mẫn ngôn người cùng tư phượng đi đi. Vũ tư phượng đứng dậy xua tay, đừng tranh giành nữa ta cùng toàn cơ đi. Nàng khinh công tốt nhất cũng bình tĩnh, mấy người các ngươi đều ở trong đây chờ đi, vạn nhất có người hỏi, vẫn còn ứng biến được. Lập tức hắn liền mang theo toàn cơ, ngay ngang từ cửa đi ra ngoài, hai người bọn hắn khinh công tốt, động tác vừa nhanh, dọc đường đi gặp rất nhiều hạ nhân nhưng lại không một ai phát hiện ra. Rất nhanh bọn hắn đã mò tới chính sành, hai người nhất tề nhảy lên xà nhà, bắt trước những tên tiểu tặc nhất một mảnh ngói lưu ly, li, vỉnh lỗ tai lên nghe bên trong nói chuyện gì. Việc này chúng ta cũng là vừa mới biết. Phương lão ra, huynh nói làm như thế nào cho phải. Một tạo y lão nhân vẻ mặt mặt u sầu, liên thanh ai thán. Hai người đánh giá những người trong chính sành một lần, mấy người lớn tuổi kia chắc là trưởng bối các nhà, bốn thanh niên đứng ở một bên kia vẻ mặt vẻ mờ mịt nhất định là những kẻ may mắn được lựa chọn lần này rồi. Vũ Tư Phượng thấy bốn người bọn họ đều là thanh niên chừng trên dưới 20 ai cũng mi thanh mục tú, khí Vũ Hiên Ngang cũng có thể tính là Mỹ Nam tử xuất chúng, nguyên lai tiên cô kia chọn người hầu hạ vẫn là xem dung mạo Hắn cảm thấy có chút so đo. Ngồi ở giữa ghế thái sư, chắc hẳn chính là phương lão ra gì đó, dâu quay nón đập đen hai bên má, một bên sờ một bên trầm ngâm, sau một lúc lâu, mới nói ta cũng lần đầu tiên nghe nói. Chuyện này thật sao, bên cạnh có một lão phu gạt lệ nói thiên chân vạn xác. Kỳ thật tiên cô lập nhiều đại công đức chúng ta vốn không nên có cái gì bất kính. Nhưng phương lão ra ngày ngẫm lại đi, vài năm qua, hàng năm đều đưa đi bốn đứa nhỏ, về sau có ai từng gặp lại chưa? Lại nói tiếp tự hồ thật đúng là không có ai gặp qua. Phường lão ra càng không biết nên nói cái gì, đành phải quay đầu hỏi tạo y lão nhân kia cư thế ông có nói qua chuyện này chưa. Lão già kia thở dài, người nọ là thân thích bà con xa của ta, mới đây đến nương nhờ nhà ta. Nghe nói tiểu nhi bị tuyển đi hầu hạ tiên cô, liền nói ra việc hắn đã trải qua 3 năm trước đây. Nguyên lai like trong thành cũng không phải không có người cảm thấy kỳ quái đối với việc tiên cô hàng năm yêu cầu đưa 4 nam từ trẻ tuổi để hầu hạ cô ta. Vì thế liền có một số người can đảm thừa dịp lúc các thiếu niên bị đưa lên lén đi theo ở phía sau. Bà con xa của lão già kia là một trong những người đó. Nghe nói những thiếu niên khi tới tiên cư, liền có đội diễn tấu đàn hát hoa cổ xuất hiện còn có thể đột nhiên xuất hiện bốn chiếc kiệu hoa, mười mấy kiệu phu. Bốn thiếu niên bị bắt thay mũ phưởng khăn quảng vai quả thực giống như cưới vợ vậy, bị người ta lắc lắc lư lư khiêng bay lên núi. Những người xem náo nhiệt chỉ cảm thấy đã đâm đầu vào một bí mật cực đáng sợ ai cũng không dám ở lại chung ly thành, vì thế suốt đêm liền đào tàu. Hoa cổ, là một điệu múa dân gian một nam một nữ, một người gõ thanh la, một người gõ trống cùng múa. Nếu không phải người bà con xa kia thật sự khốn cùng buồn chán, chắc là sẽ không quay về. Ta chỉ chờ đến lúc tiểu nhi được đưa lên tiên cư thu thân dưỡng tính, đắc đạo tiên duyên, nào biết đâu rằng đúng lúc này, sự tình. Nghĩ đến tiên cô kia thu nam nhân trẻ tuổi cũng không biết là dùng biện pháp gì lấy máu tươi của bọn nhỏ, khó trách lại không còn được gặp những đứa nhỏ đã lên núi. Tạo y lão nhân nói xong, sớm nhịn không được liền rơi lệ. Mọi người đang ngồi nghe hắn nói như vậy, cũng nhìn nhau hoảng sợ. Bốn người trẻ tuổi kia lại sợ tới mức mặt vàng như đất cả người đều run lầy bầy. Trên nóc nhà hai người nhìn thoáng qua nhau, toàn cơ dùng ánh mắt hỏi vũ tư phượng nên làm gì bây giờ. Hắn chầm ngâm thật lâu sau thế này mới nói nhỏ ta có biện pháp. Nhưng thứ nhất là nguy hiểm, thứ hai chỉ sợ những người này không biết phân biệt. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một viên thiết đạn trâu, nhắm ngay bình hoa lớn ở chính sành, nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ nghe choang một tiếng, bình hoa kia lập tức vỡ tan, dọa đến những người ở trong đại sành đều kêu la, không xong. Tiên cô đến rồi. Ứng ý một trận, vẫn là phương diệt chân can đảm hơn chút từ trong những mảnh vỡ của Bình Hoa lấy ra viên thiết đạn châu kia, nhất thời nghĩ đến trong sảnh còn có một vài dị nhân đang chờ ánh mắt sáng ngời. Vũ Tư Phượng ghé sát lỗ tai toàn cơ, nói nhỏ chúng ta trở về đi, đêm mai còn có chuyện hay để làm. chương 25, Giấy Thiếu Niên Nhất, canh 3, canh 3 hôm nay. Hai người nhẹ nhàng trở lại thiên sảnh, nước trà trên bàn vừa mới thay một lần, bọn người Linh Lung đang đợi đến sốt ruột thấy hai người bọn hắn vào cửa lập tức vây đến hỏi thế nào. Nghe ngóng được gì, vũ tư phượng xua tay ý bảo bọn họ nhẹ dọc đi vào bên trong mới cười nói quả thật là đại sự. Thì ra tiên cô kia so với nam nhân còn lợi hại hơn, hàng năm muốn lấy 4 triệu phu đó nha. Hắn liền đem chuyện mới vừa rồi nghe lén ở chính sảnh thuật lại, Linh Lung nghe được ra sức líu lưỡi liên thanh nói còn có chuyện như vậy. Tiên cô kia quả nhiên là yêu quái sao? Toàn cơ nói lại nói tiếp sáng hôm nay tại từ đường kia, lúc tiên cô đến ta hình như có người thấy yêu khí. chung mẫn ngôn nhú mảnh yêu khí còn có thể người thấy. Vậy muội nói chút đi, rốt cuộc là mùi vị gì? Hắn có lẽ không hiểu được yêu khí cũng có thể ngửi được. Toàn cơ sừng sốt một chút ách mùi vị. Nàng cũng không nói được là mùi vị gì, nhưng vừa ngửi đã biết rồi. Các vinh cho tới bây giờ chưa ngửi qua yêu khí sao? Trung mẫn ngôn cười to ta chưa người qua, cũng không tin có ai có thể ngửi được. Hắn nhẹ nhàng búng lên chán toàn cơ, vừa cười, muội như thế nào luôn có rất nhiều chuyện cổ quái ngạc nhiên như vậy. Thật là một tiểu hài từ quái gì, toàn cơ vuốt chán, không hiểu ra sao. Vũ tư phượng nói nhỏ yêu khí tất nhiên là có thể ngửi thấy tu hành thâm hậu liền có thể cảm giác được. Tạm thời không nói tiên cô kia có phải yêu quái hay không, cho dù là thần tiên chân chính, làm ra loại chuyện như thế này chúng ta cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Trung mẫn ngôn khẽ gật đầu, người tu tiên phải chảm yêu trừ ma. Vì dân trừ hải, hắn và vũ tư phượng nhìn nhau cười, đều nghĩ đến chân châu sự kiện 4 năm trước kia còn có một câu khoan khoái kia chúng ta là anh hùng. Đúng vậy, bọn họ là anh hùng. Hiện tại cũng muốn tiếp tục làm anh hùng. Nếu xác định muốn giúp người chung ly thành, 5 người liền tụ lại thương lượng đối sách muốn tìm một biện pháp vạn toàn không bị tiên cô gì đó kia phát hiện. Đang thương lượng chỉ nghe bên ngoài hành lang uốn khúc truyền đến một trận ồn ào náo động Mọi người vội vàng ngồi lại chỗ cũ, thành thành thơi thơi bưng chả uống Ngay sau đó cửa bị người dùng lực mở ra, một đám người nhào vào, ngã xuống đất không đứng lên Một mặt dập đầu một mặt khóc không ra tiếng, cầu chư vị đại hiệp cứu mạng Cứu mạng, mấy người bọn hắn rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi Làm sao gặp qua tình thế như thế này, vội vàng luống cuốn tay chân dìu đám người đứng lên Nhật ngọc cười nói các vị không cần như vậy Có nỗi khổ tâm gì, xin cứ việc nói. Chúng tôi nhất định tận lực giúp đỡ. Phụ đầu phương lão ra nghẹn ngào quả nhiên kể lại chuyện của tiên cô kia. Cuối cùng lại dập đầu trên mặt đất cầu khẩn nói tiên cô kia quả thật thần thông quảng đại, lão phu chỉ là dân thường không dám tương tranh. Chỉ cầu đại hiệp khai ân cứu giúp tiểu nhi. Vũ tư phượng tiến lên nhẹ nhàng nâng dậy. Dìu lão già đứng lên, một mặt nói đại thúc xin đứng lên. Chưa vì yên tâm, chúng tôi tất nhiên sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, trả lại sự thanh tịnh cho Trung Ly Thành. Dứt lời, hắn đi đến trước mặt bốn người trẻ tuổi kia trái nhìn nhìn phải nhìn nhìn, cao thấp trước sau đánh giá nửa ngày, bỗng nhiên đẩy phương diệt chân đang run dày về phía trước, quay đầu lại hỏi Trung Mẫn Ngôn ta cùng với hắn vóc người giống nhau không? Trung Mẫn Ngôn sớm biết ý tư của hắn, cùng Nhược Ngọc hai người cười hì hì đi tới, một người kéo qua một người, cũng hỏi cùng bọn họ vóc người giống nhau không? Mấy người còn lại đang khó hiểu, mờ mịt nhìn bọn họ Linh lung vỗ tay một cái, vội la lên ai nha thật là Tối ngày mai tiên cô muốn tới đón người, để cho cô ta tới đón chúng tôi là được rồi Các ông đều tự đem như từ của mình giấu kỹ đi, đừng để cô ta thấy được Lúc này mọi người mới chợt hiểu ra, lập tức vô cùng cảm kích dập đầu có, rơi lệ có Nói năng lộn xộn cũng có trong lúc nhất thời đại sành loạn thất bát tao ồn ào đến tối thăm mặt mũi Bọn người vũ tư phượng khó khăn mới khuyên nhủ những lão nhân gia kích động đi nghỉ ngơi, phường lão gia tự nhiên là ân cần lưu lại, liên thanh phân phó hạ nhân chuẩn bị yến hội, quét thước khách phòng tốt nhất hẳn không thể đem phòng của mình nhường cho bọn hắn. Chỉ còn có trang gia lão gia vẫn còn đang khóc sớt mứt, nguyên lai like trong 5 người bọn họ chỉ có 3 người là nam, còn lại trang cảnh kia không ai thế thân. Linh lung thấy nhà hắn khóc đến đáng thương kiên quyết xung phong nhận việc, vỗ ngực nói ta đây thế thân hắn. Đừng nhìn như ta vậy, cũng rất có bản lãnh nha. Nhược ngọc lắc lắc đầu, không tốt tướng mạo Linh Lung phẫn nam từ chỉ sợ không giống, hơn nữa mụy hoạt bát hiếu động Linh Lung gấp đến độ dậm chân nói, làm sao không giống? Làm sao hoạt bát hiếu động Làm sao đều là, vũ tư phượng nhỏ giọng nói thầm một câu, 4 năm rồi cô gái ma vương này vẫn như cũ, giống hệt như quả pháo, điểm một chút liền nổ tung. Người nói cái gì, quả nhiên Linh Lung chừng mắt nhìn lên, vũ tư phượng tiếp tục cúi đầu ra câm điếc, không nói lời nào. Ta thấy, toàn cơ thích hợp hơn chút. Nhược Ngọc đem vẻ mặt mướp đắng của trang cảnh đẩy lên trước mặt toàn cơ, so sánh tuy rằng vóc người có sai biệt bất quá lót một chút ở dưới dày bóng đêm túi đen, nhất thời cũng nhìn không ra. Toàn cơ đang mừng rỡ chính mình không có việc gì làm, nghe hắn đề xuất mình, vội vàng xua tay ta. Ta mới không cần, để cho Linh Lung đi đi, tỷ ấy thích việc này. Nhược Ngọc nghiêm mặt nói, đây là Mỹ Đức Hành hiệp trượng nghĩa toàn cơ chẳng lẽ muốn từ chối. Cái mũ chụp thật lớn A toàn cơ vẻ mặt đau khổ, giống như không đáp ứng chính là không hành hiệp trượng nghĩa vậy. Cứ quyết định như vậy đi. Toàn cơ muội giả trang cảnh, linh lung muội tiếp ứng phía sau, đến lúc đó lén lên núi. Nhớ rõ đừng đánh rắn động cỏ để tránh tiên cô kia đánh đòn phủ đầu, rốt cuộc cũng là địa bàn của cô ta chúng ta phải cẩn thận. chung mẫn ngôn thực tiêu sái xua tay, định ra kế hoạch. Toàn cơ môi giật giật cuối cùng vẫn là không phản đối, im lặng tiếp nhận đề nghị. Lúc này mới chân chính khách và chủ đều hoan hỷ, một hồi tiệc rượu thẳng đến trăng lên đỉnh đầu, ngay cả toàn cơ đều uống đến cao hứng, ôm khuôn mặt nóng hổi, tỉnh tỉnh mê mê chạy đến trung đỉnh ngắm trăng. Tối nay là trăng non, vầng trăng cong cong treo lơ lửng trên bầu trời rất giống một cái bánh nướng bị người ta gặm hơn phân nửa. Toàn cơ Lạc Yên suy nghĩ thân mình nghiêng một cái, bất chấp đất lạnh dựa vào lan can trên hành lang uống khúc mê man ngủ. Chợt nghe phía trước có tiếng người khe khẽ nói chuyện, hình như là giọng nói của Linh Lung. Nàng đang cười, ngọt ngào như mật, đáng ghét, mặc kệ huynh đó, toàn cơ mở mắt ra, chỉ thấy hai bóng người ở trước hiên chớp lên. Trước hoa dưới trăng như vậy, tự nhiên là hương hoa kiều diễm. Nàng tự giác không muốn nghe thêm, đang muốn đứng dậy làng tránh, đã thấy Linh Lung đứng lên rũi lưng một cái, nói ta mệt rồi, huynh cũng sớm đi ngủ đi. Ngày mai còn có việc đó, nói xong chính nàng trở về phòng. Toàn cơ thấy chung mẫn ngôn một người ở lại trung đình, càng cảm thấy không nên lưu lại lâu hơn. Vội vàng lén lút đứng dậy đi trở về, mới vừa bước bước đầu tiên, lại nghe chung mẫn ngôn nói ai, là toàn cơ. Nàng cứng người lại, đành phải ngoan ngoãn xoay người kêu một tiếng, lục sư huynh. Nàng chậm gì gì đi tới, thấy chung mẫn ngôn ngửa mặt nằm trên đất tay để sau đầu ước chừng là uống nhiều quá. Ánh mắt so với ngày thường lợi hại hơn nhiều, phẳng phất lãnh điện. Làm sao huynh biết là muội Nàng hỏi, vừa rồi nàng tự tin không phát ra một chút thanh âm. Chung mẫn ngôn khe khẽ mỉm cười. Trên người muội luôn mang theo túi hương hoa lan, hương thơm kia vừa ngửi cũng biết là muội. Là như vậy sao? Nàng đem túi hương để ở trước mỗi người ngủ, cũng không ngửi thấy mùi hương đặc biệt gì mà. Hắn ước chừng là cảm thấy lời nói vừa rồi quá thân mật. Khẽ ho một tiếng, mới nghiêm trang nói, đã trễ thế này sao chưa đi ngủ? Muội thường ngày không phải đã sớm ở trên giường sao? Toàn cơ a một tiếng, gãi gãi đầu, uống nhiều quá, muốn hưởng chút gió lạnh thôi. Trung mẫn ngôn không nói gì, toàn cơ cũng không biết nói cái gì, hai người một kẻ nằm một người đứng, ngây người nửa ngày, rốt cuộc vẫn là toàn cơ nhịn không được nói ta vẫn là nên đi ngủ thôi. Khoan, đợi chút, trung mẫn ngôn bỗng nhiên kêu nàng một tiếng, toàn cơ xoay người, khuôn mặt hắn ở trong bóng đêm có chút mơ hồ, duy chỉ có đôi mắt phát ra ánh sáng sát sát nhìn qua có chút kinh người. muội cái kia. Trung mẫn ngôn nghĩ một lát rốt cuộc tìm được đề tài tối ngày mai chúng ta đi núi cao thị, muội theo sau bọn huynh, đừng sông loạn sông bệnh biết không? Toàn cơ ngoan ngoãn gật đầu, nếu gặp phải nguy hiểm gì, nhất định phải bảo bọn huynh hiểu không? Lại gật đầu, bảo muội chạy trước muội liền chạy trước bảo muội trốn muội liền trốn đi, không cần cậy mạnh hiểu chưa? Vẫn là gật đầu, Trung mẫn ngôn bỗng nhiên quay đầu trừng nàng, muội cứ gật đầu kỳ thật căn bản không có nghe vào. Không có, nàng thản nhiên nói, ta nghe mà. chung mẫn ngôn chăm chú nhìn nàng sau một lúc lâu, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, giang hai tay ra tạo thành hình chữ đại nằm trên mặt đất, một mặt nói nhỏ, người như muội ai, người như muội Trên đời tại sao có thể có người như muội chứ? Hắn lắc đầu, vừa cười vừa thán, toàn cơ kinh ngạc bỗng nhiên nhẹ giọng nói, huynh chán ghét ta sao? Không, không phải chán ghét. Hắn lắc đầu, nheo mắt lại tựa hồ đang trầm tư, một lát sau, mới thấp giọng nói ta không ghét muội chỉ là không biết làm sao ở chung với loại người như muội Ai nói, ta chán ghét muội chứ, toàn cơ im lặng cách một hồi, xoay người đi, nói nhỏ ta mệt rồi, đi ngủ đây. Lục sư huynh cũng đi ngủ sớm một chút đi, hắn ước chừng là uống quá nhiều, đêm nay lại cùng nàng nói nhiều như vậy, cẩn thận ngẫm lại, từ nhỏ đến lớn. Hắn đều cơ hồ không hào hào cùng mình tán gẫu nhiều, hai người bọn hắn luôn nói không đến vài câu sẽ không nói nữa, không phải hắn thức giận thì cũng là nàng buồn bực. Trừ toàn cơ, hắn lại kêu một tiếng, có chút hàm hồ bí mật của muội Yên tâm ta, ai cũng không biết, muội muội rốt cuộc là. Cái gì, toàn cơ rất ngạc nhiên, xoay người nhìn lại, hắn lại đang ngủ. Quả nhiên là uống quá nhiều, toàn cơ bất đắc dĩ kéo bọn nhược ngọc tới, tống hắn trở về phòng, chính mình cũng về phòng nghỉ ngơi. Phần 3 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở cocuocdoctruyen.com.